đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười lăm chương bốn trăm hai mươi hai đường long mộng bức bốn k cái này ba cái người áo xám là hảo thiên Tông bây giờ tam đại đệ tử lúc trước cái kia cầm đầu áo xám trắng hán cũng là ba đời thủ tịch đường long mà mặt khác hai cái yếu một điểm gọi là đường ngọc cùng đường thiên bây giờ ba người đi ở phía trước đều là đang nhanh chóng vội vàng đường cũng không có quá nhiều chờ đợi lâm phong hai người Tuy nhiên bọn họ cũng không có sử dụng võ hồn hoặc là hồn lực. Nhưng đến hồn vương. Hồn đế cấp bậc này. Thân thể tố chất vẫn tương đối cường hãn. Lúc này tốc độ triển khai cái kia vẫn là hết sức kinh người. Một bước thì có 2-3 mét xa. Thế mà, lâm phong cùng đường tam đều có thể thật chặt treo ở phía sau, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Gặp này, ba người liếc nhau đều có mấy phần ngoài ý muốn. Bọn họ có thể nhìn ra. Sau lưng hai người tuổi tác cũng không lớn, cũng không đến 20 tuổi. Mà tuổi như vậy, thực lực lại xuất sắc, có thể đạt tới hồn tông thực lực liền đã rất tốt. Nguyên bản đường long coi là, hai gia hỏa này hẳn là sẽ sử dụng hồn lực, dạng này mới có thể đuổi kịp bọn họ. Thế mà, sau lưng lại là không có chuyện đến chút nào hồn lực ba động. Đồng thời hai người này vững vàng truy tại phía sau bọn họ. Thực lực hiển nhiên không kém. Thấy thế, đường long dưới chân tốc độ tốc độ lần nữa tăng tốc một phần Hắn muốn khảo nghiệm một chút cái này đường tam Đến tột cùng có dạng gì thực lực Thế mà, một phút đồng hồ sau Đường long vô luận như thế nào ra tốc, Lâm phong cùng đường tam hai người đều là nhẹ nhõm treo ở phía sau Trên mặt không có có chút Lâm phong cũng không cần nói Bản thân thực lực như thế mà đường tam Hắn thực lực so cái này đường long cũng mạnh hơn nhiều Đồng thời bởi vì hắn cái kia một khối lam ngân hoàng đùi phải xương cũng là gia tăng tốc độ Thậm chí còn bổ sung hồn ký phi hành Loại tốc độ này với hắn mà nói chẳng qua là trò trẻ con mà thôi Nhưng đối đường thiên cùng đường ngọc tới nói Tốc độ này cũng có chút khó khăn tại không dùng hồn lực tình huống dưới Thân thể của bọn hắn tố chất là so ra kém đường long Một phút đồng hồ cấp tốc chạy xuống. Đã có chút thở hồn hển. Lúc này đều là cắn răng kiên trì lấy mới không có bị quăng rơi. liền tại bọn hắn chuẩn bị sử dụng hồn lực thời điểm. Đường tam lại là hồn lực thấu thể mà ra. Nhẹ khẽ đụng phải hai người phía sau lưng. chờ giúp hai người này hướng về phía trước chạy. Lần này, nguyên bản sắp bị quăng hạ hai người trong nháy mắt tốc độ tăng vọt đi theo đường long tiết tấu. Hai người quay đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười đường Tam, tâm lý đừng đề cập đến cỡ nào chấn kinh. Hai người này tuổi tác mới bao nhiêu lớn à, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Lúc này một chút hồn lực vô dụng. Cấp tốc chạy thời điểm còn có thể trợ giúp hai người bọn họ. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã đạt tới hồn đế sao đồng thời bên cạnh đường Tam đại ca. Đồng giảng cũng là một mặt nhàn nhã. Chẳng lẽ lại là một vị hồn đế nếu thật là như thế? Lúc đó tư đến kinh khủng đến cỡ nào tâm lý kinh hãi đồng thời. Một đoàn người cũng đã chạy ra thôn làng phía sau. Đi tới một ngọn núi trước đó. Ngọn núi này không cao. Đại khái chừng 500 mét. Bất quá lại hết sức đặc thù nó sốc đứng vô cùng. Cơ hồ là thẳng đứng tại mặt đất. Đồng thời vách đá 10 phần bóng loáng. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại. Xem xét cũng là bị nhân công cho mài qua. Loại này sơn phong. Nếu như không mượn công cụ hoặc là trực tiếp phi hành. Có thể đi lên A ngay tại đường Tam nghi ngờ thời điểm. Cái kia đường long tốc độ không giảm mảy may. Đi thẳng tới trước núi. Một giây sau, hắn hai chân hơi cong, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, phóng người lên thẳng đến cái kia bóng loáng vách núi. Làm cái gì vậy chẳng lẽ nắm giữ đặc thù nào đó máy móc. Sau đó leo lên đi sao ngay tại đường Tam nghi ngờ thời điểm. Cái kia đường Long Phi lên ước chừng chừng 20 mét khoảng cách. Sau đó mũi chân tải trên vách núi đá một chút. Cả người lần nữa tăng lên một đoạn khoảng cách đến lúc này. Đường Tam mới phát hiện. Những thứ này bóng loáng trên vách núi đá. Cách mỗi 10 mét đều sẽ có một chỗ lỗ khảm. Vừa vặn khiến người ta mượn lực trèo lên trên. Ngay tại đường Tam cùng Lâm Phong dừng lại thời điểm. Cái kia đường Ngọc cùng đường Thiên cũng không có nói thêm cái gì. Hướng về trên vách núi đá leo đi. Không hổ là hảo Thiên Tông. Ẩm thế đều có thể tuyển chỗ tốt. Loại này vách núi. Dưới 40 cấp hồn sư. Không có điểm thủ đoạn đặc thủ. Khác muốn đi lên. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đúng nhạc. Đường Tam gật đầu nói. Thực lực cũng là một mặt. Chủ yếu là muốn có lá gan. 500 mét cao vách núi. Chỉ có như thế một điểm tiểu lỗ khảm. Nếu như ngã xuống cái kia trên cơ bản nhất định phải chết nếu như phía trên có người ném dưới tảng đá tới. Đoán chừng hồn thánh cũng rất khó đi lên nghe vậy. Lâm Phong không nói thêm gì nữa. Mà chính là gật đầu nói. Đi thôi tiểu Tam ta tại đỉnh núi chờ ngươi a đường tam xứng sờ mà tại hắn nghi hoặc lời này ý tứ thời điểm lâm phong chợt đột nhiên nhảy lên cả người đằng không mà lên bởi vì làm lực lượng quá lớn mặt đất đều bị lâm phong cho dấm ra một cái ba mét lớn nhỏ cái hố đi ra hưu một tiếng lâm phong người liền đi tới hơn một trăm mét không trung siêu việt ngay tại trèo lên trên đường long đón lấy tốc độ của hắn không giảm chút nào Thân thể tiếp tục bay lên. Vậy mà bay thẳng đến 500 mét cao trên đỉnh núi bởi vì trên bầu trời hô hô tiếng gió không nhỏ. Đường Long cũng không có phát hiện Lâm Phong đã chạy tới trên đỉnh núi. Mà phía dưới đường Tam, lúc này miệng há thật to. Đây chính là 500 mét cao Sơn Phong A một chút thì nhảy tới. Lực lượng này, hệ sức mạnh hồn đấu la cũng không sánh bằng đi đường Tam dám khẳng định. Lực chi nhất tộc tộc trưởng thái Hàn khẳng định không cách nào lập tức nhảy cao như vậy. Phải biết, lực lượng của hắn đây chính là không so phong hào đấu la yếu đi. Như thế lực lượng khổng lồ đều không thể đem người đưa lên 500 mét cao không chung. Lâm phong vậy mà có thể làm được. Hắn mười phần chấn kinh bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Đường tam bản thân động tác cũng không chậm. Hắn trực tiếp sử dụng lam ngân hoàng đùi phải xương bên trong phi hành hồn kỹ, cả người hướng thẳng đến trên trời phóng đi. Dù sao lâm phong đều lên đi, hắn cũng không thể lạc hậu, làm dùng một chút hồn kỹ cũng không có gì. Cứ như vậy, tại đường Long leo đến hơn 300 mét, đường Ngọc cùng đường Thiên leo đến hơn 100 mét thời điểm, đường Tam cũng đi tới ngọn núi bên trên. Phong cả. Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được hơn 500 mét cao Ngươi chỉ một cách thì nhảy tới phong hào đấu la đều không lợi hại như vậy đi đường tam trong mắt tràn đầy hiếu kỳ Phong hào đấu la là biết bay không tệ Nhưng lâm phong vừa mới hiển nhiên không phải biết bay đơn giản như vậy Hắn là thuần dựa vào thân thể tố chất bắn đi lên Thật sự là quá kinh khủng hồn lực bạo phát Lâm phong trong miệng phun ra bốn chữ Hồn lực đường Tam xứng sờ. Phong cả. Ngươi vừa mới không dùng hồn lực A. Ta không có cảm ứng được chút nào hồn lực ba động. Ngu xuẩn lâm phong trở tay cũng là một cách bạo lật. Ngươi dùng ngươi cách đầu nhỏ dưa suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không cần hồn lực. Có thể tại cái kia cứng sắn đất trên mặt đất sấm ra một khối ba mét lớn nhỏ cái hố sao đường Tam bưng biết lấy đầu. Nhỏ giọng nói ra. Không thể. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên Không chỉ có ta không thể Cho dù là hệ sức mạnh phong hào đấu la cũng không có khả năng mặt đất kia thế nhưng là cứng rắn miếng đất 3 mét lớn nhỏ cái hố Bình thường hồn đế sử dụng hồn ký đều rất khó tạo thành to lớn như vậy thương tổn Không cần hồn ký tình huống dưới Đoán chừng toàn bộ đại lục cũng không ai có thể trực tiếp sử dụng thân thể tố chất tạo thành loại tình huống này Lâm Phong lần này đánh còn thật không sai Đường Tam lần này cũng là đần Bởi vì loại này xem như thử Hắn cũng không nghĩ tới Bất quá bởi như vậy Lâm Phong vừa mới vậy khẳng định là sử dụng hồn lực mà hắn không có cảm ứng được mảy may Như vậy thì chỉ có một khả năng Phong ca, ngươi hồn lực khống chế mức độ lại mạnh lên còn không tính quá đần Lâm Phong cười nói ta vừa mới đem hồn lực đọng lại tại lòng bàn chân, vọt lên trong nháy mắt, đem hồn lực nổ tung, sử dụng nó mạnh mẽ phản xung chi lực, mới có thể trực tiếp nhảy lên. đây chính là năm trăm mét cao tiểu sơn a, không cần hồn lực, trực tiếp nhảy lên, đoán chừng cũng chỉ có thần mới có thể làm được đi. dù sao lâm phong trước mắt là làm không được, hắn tại không mượn dùng hồn lực tình huống dưới. Đoán chừng nhảy lên có thể có hơn 100m thì cao nữa là. 500m thật sự là quá cao. Thì ra là thế. Đường Tam một mặt giật mình gật đầu. Bất quá đồng thời đường Tam cũng mười phần chấn kinh. Phong ca ở ngay trước mặt hắn sử dụng hồn lực. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Loại này lực khống chế. Quả thực khủng bố. Ngươi cũng đừng loạn thử. Cái này hồn lực nổ tung vẫn là cố có rất lớn uy lực. Đem ngươi chân cho nổ thương tổn sẽ không tốt. Lâm Phong tăng thêm một câu. Hắn cũng là thân thể tố chất cường đại. Hơn nữa đối với hồn lực đem khống thập phần sáu diệu. Cho nên mới có thể sử dụng. Đường Tam loạn thử. Vậy liền rất nguy hiểm. Đường Tam. Phong ca, ta sẽ không loạn thử. Ta có phi hành hồn kỹ, chính mình biết bay. Còn thật đừng nói, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, đường tam trong lòng là muốn thí nghiệm một chút. Dù sao một chút bay cao như vậy, thật sự là quá đẹp rồi, bất quá lâm phong đều nhắc nhở hắn quên đi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bọn họ cũng nghe được, đường long cách bọn họ càng ngày càng gần. Không cần hồn lực, băng vào thân thể tố chất bò ngọn núi này. Vẫn có chút mệt, lúc này nhanh đến đỉnh núi. Đường long thở hổn hển không thôi. Bất quá trong lòng hắn nghĩ đến. Cái này đường tam. Còn có hắn cái kia đại ca gì. Đợi chút nữa khẳng định bò lên rất chậm. Hoặc là trực tiếp thì bò không lên đây. Đến lúc đó, bọn họ thì sẽ biết cùng Hảo Thiên Tông trực hệ để tử trinh lệ ở nơi nào. Ngay tại hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm thân thể khoảng cách đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. 50 mét. 30 mét. 10 mét. Đi lên thế mà hắn vừa lên đến cả người. Thì ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì rồi làm sao hai người kia sẽ ở đỉnh núi bọn họ không phải tại phía dưới cùng sao đường long một mặt mộng. Có chút không có làm rõ ràng tình huống. Chủ yếu hắn là cái thứ nhất tới. Đồng thời vừa mới trèo lên trên thời điểm. Cũng không có phát hiện có ai vượt qua hắn. Hai người giống như bỗng dưng thuấn di đồng dạng. Cái này khiến hắn có chút không có làm rõ ràng tình huống. Các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này các ngươi cái gì thời điểm vượt qua ta đường long một mặt mộng mà hỏi. Ngay tại vừa mới ngươi leo núi thời điểm. Đường tam nói ra. Không có khả năng vừa mới ta căn bản cũng không có thấy có người vượt qua ta đường long trên mặt tràn đầy không dám tin. Cái kia. Ta cùng phong ca là bay lên. Đường Tam cũng không có nói quá kỹ càng, cũng là trực tiếp dùng bay cái từ này. Bay Đường Long nói ra, đều là hảo thiên tông hồn sư. Võ hồn là hảo thiên trùy. Làm sao có thể sẽ có phi hành loại hồn kỹ trừ phi? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Đường Long kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ nắm giữ hồn cốt hắn thấy. Lâm Phong cùng Đường Tam đều là hảo thiên trùy võ hồn. Hồn kỹ cũng đều là công kích loại. Ngoại trừ tự mang phi hành loại hồn ký hồn cốt bên ngoài Hắn nghĩ không ra thứ khác Đường Tam không có dấu riêng, nhẹ gật đầu Nếu như là người ngoài Đường Tam từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không là một bộ này lý do thoái thác Bất quá đường Long bọn họ đều là hảo thiên tông trực hệ đệ tử Liền không có cái gì tốt dấu riêng Nhìn đến đường Tam gật đầu, đường Long trên mặt tràn đầy chấn kinh hồn cốt đối ẩm thế hảo thiên tông tới nói đó là vật cực kỳ chân quý mười phần khó có thể thu hoạch đừng nói là tam đại đệ tử cho dù là phần lớn đều là hồn đấu la cấp bậc hai đại trưởng lão nhóm cũng rất ít có được hồn cốt cho nên lúc này đối với đường tam nắm giữ hồn cốt sự tình đường long vẫn là hết sức hâm mộ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi Cùng là hảo thiên tông hồn sư Hắn đối đường tam cũng sẽ không có cái gì ác ý Đúng lúc này đường ngọc cùng đường thiên Hai người cũng khoan thai tới chậm Hơi hơi thở hổn hển theo một bên leo lên Các ngươi Làm sao lại tại đỉnh núi nhìn đến lâm phong bọn họ Hai người này trong mắt cũng đầy là kinh ngạc Gặp này đường tam lần nữa thuật lại một lần lời nói mới rồi Thật lời hại Vậy mà nắm giữ mang theo phi hành hồn ký hồn cốt nếu như là đường long hâm mộ coi như mịt mờ lời nói. Đường ngọc cùng đường thiên hai trên mặt người hâm mộ cũng là trực tiếp không còn che giấu Có cái này vừa ra đường long cũng không có cách nào giả bộ lạnh lùng ba người tự giới thiệu mình một chút tên. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì lúc này trọng yếu nhất vẫn là chạy tới hảo thiên tung. Cứ như vậy một đoàn người lập tức hướng về phía trước đi đến. Đây là một chỗ dãy núi lớn. Phía trước cảnh sắc không lại đơn điệu. Nhìn một cái. Mấy cái tòa núi lớn phía trên đều có đại lượng xanh biếc thảm thực vật. Lúc này một đoàn người cũng là hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến tốc độ cực nhanh. Mà quan sát sau một lúc. Lâm Phong phát hiện. dãy núi này mười phần kỳ lạ. Phần lớn sơn phong đều cùng lúc trước ngọn núi nhỏ kia một dạng. Mười phần dốc đứng. Đồng thời núi cùng núi ở giữa. Bình thường đều ngăn cách một đảo thật sâu khe núi. Đi đường thời điểm. Một đoàn người đều là lúc lên lúc xuống leo. hao tốn không ít thời gian. Bất quá loại địa hình này mười phần thích hợp phòng thủ. Nếu như mỗi ngọn núi đều bố trí nhân thủ phòng ngự. Bên ngoài có hồn sư muốn vào tấn công vào tới. Cho dù là hồn sư số lượng hơn sa hảo thiên tung. Cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn Dù sao bên này địa hình quá mức hiểm áp Cứ như vậy Một đoàn người từ trên xuống dưới đi hơn nửa giờ Đi tới một chỗ tiểu sơn đỉnh phong Phía trước là một đảo thật dài khe núi Mười phần tính mịt Chủ yếu là vân vụ lượn lờ Không cách nào nhìn đến khe núi sau tình huống Đường Long Đại ca Trước đây mặt đã không có đường có thể đi Hảo Thiên Tông đến tột cùng ở nơi nào A gặp này. Đường Tam không khỏi hỏi một câu. Cũng không trách đường Tam không giữ được bình tĩnh. Vùng núi này đều đi hơn nửa canh giờ. Một đường lên Hảo Thiên Tông cái bóng đều không nhìn thấy. Nhấn đến lúc này mới hỏi. Cũng coi là rất có kiên nhẫn. Mà lâm phong. Hắn tuyệt không phiền muộn. Núi này ở giữa cảnh sắc cũng không tệ. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ còn thỉnh thoảng hái chút quả dại ăn rất là nhàn nhã ngay ở phía trước theo ta đi chính là nói xong đường long cũng không nhiều lời hướng về phía trước khe núi nhảy xuống biến mất tại vân vũ bên trong ngược lại là đường ngọc chỉ chỉ phía trước dưới chân nói ra theo cái này dây sắt đi qua liền đến tôn môn nói xong hắn cùng đường thiên cũng nhảy xuống hướng về đường long đuổi theo Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 423 miêu sát cử điểu 4K đường long ba người nhảy đi xuống về sau. Đường Tam phát hiện. khe nối này phía trên. Có một cái lớn bằng cánh tay dây sắt. Một mực lan tràn đến phương xa vân vụ chỗ sâu. Xiềng xích này bởi vì có mây sương mù che chắn, lại thêm đen nhánh vô cùng, không nhìn kỹ còn thật không nhìn thấy. Bất quá lúc này có đường long bọn họ đánh cái dạng đường Tam cũng rất mau nhìn đến siềng xích. Phong ca, Hảo Thiên Tôn cũng không xa, chúng ta mau cùng lên đi. Nói đường Tam trực tiếp hướng phía trước nhảy lên, vững vàng rơi vào dây sắt phía trên. Thấy thế, Lâm Phong mỉm cười, cũng không nhiều khoe khoang cái gì cũng theo nhảy lên đều đến đường Tam sau lưng. Cái này dây sắt đừng nhìn có to bằng cánh tay, nhưng ở cái này hai ngọn núi lớn ở giữa. Không đáng kể chút nào Đại gió thổi qua Dây sắt trên không trung chập chờn không thôi Không có có nhất định thực lực Chỉ sợ ở phía trên đứng cũng không vững Bất quá đường long ba người từ nhỏ đã đi cái này dây sắt Thuần thục vô cùng Lúc này đi ở phía trên Vững như lão cầu Nhẹ nhóm tiến lên Mà lâm phong cùng đường tam Cái kia chính là cứng thực lực Hai chân tựa như mọc dễ đồng dạng Dính tại dây sắt phía trên vững bước đi tới Hai ngọn núi ở giữa khoảng cách vẫn là rất xa Không sai biệt lắm có gần ngàn mét khoảng cách mà hai cây dây sắt Kết nối sơn phong Dĩ nhiên không phải thẳng tắp một đầu tuyến Hơi uốn lượn Coi như khẳng định vượt qua ngàn mét Dài như vậy một khoảng cách Nếu như là có địch nhân tấn công Hảo Thiên Tông Phía trước chỉ cần có người tại phòng thủ Những thứ này dây sắt cũng là đại lượng hồn sư mất mạng địa phương Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới dây sắt trong phạm vi Nơi này là chập trờn biên độ lớn nhất địa phương Thì liền đường long ba người tốc độ đều chậm một chút Bất quá lâm phong cùng đường tam một mực vững vàng rán tại ba người sau lưng Nhàn nhã như bước đồng giảng Thấy thế, đường long trên mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc Mặc dù nói cái này dây sắt tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới Hồn tông đều có thể tới Nhưng nói là nói như vậy Tránh thức khiến người ta đi Bởi vì là lần đầu tiên Không ít người đều biết sợ Dù là gan lớn một điểm cũng đều đi mười phần chậm chạp Đồng thời thận trọng Thế mà lâm phong cùng đường tam hai người vậy mà một mặt bình tĩnh Như giấm trên đất bằng đồng dạng Loại tâm tính này Quả thực khủng bố. Phải biết. Bọn họ là tới tới lui lui đi qua hàng trăm hàng ngàn lần. Cho nên lúc này mới đi vững vàng đường. Đường ban đầu lần thứ nhất thời điểm ra đi. Vậy cũng là bỏ qua đi. Hơn nữa còn là có trưởng bối ở một bên phụ trợ. Nếu như hai người này trước đó không có thể nghiệm qua cả hai so sánh trinh lệch thì rất lớn. Chi một đoạn thời gian trước bên trong. Đường Long nhị cô đường Nguyệt Hoa trở về. Trắng trợn tuyên dương đường Tam Thiên Tư. Vì hắn tiến vào Tông Môn đến khai hỏa danh tiếng. Lúc ấy đường Long đối với chuyện này là không thèm để ý. Cho rằng đường Nguyệt Hoa là đại khoa chương kỳ tử. Mục đích đúng là vì để cho Tông Môn càng coi trọng hơn mà thôi. Chẳng qua hiện nay thấy cảnh này về sau, hắn đối đường Tam nhận biết có biến hóa mới. Bất luận là đường Tam, còn là hắn cái kia phong ca hai người cũng đều là thiên tài. đúng như đường nguyệt hoa nói như vậy. kỳ tài ngút trời trong lòng suy nghĩ đồng thời. đường long cũng không lo lắng cái gì. trực tiếp vận dụng hồn lực. cước bộ tăng tốc. nhanh chóng hướng về xích sắt cuối cùng đi đến. đường ngọc cùng đường thiên hai người cũng không nói nhảm vận chuyển hồn lực đuổi theo. thấy thế. đường tam hướng về lâm phong truyền âm nói. phong cả. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu ra tăng tốc độ Chúng ta cũng đi nhanh một chút đi Hai người ở phía sau treo Bởi vì khiêm tốn quan hệ Lại thêm sợ vượt qua bọn họ thời điểm đem bọn hắn cho dọa, Cho nên vẫn luôn là chậm rãi Bây giờ bọn họ ra tốc, đường tam rốt cuộc có thể buông ra bước Mà Lâm Phong nghe nói như thế Hắn không nói gì thêm chỉ là cười cười cũng đi theo Cái này dây sắt Thượng Vân Sương mù vần quanh. Cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Tuy nhiên đi chậm rãi. Nhưng Lâm Phong cũng thấy có một phen đặc biệt tư vị. Cho nên vừa mới thời điểm hắn tuyệt không gấp chỉ là yên lặng theo. Nguyên bản. Đường Tam coi là đảo này xiềng xích cuối cùng cũng là Hảo Thiên Tông Sơn Môn. Đáng tiếc hắn sai. Hoặc là nói hắn đánh giá thấp Hảo Thiên Tông lòng cảnh giác. Bởi vì sợ võ hồn điện truy sát, Tông Môn giấu so đường tam trong tưởng tượng phải sâu. Đám người bọn họ đi qua một đảo xiềng xích về sau. Xuyên qua một ngọn núi. nghinh đón bọn họ lại là hạ một đảo xiềng xích. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sau cùng một đoàn người đi tới tòa thứ tư ngọn núi bên trên. Phía trước như cũ là một đảo thật dài dây sắt. Bất quá lần này dây sắt bởi vì lạnh lẽo cùng khí ẩm. Phía trên ngưng ghét một tầm nhàn nhạt nước đá. Tuy nhiên không đến mức không cách nào hành tẩu, nhưng mức đầu nguy hiểm ngược lại là gia tăng thật lớn. Đường long ba người cũng không có lập tức đi lên phía trước, mà chính là dừng bước. Phía trên có băng, vẫn tương đối nguy hiểm, cái này dây thừng cầm lấy đi. Nói, đường long lấy ra hai sợi dây thừng, đưa cho đường tam cùng lâm phong. Kỳ thật! Hai người bọn họ là không cần cái đồ chơi này, cái này nước đá cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá xuất phát từ khiêm tốn. Loại này phẩm chất tốt, hai người cũng không nói thêm gì, mà chính là lựa chọn đón lấy. Thấy thế, đường long tiếp tục nói, đem dây thừng cho buộc lên đi, dạng này gặp nguy hiểm cũng sẽ không rơi xuống. Nói, hắn cầm dây chói một mặt thắt ở ngang hông của mình, mà một phía khác thì là cột vào cái này dây sắt phía trên. Đón lấy, hắn liền hướng về cái này dây sắt phía trên nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước chạy vội. Bất quá lần này, hắn mỗi một bước tiến lên khoảng cách đều so trước đó ngắn rất nhiều trong mắt cũng nhiều một tia cảnh giác. Rất hiển nhiên, loại tình huống này đối đường long tới nói cũng là gặp nguy hiểm. Dù sao kết một tầng băng, sơ ý một chút liền xét tuột xuống bọn họ cũng phải rất cẩn thận mới có thể đi qua. Chờ đường long đi hơn 50 mét về sau, đường thiên mới buộc lại dây thừng theo đi xuống dưới. Loại này mười phần chuồn mất trơn dây thừng phía trên. Hai người không thể khoảng cách quá gần. Không phải vậy sơ ý một chút đụng phải. Cái kia chính là sinh tử nguy cơ. Đến tòa thứ tư ngọn núi bên trên, nơi này đã 2.000 mét độ cao, cho nên dây sắt mới có thể kết băng. Cao như vậy nếu như lặng xuống. Không biết phi hành hồn kỹ. Phong Hào đấu la đều phải chết. Cho nên lúc này bọn họ đều rất cẩn thận. Đường thiên thời điểm ra đi. Đường ngọc thì hướng về đường tam cười cười. Phía trước cũng là hảo thiên tông. Đi qua đầu này dây thừng. Đã đến. Nói xong hắn cũng buộc lại dây thừng. Hướng về dây sắt phía trên nhảy xuống. Rốt cuộc muốn tới hảo thiên tông. Bên vách núi phía trên đường tam hít sâu một hơi cảm khái nói. Hảo Thiên Tông nơi này, bởi vì lâm phong một phen, đường tam tâm lý đang không ngừng cảnh cáo chính mình. Không nên quá để ý, nhưng thật nhanh đến chỗ rồi. Hắn làm sao có thể thật không thèm để ý đây chính là phụ thân hắn đường Hảo ra đời địa phương. Đồng thời vậy đối với hắn rất tốt cô cô đường Nguyệt Hoa cũng ở bên trong. Lại thêm tất cả mọi người võ hồn đều là Hảo Thiên Trụy đường tam vẫn là có như vậy một tia thân cận cho nên lúc này sắp đến tôn môn hắn trong lòng vẫn là có chút gợn sóng đi thôi lâm phong cười nói tiếng nói vừa ra hai người cũng hướng về cái này dây sắt nhảy xuống sau cùng đảo này dây sắt bởi vì hai tòa núi ở giữa khoảng cách lộ ra phá lệ lớn lên đồng thời bởi vì độ cao quan hệ bên này vân vụ lượn lờ Khoảng cách xa mấy chục mét cũng có chút thấy không rõ. Một đoàn người lại bởi vì an toàn quan hệ. Đều cách 50 mét trở lên khoảng cách. Cho nên lẫn nhau ở giữa đều là nhìn không thấy. Đúng lúc này đường Tam bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ tới 10 phần đột nhiên. Để đường Tam xứng sờ. Theo bản năng nói ra. Phong cả. Ngươi cảm nhận được sao gặp nguy hiểm tại ở gần Nói chuyện đồng thời Đường Tam mở ra tử cực ma đồng Hướng về phía trước nhìn qua Hắn còn tưởng rằng là cái kia vừa mới bắt đầu có thù với hắn đường Long muốn xuất thủ Có điều hắn phát hiện Đường Long đã chạy đến dây sắt phía trước nhất Lập tức liền phải chạy đến đối diện trên ngọn núi Nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm a Đúng vào lúc này Lâm phong trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, nhìn ngươi bên trái. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đường Tam đem ánh mắt nhìn về phía bên trái. Sau đó hắn liền phát hiện tại cái kia vân vụ chỗ sâu. Có một cái hình thể to lớn quái điểu. 5 mét lớn nhỏ. Đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới chỉ là trong nháy mắt. Đường Tam thì tính ra ra. Cái này cử điểu hành động lộ tuyến tất nhiên sẽ đi qua dây sắt nếu như không ngăn trở, làm không tốt sẽ trực tiếp đem dây sắt đụng đoạn. dù sao có thể tải hơn 2.000m mét cao không gian phi hành. cái này cửu điểu thực lực đoán chừng cũng có hết mấy phản năm. cái này dây sắt lại bị đóng băng ở, so bình thường yếu ớt một chút. cái này va chạm phía dưới, đứt gãy tỷ lệ rất lớn loại tình huống này. đường tam cùng lâm phong trên cơ bản không có việc gì. bọn họ biết bay. Mà đường Long mà nói vấn đề cũng không lớn. Hắn nhanh đến trên núi. Cho dù là dây sắt gãy mất. Cũng có thể theo trên vách núi mượn lực. Nhưng đường Ngọc cùng đường Thiên. Vậy liền nguy hiểm. Khoảng cách trước mặt Cao Sơn còn có hơn 200 mét xa. Dây sắt một đoạn. Chắc chắn sẽ ngã chết thời khắc nguy cấp. Đường Tam lập tức hét lớn một tiếng. Cẩn thận nói chuyện đồng thời. Đường Tam trực tiếp đem trên người dây thừng bộ cho tránh thoát. Cả người hướng về phía trước chạy tới. Muốn muốn cứu hai người. Mà cái kia cự điểu. Giờ khắc này cũng sắp đụng vào dây sắt lên. Cánh của nó khua tay. Đem chung quanh vân vụ đều cho xua tán đi. A đường Ngọc cùng đường Thiên gặp một màn này tất cả đều kinh trụ. Loại tình huống này. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia chưa bao giờ từng thấy Lại thêm bọn họ kiến thức cũng không nhiều Lúc này vậy mà không biết nên làm những gì Bất quá đường tam tốc độ cực nhanh Thời khắc nguy cơ Hắn lam ngân hoàng dối ra Hướng về trên thân hai người lan tràn mà đi Đồng thời Cái kia hồn cốt phi hành hồn ký mở ra Muốn mang hai người an toàn đến đối diện Thế mà có một bóng người càng nhanh là lâm phong trong trước mắt, lâm phong chân đạp xây sắt, người tải hư không một bước, giống như một phát như đạn pháo, thằng tắt xông về cái kia cự điểu, một giây sau, lâm phong liền đi tới cự điểu đỉnh đầu, mũi chân điểm nhẹ chim thân thể, bành một tiếng vang trầm, lâm phong thể nổi hồn lực thông qua mũi chân lan truyền đến cái kia cự điểu trên thân, sau đó nổ tung, Lúc trước phía trên tòa kia 500 mét tiểu học cao đẳng núi thời điểm Lâm Phong lúc ấy đạp một chút Mặt đất trực tiếp bị dấm ra một đảo 3 mét lớn nhỏ cái hố Bây giờ đổi được vật sống trên thân cái này cử điểu trực tiếp toàn bộ bị dấm bảo Sau đó hướng về phía dưới ngã đi Huyết mưa lúc này lạnh lẽo không trung rất nhanh ngưng tụ thành băng khối cũng theo ngã rơi xuống Giờ khắc này Lâm Phong mượn lực dấm mạnh Uyển như phi hành đồng dạng Bay thẳng vọt hai khoảng trăm thước Đi tới dây sắt cuối cùng Đúng vào lúc này đường long cũng đến nơi này Người khác còn không có đứng vững đâu liền thấy lâm phong đã đưa lưng về phía hắn Đứng ở phía trước Một bộ thâm bất khả chắc cao nhân phong phạm Còn không đợi hắn nói cái gì Sau lưng Đường tam cũng dùng lam ngân hoàng quấn lấy hai người Đi tới bên cạnh của bọn hắn. Đường Long. Đường Ngọc. Đường Thiên. Cách trước là Kinh Ngạc, mang theo một tia chết lặng cái chủng loại kia Kinh Ngạc. Dù sao lúc trước có hồn cốt liền đã để đường Long mười phần chấn Kinh. Bây giờ Lâm Phong cách này nhảy lên hơn 200 mét. Còn có đường Tam cũng là theo sát lấy nhảy đi qua. Còn mang theo hai người. Cách này hai huyên để cho khiếp sợ của hắn nhiều lắm. Đến mức đường ngọc cùng đường thiên Hai người lúc này đều còn có chút chưa tỉnh hồn Dù sao tại đường danh sinh tử đi một lượt mặc cho ai cũng rất khó lập tức bình tĩnh trở lại Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Vừa mới lâm phong một cước kia thật sự là quá kinh người Một đầu năm mét lớn nhỏ cử điểu Vậy mà trực tiếp bị một chân đạp cho chết Một màn kia Cho hai người bọn hắn cái đánh vào thì rắc là to lớn Lúc này bọn họ nhìn lâm phong ánh mắt bên trong đều tràn đầy trấn kinh. Sau khi kinh ngạc, đường long nở nụ cười nói. Thật sự là đa tả các ngươi hai cái. Nếu không phải là các ngươi. Đường ngọc cùng đường thiên hai gia hỏa này hôm nay thì nguy hiểm. Đa tả đường ngọc cùng đường thiên hai người một mặt cảm kích nói ra. Đến lúc này chậm chậm nhịp tim hai người cũng chậm chậm chậm lại. Đường long cảm khái một câu. Trước đó ta nghe nhị cô khen ngươi Khen ngươi là tư chất ngút trời Đem ngươi khoa trương thiên hoa loạn trụy Nguyên lai ta là không phục Bất quá bây giờ lại là chịu phục Ngươi năm nay 20 tuổi đều không có đi Loại tu vi này Ít nhất cũng phải 50 cấp So hai người bọn họ đều không kém Nghe nói ngươi vẫn là song sinh võ hồn Vừa mới mang theo đường ngọc cùng đường thiên dây thừng liền là của ngươi một cách khác võ hồn Lam Ngân Thảo đi Ăn đường tam nhẹ gật đầu Hắn kỳ thật đắc hồn đế Nhưng đường long cho là hắn là hồn vương thì hồn vương tốt Hắn cũng không có ý định giải thích cái gì Lúc này Đường long tiếp tục xem hướng về phía lâm phong Kinh ngạc nói ra Ngươi cái này đại ca nhìn qua tuổi tác tối đa cũng thì chừng 20 tuổi Không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy Một chiêu thì mưu sát cái kia một đầu quái điểu, Ít nhất cũng phải hồn đế đi xem như thế đi. Lâm Phong cười nói cũng không làm thêm cái gì giải thích. Mà tại đường long tâm lý, cũng coi là ấm chứng Lâm Phong hồn đế thực lực. Đến mức cái kia nhảy lên 200 mét biểu hiện, hắn cũng là cho rằng là một loại nào đó hồn cốt. Dù sao đường tam cái này để để đều có hồn cốt. Người ca ca này có hồn cốt cũng không tính quá ngoài ý muốn. Không phải vậy hắn căn bản không giải thích được Hồn đế cấp bậc hồn sư Có thể nhảy lên hơn 200 mét xa Chính yếu nhất đây không phải là hướng xuống vọt Mà chính là từ dưới đi lên vọt Phong hào đấu la làm đến điểm này đều là không dễ dàng Cho nên chỉ có thể là đặc thù nào đó hồn kỹ Kỳ thật đường long đoán cũng không sai Lâm phong loại kia đem hồn lực nổ tung cũng coi là một loại đặc thù hồn kỹ Chỉ bất quá nó không phải hồn cốt bổ sung Mà chính là Lâm Phong tự sáng tạo Nhìn lấy Lâm Phong một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng Đường Long cũng thức thời không có hỏi nhiều Hắn quay đầu nhìn về đường Ngọc cùng đường Thiên nói ra Cái này tự điểu ngược lại là kỳ quái Làm sao lại xuất hiện ở đây Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua đoán chừng là phổ cận trong núi lớn phát sinh tình huống Đến lúc đó phải cẩn thận hồi báo một lần Được rồi hai người gật đầu nhớ ký sự kiện này Cái này dây sắt tồn tại vài chục năm Hảo Thiên Tông đệ tử ở phía trên vé qua vô số lần Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này Đường Long không ngốc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Đây đương nhiên là muốn chuyển báo lên nghiêm tra Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 424 Lâm Phong thân phận 4K trải qua sự tình vừa rồi Đường Long bọn họ cùng đường Tam quan hệ lại tốt một chút. Lúc này chính là một mặt nhiệt tình dẫn hai người hướng trên núi đi đến. Sai. Cách này tòa thứ năm Sơn Phong. Cũng là tiến vào Hảo Thiên Tông sau cùng nhất đảo Bình Trướng. Tại cách này trên núi cao. Cũng là ẩm thế tiếp cận 20 năm Hảo Thiên Tông nơi này không có cái gì đình đài lâu các. Cũng không có một tia thành thị bên trong cái chủng loại kia phồn hoa. Có chỉ là một tòa như là thành bảo giống như kiến trúc. Kiến trúc này Lâm Phong vừa nhìn liền biết là từ ngọn núi cải biến mà đến. Toàn thân hiện lên màu xám. Một mực chiếm cứ cả tòa núi đỉnh. Cho người ta một loại cẩn trọng cảm giác. Thấy tình cảnh này. Đường Tam không khỏi hiếu kỳ nói. Đường Long Đại ca. Hảo Thiên Tông tại như thế vắng vẻ lại nguy hiểm trên núi cao. Bình thường cần thiết vật tư đều là làm sao vẫn tiến đến đó a chẳng lẽ đều là thông qua những cái kia dây sắt sao dù sao cũng là một cái tôn môn. Tuy nhiên ẩm thế. Nhưng thường ngày vật cần thiết tổng sẽ không tự cung tự cấp đi. Đây chính là tại khoảng 3.000m trên núi cao. Bởi vì khí hậu nguyên nhân. Rất nhiều thứ đều không cách nào làm ra. Chỉ có thể ị lại phần ngoài tiếp tế. Không sai. Đường long nhẹ gật đầu. Đây là tông môn một loại huấn luyện đặc thù phương pháp, phàm là đạt tới 16 tuổi bản môn đệ đề tử đều sẽ tham gia vật tư vận chuyển, theo ngoại giới đem vật tư cho mang về trên núi, thì ra là thế." Đường Tam cười cười, sau đó hỏi: "Đúng rồi Đường Long đại ca, Hạo Thiên Tông ẩm thế tiếp cận 20 năm, hiện tại là cái tình huống như thế nào?" Có thể nói cho ta một chút sao đường tam đối với Hảo Thiên Tông tình huống là hết sức tò mò. Dù sao hắn lập tức liền muốn đến chỗ rồi. Một bên. Lâm Phong cũng là nghiêng tai lắng nghe. Nguyên tắc bên trong đối với Hảo Thiên Tông miêu tả cũng đều là đến già hậu kỳ. trí nhớ của hắn không phải rất sâu sắc. Cho nên lúc này hắn đối Hảo Thiên Tông tình huống cũng là mười phần hiếu kỳ. Đối với cách này. Đường Long cũng không có gạt, cởi mở cười nói, không có gì không thể nói. Hiện ở trên núi ở, đều là tông môn trực hệ tử đệ. Trên dưới hết thầy bốn đời người, cùng nhau hơn hai trăm người. Chúng ta những thứ này chừng ba mươi tuổi, liền xem như đời thứ ba. Chiếm cứ nhân số cũng là nhiều nhất. Tiếp cận tông môn một nửa tông môn thì ở đỉnh núi phía trên. Bình thường ra vào đều sẽ có người chuyên môn trông coi. Đi qua cửa lớn cũng là Tiền viện. Chỗ kia chủ yếu là tông môn phát sinh đại sự tập hợp dùng. Hậu viện so Tiền viện lớn hơn. Đó cũng là tông môn chủ yếu hoạt động địa phương. Chúng ta tu luyện đều ở nơi đó đúng rồi, tông môn mười phần chú trọng thực chiến. Mỗi tháng ba chúng ta thay còn có bốn đời con cháu cũng sẽ ở các trưởng lão giám sát phía dưới tiến hành thực chiến diễn luyện. Tăng cường thực lực. Sau cùng sẽ còn tiến hành trên thực lực bài danh. Nghe nói như thế. Một bên đường ngọc cười nói. Lão đại đát liên tục đã nhiều năm đều là ba đời thủ tịch cường giả. Trước đó hắn là sợ ngươi đến đoạt hắn thủ tịch. Cho nên đối ngươi sắc mặt không tốt lắm. Bỏ qua cho ha. Lúc này bầu không khí nhiệt lạc. Một ít lời cũng là có thể nói ra. Nghe vậy. Đường Tam còn chưa kịp nói cái gì. Đường Long liền trụt đập mờ vai của hắn. Nói. Còn thật đừng nói. Quay đầu thế nào hai luận bàn một chút. Nhìn xem thực lực ngươi kiểu gì. Theo đường Tam vừa mới biểu hiện đến xem. Thực lực của người này ít nhất cũng là hồn vương. Thậm chí có khả năng đạt tới hồn đế. Tuổi còn nhỏ thực lực cường đại như thế. Đường Long vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vẫn là tạm biệt đi. Ta khẳng định không phải đường long đại ca đối thủ. Đường tam khiêm tốn cười một tiếng. Đồng thời. Đường tam nội tâm. Không phải hắn thổi. Thì đường long loại này hồn đế. Một người đánh mười người hoàn toàn không có vấn đề cho nên lúc này. Hắn sợ đả thương đường long tự tôn. Cho nên mới khiêm tốn nói ra những lời này. Mà một bên lâm phong cũng là ý tưởng giống nhau. Những người này quá yếu. Vẫn là khác khi dễ người Lúc trước Lâm Phong vì huấn luyện năng lực thực chiến của mình Đây chính là vô số lần tiến về đấu hồn trường tiến hành đấu hồn Còn tiến vào trong rừng rậm tiến hành sinh tử chém giết, Kiến thức mấy ngàn loại khác biệt võ hồn Hồn thú Cùng bọn hắn chiến đấu đồng thời nghiêm túc phân tích về sau Lúc này Lâm Phong mới có thể nói chính mình tiến hành là thực chiến huấn luyện Đến mức lúc này Hảo Thiên Tông thực chiến huấn luyện Đều là Hảo Thiên Trùy hồn sư Lật qua lật lại cũng là cái kia mấy chiêu Đồng thời phương thức chiến đấu mười phần nhỏ hẹp Loại tình huống này Năng lực thực chiến có thể tốt hơn chỗ nào Cho nên Lâm Phong chỉ là nghe một chút là được rồi Ha ha ha Nhanh đến Tông Môn đi vào trước lại nói Đường Long cười ha ha một tiếng Cũng không nói thêm gì Thủ tịch cái từ ngữ này nghe xong liền biết là một cái rất vị trí trọng yếu. Ba đời thủ tịch. Đây chính là mang ý nghĩa tôn chủ vị trí người ứng cử. Đường Tam nếu như thêm vào tôn môn. Có thể sẽ cùng hắn tranh giành vị trí này. Cho nên đường Long lúc trước đối đường Tam có chút định ý. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Vừa mới đường Tam hai huyên để còn cứu đường Ngọc cùng đường Thiên Đâu. Vẫn là trước đem bọn hắn đưa đến tông chủ trước mặt đi Cứ như vậy một đoàn người nhanh chóng chạy Rất nhanh liền đi tới tông môn trước cửa chính Đây là một đảo có cao 5 mét cửa lớn Tất cả đều là từ tảng đá dựng Không phải rất xa hoa Nhưng lại có vẻ phá lệ chắc nghịch Cái kia cửa chính ngay phía trên Khắc lấy ba cái cứng cáp có lực chữ lớn hảo thiên tông trước cổng chính Có hai tên cùng đường long bọn họ một dạng, thanh niên mặc áo xám. Nhìn thấy mọi người đến, bọn họ hơi hơi khom mình hành lễ. Lão đại, làm sao mang nhiều một người trở về không phải chỉ có một cái đường tam sao bên trong một cái người nghi ngờ nói. Bọn họ đều là đệ tử đời thứ ba, đường long vi thủ tịch, xưng hô đều là gọi lão đại. Đây là ca ca hắn. Đường long tùy ý nói ra. Nói xong, hắn thì muốn mang theo một đoàn người tiến vào tông môn Bất quá lúc này Một người khác nói ra Lão đại Bọn họ còn phải đưa ra một chút bản môn tín vật dù sao cũng là hai một bộ mặt lạ hoắc, Vì lý do an toàn Vẫn là cần kiểm tra một chút trên người bọn họ hảo thiên trụy Tín vật đường Tam xứng sờ Hắn cũng không biết muốn tín vật gì Cho nên hơi hơi nghi ngờ nhìn về phía đường Long Đường Long cũng không có khó xử hai cách này giữ cửa tiểu đệ. Nói ra. Cũng là Hảo Thiên Trùy. Các ngươi là lần đầu tiên tiến vào Hảo Thiên Tông. Cho nên mới muốn các ngươi đưa ra. Đây cũng là quy củ. Chỉ có Tông Môn trực hệ tử để mới có thể tiến nhập. Tông Môn phụ thuộc cùng ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở tại bên ngoài cái thôn kia bên trong. Thể hiện ra Hảo Thiên Trùy liền tốt. Nghe vậy đường tam lập tức nhìn về phía lâm phong truyền âm nói phong ca ngươi không có hảo thiên trùy làm sao bây giờ à không sao ta tự có biện pháp ngươi triển lãm liền tốt lâm phong truyền âm nói nghe vậy đường tam cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh cho thấy chính mình hảo thiên trùy mặc dù có chút nghi hoặc nhưng đường tam cũng biết phong ca khẳng định có biện pháp đi vào Bởi vì vì phong ca nói ra Cho tới bây giờ liền không có nuốt lời qua Theo một trận hắc sắc quang mang lóe qua Đường tam hảo thiên trùi liền bị hắn cho nắm ở trong tay Trùi lủi không có một cách nào hồn hoàn Giữ cửa hai người để tử sắc mặt hơi hơi quái gì Hai người bọn họ tuy nhiên cũng là trực hệ tử đệ Nhưng cũng không phải là rất mạnh loại kia Đối với tin tức hiểu rõ cũng không phải rất nhiều Cho nên bọn họ chỉ biết là đường Tam là Hảo Thiên đấu la nhi tử, mà không biết hắn là song sinh võ hồn. Lúc này phát hiện đường Tam Hảo Thiên trùi phía trên trùi lủi, còn tưởng rằng hắn liền hồn sư đều không phải là đây. Nhỏ xíu ánh mắt chuyển đổi đương nhiên chạy không khỏi đường Tam ánh mắt. Có điều hắn cũng không nói gì. Đồng thời cũng vì Hảo Thiên Tông cảm thấy có chút bi ai. Hoặc là nói, hắn vì toàn bộ hồn sư giới cảm thấy bi ai. Hồn sư có thể chủ động thao túng chính mình hồn hoàn hiện hiện tình huống. Điểm này, cơ hồ chín mươi chín phần trăm hồn sư cũng không biết. Thậm chí bao gồm Đường Tam chính mình tại Lâm Phong dạy dỗ hắn trước đó, Đường Tam cũng không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hồn sư giới nhiều người như vậy không biết. Hiện nhiên năng lực này chỉ có thực lực cực mạnh hồn sư mới có thể nắm giữ. Lâm Phong có thể lĩnh ngộ. Đồng thời truyền thụ cho những người khác. Thật sự là lợi hại một vị khác đâu phát hiện đường tam hảo thiên trùy không có hồn hoàn về sau. Canh cổng đệ tử ngữ khí thiếu đi lúc trước cái kia một số nhiệt tình. Ta không có hảo thiên trùy cũng không phải hảo thiên tông hồn sư. Lâm Phong bình tĩnh nói. Lời này không chỉ có để giữ cửa hai người ngây ngẩn cả người thì liền đường long ba người bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ vẫn cho là. Lâm Phong nếu là đường tam đại ca Cái kia cũng hẳn là Hảo Thiên Tông người Nhưng không nghĩ tới vậy mà nghe được như vậy trả lời Trong lúc nhất thời Bầu không khí có chút khẩn trương Cái kia hai cái canh cổng để tử trong mắt Mang theo tràn đầy cảnh giác Lúc này Hảo Thiên Tông ở vào ẩm thế trạng thái Đồng thời một mực tại đề phòng Lấy võ hồn điện đánh lén Đối với nhân viên bên ngoài đều là hết sức cẩn thận Nói như vậy hảo thiên tông chung quanh đều sẽ thỉnh thoảng có trưởng lão dò xét phòng ngừa có người đánh lén tông môn mười mấy năm qua bên trong còn chưa từng có nhân viên bên ngoài đi tới nơi này hảo thiên tông chủ phong bên trên cho nên lúc này lâm phong sau khi nói xong lời này làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên tựa hồ là biết những người này suy nghĩ trong lòng lâm phong cười nói yên tâm ta không phải võ hồn điện người Ta đến từ Ma Ven gia tộc. Lần này tới Hảo Thiên Tông Là đại biểu Ma Ven gia tộc nói chuyện Không sai Đây chính là lâm phong phương pháp Trực tiếp lấy Ma Ven gia tộc Người phát ngôn thân phận tiến vào Hảo Thiên Tông Hắn không tin Hảo Thiên Tông Người không biết Ma Ven gia tộc sự tình Dù sao hắn Nhưng là bao phủ toàn bộ đại lục A Hồn sư giới không ai Không biết không người không hay Nếu như Hảo Thiên Tông thật không biết cái này cách tôn môn cũng là ngu quá mức thế lực. Không chú ý mảy may tình huống ngoại giới, ngày nào bị diệt đoán chừng cũng không có người biết. hiển nhiên, Hảo Thiên Tông cũng không có ngu quá mức. Làm lâm phong câu nói này sau khi nói xong. Đường long bọn họ, toàn đều kinh hãi. Cái gì ngươi? Ngươi lại là ma ven gia tộc người Hảo Thiên Tông đương nhiên sẽ theo phần ngoài lấy được lấy tin tức. Chủ yếu con đường cũng là dựa vào là bên ngoài cái thôn kia bên trong mấy cái trăm người. Ma ven gia tộc làm sự tỉnh. Bọn họ hảo thiên tông người là hết sức rõ ràng. Bởi vì bọn họ mục tiêu giống nhau. Cũng là vì đối phó võ hồn điện. Khi bọn hắn nghe được nào đó thành thị nào đó võ hồn phân điện hồn sư bị đánh no đòn. Hoặc là võ hồn điện một cái trưởng lão bị đánh về sau. Tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ đồng thời bọn họ hảo thiên tông người đối với ma ven gia tộc người cùng thực lực đều là mười phần kính nể hơn hai năm đến nay không có một lần bị võ hồn điện bắt lấy đồng thời từng cách thực lực cực mạnh chưa từng nghe qua có ma ven gia tộc người bị đánh bại qua trong lúc đó hảo thiên tông nội bộ thậm chí mở qua biết muốn cùng ma ven gia tộc hợp tác cùng một chỗ tiêu diệt võ hồn điện Trong bóng tối còn có người đi tìm ma ven gia tộc người Bất quá ma ven gia tộc người quá thần bí, Bọn họ Hảo Thiên Tông một mực không có tiếp xúc đến Cho nên lâu như vậy đến nay Hảo Thiên Tông cũng không có gì đồng tính Không nghĩ tới Lâm Phong lại là ma ven gia tộc người Cái này thật sự là thật bất khả tư nhị ngươi thật là ma ven gia tộc người Đây cũng không phải là nói đùa đường long Có chút không xác định hỏi nữa một lần Biểu lộ hơi hơi nghiêm túc Nếu như Lâm Phong thật sự là ma ven gia tộc người Đồng thời chủ động tới tìm bọn hắn Hảo Thiên Tông nói chuyện Đây chính là một chuyện hết sức trọng yếu Nếu như không đúng vậy Lâm Phong nói dối Dù là Đường Long không nói cái gì Hảo Thiên Tông người đều sẽ trực tiếp bắt hắn cho oanh ra ngoài Cái này có thể không qua loa được Nghe vậy Lâm Phong không nói thêm gì Chỉ là từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài Trên đó viết một cái to lớn khắp chữ lệnh bài này kiểu dáng Cũng là lúc trước Lâm Phong tiện tay cho thiên nhận tuyết nắm cái chủng loại kia Như thế nhìn qua cũng không tệ lắm Cho nên Lâm Phong dứt khoát liền trực tiếp coi nó là làm tôn môn đánh dấu Trước đó bao phủ toàn bộ đại lục thời điểm Bởi vì có lúc vì hấp dẫn võ hồn điện chú ý lực hắn sẽ đem cái này đánh dấu sớm phóng tới một số trong thành thị sau đó tiếp lấy đi đánh lén loại tình huống này số lần không ít hai năm này nhiều vừa đến ma ven gia tộc đánh dấu cũng coi là truyền ra ngoài hảo thiên Tông nếu biết ma ven gia tộc hẳn là cũng sẽ biết hắn đánh dấu bây giờ lệnh bài mỗi lần bị lấy ra mấy cái tầm mắt của người tất cả đều nhìn chằm chằm đi lên Chầm mặt một hồi về sau Đường Long ginh nghi bất định nói ra Trên lệnh bài đánh dấu ngược lại là cùng Ma Ven gia tộc một dạng Nhưng là hắn thật giả Ta cũng không có cách nào phân biệt Sau đó Hắn lập tức nói ra Các ngươi ở đây chờ một lát Ta đi lên báo cáo tôn chủ nói xong Đường Long cũng không nhiều lời Trực tiếp nhấc lên hồn lực Hướng về phía trên chạy đi Toàn lực ứng phó sự kiện này quá trọng yếu. Đường Long không có can đảm làm bất luận là quyết sách gì. Cho nên vẫn là báo cáo đi. Giờ khắc này. Có lẽ là bởi vì Lâm Phong Ma Ven gia tục người đại biểu thân phận. Đường Ngọc cùng Đường Thiên hai người ánh mắt nhìn hắn bên trong đều nhiều một tia e ngại. Phía trước cái kia hai cái canh cổng để tử tức thì bị khiếp sợ có chút nói không ra lời, không ngừng nuốt ngụm nước. Đến mức Đường Tam. Hắn đổ là không có quá nhiều chấn kinh Mà chính là hiếu kỳ truyền âm hỏi Phong cả Ngươi đến lúc đó muốn cùng Hảo Thiên Tông nói chuyện gì a chẳng lẽ muốn hợp tác diệt đi võ hồn điện sao hoặc là nói Là muốn mời Hảo Thiên Tông thêm vào hồn sư liên minh trong thời gian ngắn Đường Tam chỉ muốn đến cách này hai loại khả năng Không phải vậy Lâm Phong cũng không cần thiết tìm lấy cứ này Lâm Phong cười nói Nhìn tình huống đi, nhìn xem cái này hảo thiên tông đối với ngươi làm gì. Nếu như không tốt, ngươi cũng không cần thiết nhận tổ quy tông. Loại này tông môn không đợi cũng được lâm phong cũng không có tỉ mỉ nói cái gì. Mà chính là cho đường tam tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Dù sao hắn từ lúc mới bắt đầu ý nghĩ, chủ yếu cũng là ôm lấy đánh nhau tới. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói có diệt bá bồi tiếp. Bởi vì thời đại có hạn, đường tam trong lòng có rất mánh liệt cha nợ con trả ý nghĩ. Hắn thấy, đường hảo thật xin lỗi tôn môn. Mà loại này thật xin lỗi, liền nên hắn đến hoàn lại, dù là dùng mệnh đến lớp cũng sẽ không tiếc. Đối với loại ý nghĩ này, lâm phong là không tán đồng. Cha nợ con trả không có tật xấu. Nhưng đó cũng là có hạn độ. Vạn sự đều có cái độ Nếu như vượt qua cái này độ Ngươi để mạng lại nếm Thì có ý nghĩa gì chứ Loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình Lâm Phong là hoàn toàn xem không hiểu Cho nên nói Hắn cần uốn nắn đường tam ý nghĩ Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 425 Hảo Thiên Tông toàn thể nghinh đón 4K Phong ca Hiện tại Hảo Thiên Tông Tông chủ đây chính là Đại Bá Ta Ta sẽ không rời đi đường tam trần trở nói. Tuy nhiên lâm phong thuyết pháp không sai, nếu như Hảo Thiên Tông thật đối với hắn không tốt, hắn thì nên rời đi. Nhưng là, lúc này Hảo Thiên Tông Tông chủ thế nhưng là đại bá của hắn. Đồng thời hắn cô cô đường Nguyệt Hoa cũng ở chỗ này. Tông môn tất cả mọi người võ hồn đều là Hảo Thiên Trùy. Loại này thiên nhiên thân cận cảm giác để hắn không bỏ xuống được. Đồng thời phụ thân hắn đường hảo thiếu tông môn nhiều lắm. Làm đường hảo nhi tử. Đường tam cảm thấy hắn liền nên cha nợ con trả. Đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Phong khẽ cười nói. Hắn kỳ thật rất muốn nói một câu. Ngươi liền ngươi đại bá mặt đều chưa thấy qua. Hảo Thiên Tông tình huống gì cũng không biết. Loại tình huống này ngươi không suy nghĩ một chút liền nghĩ đi vào. Thật là khở con. Đương nhiên. Lời này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn không nói ra Cũng không cần thiết Bởi vì đợi chút nữa nếu như Hảo Thiên Tông không có gì thành ý lời nói Hắn sẽ dùng hành động để đường Tam làm ra lựa chọn Ngay tại đường Tam cùng Lâm Phong truyền âm trao đổi thời điểm Hảo Thiên Tông nổi bộ Đường Long một mặt nghiêm túc bước vào tông môn kiến trúc chủ đạo Sau đó xuyên qua rồng lớn đại sảnh Theo ở giữa nhất trích một đảo thang lầu thực sự lên lầu hai. Trên đường có không ít hảo thiên tông con cháu. Trên cơ bản đều là áo sám trang phục. Bọn họ nhìn đến đường long sau sẽ còn tới chào hỏi. Bất quá lúc này đường long cùng không có sảnh cùng bọn họ nói chuyện. Cấp tốc đi vào lầu hai bên trong nhất một tòa cổng vòng trước dừng lại. Đông đông gõ hai tiếng phía sau cửa đường long liền hồi báo trình tự đều bớt đi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đây là một gian không sai biệt lắm 100 mét vuông gạo phòng lớn. Bên trong trang sức rất đơn giản. Có một cái to lớn bàn. Bàn sau có một cái ghế. Hảo Thiên Tông Tông chủ đường khiếu đang ngồi ở phía trên. Mà hai bên thì tràn đầy giá sách. Còn có hai đầu ghế lông dài. Đường Nguyệt Hoa chính ưu nhã ngồi ở trong đó một đầu trên ghế lon. Nhìn đến cửa bị đẩy ra về sau. Sắc mặt vui vẻ. Tưởng rằng đường Tam tiến đến. Có điều rất nhanh. Nàng cũng không có phát hiện đường Tam trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi. Đường khiếu lại là trầm giọng nói. Quy củ cũng đều không hiểu rồi liền cách thông báo cũng sẽ không rồi đường Long xem như đường khiếu con nuôi. Bởi vì có lòng đem hắn làm đời sau tôn chủ bồi dưỡng. Cho nên một mực yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Ma Ven gia tục ma ven gia tộc người đến rồi đường long thở hơi hổn hển nói ra ma ven gia tộc đường khiếu lập tức liền đứng lên hỏi chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ chi tiết nói ma ven gia tộc đối hảo thiên tông ảnh hưởng quá lớn bọn họ tông môn thậm chí tìm thời gian một năm thế nhưng là một mực không tìm được người cho nên lúc này đường hảo nghe được cái tên này có chút kích động Một bên đường Nguyệt Hoa cũng là trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nghiêng tai lắng nghe lấy Đường Long vội vàng nói Người kia là đường Tam Ca Ca Hắn là cùng đường Ba cùng một chỗ tới Nguyên bản ta cho là hắn cũng là Hảo Thiên Tông con cháu Không nghĩ tới sắp lúc tiến vào Hắn bỗng nhiên nói mình là Ma Ven gia tộc người Đến chúng ta Tông Môn là chuyên môn qua tới nói chuyện Ngươi nói là Người kia bây giờ đang ở tông môn miệng sao đường khiếu bắt lấy sự tình trọng điểm. Anh ta lúc ấy có chút không xác định. Cho nên không dám dẫn hắn tiến đến. Cho nên để hắn còn có đường tam đều chờ ở cửa đường long gật đầu nói. Nghe vậy. Đường khiếu không nói nhàm. Nói thẳng. Nhanh. ngươi đi thông báo năm vị trưởng lão. Muốn bọn họ tất cả đều đến tiền viện đi. Ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Vâng đường long không có nói nhiều quay người lập tức đi thông báo trưởng lão đi. Loại chuyện này quá trọng yếu. Ma ven gia tộc người trực tiếp tìm tới. Bọn họ hảo thiên tông muốn toàn thể xuất động. Dạng này mới lộ ra đủ rất coi trọng. Đường khiếu chỉ huy hết đường long về sau cũng lập tức hướng về bên ngoài đi đến muốn đi tự mình nghênh đón lâm phong. Một bên đường nguyệt hoa thấy thế Lập tức nói ra. Đại ca. Ta cũng đi qua tiểu tam hành là cũng tại cửa chính. Ta đi xem một chút tình huống ăn. Đi thôi đường khiếu cũng không có cự tuyệt. Mang theo đường nguyệt hoa hướng về tông môn tiền viện đi đến. Một phút đồng hồ sau, hai người liền đi tới tiền viện. Ngay tại lúc đó trong tông môn năm vị trưởng lão cũng hỏi thăm chạy tới, phía trước viện cùng cả hai tổ hợp. Tông chủ thật sự là ma ven gia tộc người tới nhị trưởng lão hỏi. Hảo Thiên Tông nguyên lai hết thảy có bảy vị trưởng lão. Bất quá mười mấy năm qua ở giữa. Đại trưởng lão bởi vì tuổi tác quá lớn. Đã qua đời. Mà lục trưởng lão bởi vì thoái ẩm trên đường cùng võ hồn điện xung đột cũng tử trận. Cho nên lúc này. Hảo Thiên Tông hết thảy còn thừa lại năm vị trưởng lão. Mà nhị trưởng lão cũng là bối phần lớn nhất một cái kia. Hắn mười phần có phân lượng. Đại khái dẫn là Chúng ta Hảo Thiên Tông muốn nghiêm túc đối phó Đường khiếu nói ra Một bên đường Nguyệt Hoa nói ra Ma Ven gia tộc diệt bá miệng hạ Là cùng sự Lai khắc học viện có chỗ liên quan Lúc trước còn che trở qua học viện Một đoạn thời gian Tiểu Tam cùng Ma Ven gia tộc Người có luyện tập tỷ lệ rất lớn Nghe nói như thế Mấy vị trưởng lão mới liếc nhau Nhẹ gật đầu Đã như vậy Vậy chúng ta đợi chút nữa thì cùng đi nghênh đón. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Đi qua tiếp cận 20 năm ẩm thí. Hảo Thiên Tông mấy vị thực lực của trưởng lão lên một cách mới bật thang. Tất cả đều đạt tới phong hào đấu la trình độ. Lại tính cả đường khiếu. Hết thảy sáu vị phong hào đấu la đồng thời nghênh đón Ma Ven gia tộc xứ xả. Loại này mặt bài cho đủ cao. Kỳ thật dưới tình huống bình thường. Cho dù là diệt bá đích thân đến Đối hảo thiên tông loại này thế lực cường đại tới nói Đường khiếu một người ra nghinh tiếp cũng đã là cho đủ mặt mũi Bây giờ ngũ đại trưởng lão cùng tông chủ cùng một chỗ nghinh đón Chủ nếu là bởi vì hảo thiên tông quá khát vọng cùng ma ven gia tộc trao đổi Dù sao ma ven gia tộc thực lực Đây chính là rõ như ban ngày Đồng thời võ hồn điện còn bắt bọn hắn không có cách cho tới bây giờ đều không có tìm được ma ven gia tộc tổng bộ ở nơi nào loại tình huống này hảo thiên tông người bức thiết muốn cùng ma ven gia tộc hợp tác sau đó cùng một chỗ đối phó võ hồn điện cho nên lúc này bọn họ mới đưa tư thái thả như thế thấp cứ như vậy hảo thiên tông tông chủ dẫn năm vị trưởng lão đồng loạt hướng về cửa lớn đi đến phía sau bọn họ mười mấy tên hảo thiên tông để tử mang theo hiếu kỳ cũng cùng đi qua. Đường Long cũng là thở hồng hộc theo. Hạo Thiên Tông bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Đoán chừng không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ tới xem xét tình huống. Tông chủ đến rồi cửa chính, Đường Ngọc giật giật Đường Thiên, vội vàng hướng về trong môn đi đến. Cái kia hai cái giữ cửa đệ tử cũng là đuổi kịp, cùng đi đến phía trước sau đó hướng về đường khiếu cúi đầu bái kiến tôn chủ đứng lên đi đường khiếu bình tĩnh nói nói xong hắn mang theo mấy vị trưởng lão hướng về lâm phong bên này đi tới đường tam hơi hơi khẩn trương nói phong ca cái kia chính là hảo thiên tôn tôn chủ ta đại bá cô cô ta cũng tại nàng đứng bên cạnh năm cái y phục cao cấp một điểm hẳn là cô cô nói với ta năm vị lớn lên già rồi Lúc này đường tam, nói thật mười phần khẩn trương, dù sao những thứ này đều xem như thân nhân của hắn. Bây giờ Hảo Thiên Tông cao tầng đồng thời đi tới. Hắn cũng là Hảo Thiên Tông đệ tử. Trông thấy đường khiếu về sau. Đều có một loại quỷ xuống lại hô to một tiếng bái kiến Tông chủ dự định. Một bên. Lâm Phong cười nói. Nhìn tiểu tử ngươi khẩn trương. Hảo Thiên Tông coi như thông minh nghe được ma ven gia tộc danh hào về sau toàn đều ra nghênh tiếp không phải vậy không đủ thành tâm cái kia chính là thật ngu xuẩn ngu xuẩn vì cái gì ngu xuẩn đường tam có chút mộng hoàn toàn không nhìn thấu lâm phong trong lời nói ý tứ không có giải thích lâm phong nghiêng qua hắn liếc một chút nói ra tiểu tam ngươi phải nhớ kỹ hiện tại ngươi tại ta bên cạnh thân phận cũng là đường môn môn chủ mà không phải cái gì cái khác cho dù là nhận tổ quy tung cũng phải cho ta về sau thoáng đừng cho hồn sư liên minh mất mặt rõ chưa nghe vậy đường tam trong lòng một bẩm gật đầu nói ăn tuy nhiên tâm lý khẩn trương nhưng đường tam vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu lâm phong đều nói như thế Như vậy thân phận của hắn bây giờ cũng là đường môn môn chủ Nếu như hắn mất thể diện Đây chính là liên tiếp diệt đại nhân mặt cũng cùng một chỗ mất đi Nghĩ đến đường tam cấp tốc tỉnh táo lại Đứng ở lâm phong bên người không nói một lời Mà lúc này đường khiếu cùng đường nguyệt hoa bọn họ cũng đi tới Xa xa Đường khiếu thì hô Ta hảo thiên tông tông chủ đường khiếu Chỉ huy hảo thiên tông năm vị trưởng lão đại biểu hảo thiên tông hoan nghênh ma ven gia tộc sứ giả nghe nói như thế lâm phong mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười đi về phía trước hai bộ cười nói tại hạ lâm phong ma ven gia tộc chấp sự hảo thiên tông nhiệt tình như vậy thật là làm cho ta sợ hãi lúc này một bên đường tam có chút lộn xộn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng của hắn vô cùng cường đại hảo thiên tông Bây giờ vậy mà lại tư cách thấp như vậy tiếp đãi bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng hơi kinh ngạc tại lâm phong nói thân phận. Hắn là ma ven gia tộc chấp sự. Loại chuyện này trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn cảm giác rất mới lạ. Bất quá mới lạ về mới lạ. Đường Tam biết lúc này không phải ngây người thời điểm. Hắn cũng theo tiến lên nói ra. Đường môn môn chủ đường Tam. Gặp qua chư vị cách này. Nghe được đường tam mà nói về sau các trưởng lão đường khiếu bọn họ toàn đều có chút mộng. Đường môn là cái gì vừa bọn họ đều chưa từng nghe qua a mà đường nguyệt hoa. Lúc này trên mặt lại là mang theo một tia ngoài ý muốn. Bởi vì thân phận nguyên nhân. Nàng là biết đường môn. Nhưng nàng chỉ biết là đường môn là một cái chế tác ám khí tông môn. Đồng thời địa chỉ ngay tại lực chi nhất tộc gia tộc trên địa bàn. Nhưng là đường môn môn chủ là ai? Nàng là hoàn toàn không biết. Dù sao trước đó thời gian một năm bên trong đường Tam cũng không nói những thứ này càng là không có đi tiếp xúc đường môn. Bây giờ nghe đường Tam nói hắn là đường môn môn chủ đường Nguyệt Hoa hết sức kinh ngạc. Nàng kỳ thật có lòng muốn đem đường Tam cho kéo lại một bên. Sau đó thật tốt hỏi một chút tình huống. Bất quá bây giờ cũng không phải là một cái thời cơ thích hợp. Mà một bên khác, năm vị trưởng lão đã truyền âm thảo luận. Thất trưởng lão đối đường Tam ý kiến rất lớn. Lúc này nói hắn dùng cái gì đường môn thân phận hoàn toàn cũng là xem thường bọn họ Hảo Thiên Tông. Tuyên bố muốn đem đường Tam đuổi đi ra. Nhị trưởng lão nhưng là đúng lâm phong chấp sự thân phận có chút phê bình kín đáo. Bọn họ chỗ lấy long trọng đi ra tiếp đãi. Tư thái thả thấp như vậy. Một mặt là bởi vì bọn hắn bức thiết muốn cùng Ma Ven gia tộc hợp tác. Như vậy. Một mặt khác. Bọn họ dù sao cũng là đã từng phía trên Tam Tông đứng đầu. Thực lực ở chỗ này. Coi là Ma Ven gia tộc tới lại phái một vị phong hào đấu la. Hoặc là tối thiểu cũng là coi là hồn đấu la. Nhưng Lâm Phong trẻ tuổi như vậy. Nhìn lấy cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Thân phận càng chỉ là một cái chấp sự mà thôi. Cái này để bọn hắn hơi có chút xấu hổ. Đến mức đường khiếu liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp cười nói. Hai vị. Mời vào trong. Hảo Thiên Tông hoan nghênh đến của các ngươi hắn chủ yếu là cùng Lâm Phong nói chuyện. Đến mức đường tam. Lúc này bởi vì trường hợp quan hệ. Đường khiếu nhìn thoáng qua cũng liền không quản thêm. Từ chối thì bất kính. Lâm Phong chắp tay cười nói. Nói xong, hắn cùng đường Tam liền cùng đường khiếu bọn họ cùng một chỗ hướng về Hảo Thiên Tông bên trong đi đến. Trong lúc đó, tất cả mọi người là không nói lời nào, bầu không khí có chút ngột ngạt. Cứ như vậy, rất nhanh mọi người liền đi tới phòng tiếp khách bên trong. Nhân viên không quan hệ đều đã bị đuổi ra ngoài. Tại chỗ ngoại trừ Lâm Phong cùng đường Tam bên ngoài. Hảo Thiên Tông bên kia chỉ có đường Hảo. Đường Nguyệt Hoa cùng năm vị lớn lên già rồi. Đường Khiếu ngồi thủ tỏa. Ngồi bên cạnh đường Nguyệt Hoa. Mà Lâm Phong cùng đường Tam ngồi bên trái. Mà năm vị trưởng lão ngồi bên phải. Hai bên sau khi ngồi xuống. Đường Khiếu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm Phong cắt hạ. Ta mới nghe nói. Ngươi đến ta Hảo Thiên tông, Là muốn cùng chúng ta nói chuyện không biết muốn nói chuyện gì đâu bởi vì ma ven quan hệ của gia tộc đường khiếu cũng không có bởi vì lâm phong niên kỷ mà có chút khinh thị. mà là bình đẳng đối đãi chỉ là điểm này lâm phong đã cảm thấy cái này đường khiếu người còn không tính quá ngu mà một bên mấy vị trưởng lão trên mặt lại là mang theo một tia không cam lòng bọn họ cũng bởi vì ra mặt sự tình có chút canh cánh trong lòng cảm thấy một cái nho nhỏ chấp sự Căn bản không xứng cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng. Bất quá vì tông môn cân nhắc. Lúc này bọn họ cũng cũng không nói gì thêm. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng suy nghĩ. Đợi chút nữa nhìn xem cái này Lâm Phong muốn làm gì. Nếu như nói chuyện là đối phó võ hồn điện sự tình cái kia còn có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống. Mà nếu như là cái gì khác lung ta lung tung cái kia cũng không cần phải trò chuyện đi xuống. Tính toán ra. Hảo Thiên Tông lúc này ẩm ẩm chia làm hai phái. Một phái là đường hảo cầm đầu hy vọng đường tam trở về một nhóm người. Mà mặt khác một phái cũng là lấy năm vị trưởng lão cầm đầu không hy vọng đường tam trở về mặt khác một nhóm người. Hai phái tuy nhiên sẽ không phân liệt Hảo Thiên Tông, nhưng ý thấy phía trên có lúc cũng sẽ không thống nhất. Tỉ như chi mấy năm trước bên trong. Đường khiếu có một lần nữa giải phong Hảo Thiên Tông ý nghĩ dù sao bọn họ bây giờ đều sáu vì phong hào đấu la, cho dù là võ hồn điện muốn đối phó bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. bất quá bởi vì mấy vị trưởng lão ngăn cản, cho nên một mực không thành công. đằng sau ma ven gia tộc xuất hiện, đường khiếu thấy được hủy diệt võ hồn điện hy vọng, cho nên đề nghị liên hợp ma ven gia tộc. đề nghị này năm vị trưởng lão là biểu thị ủng hộ bất quá cũng không phải là loại kia đặc biệt kiên định chống đỡ ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia dù sao bọn họ hảo thiên tôn bây giờ đây chính là có sáu vị phong hào đấu la cường giả bọn họ cảm thấy ma ven gia tộc còn không bằng bọn họ cho nên lúc này ma ven gia tộc chỉ phái một vị tuổi trẻ chấp sự tới để trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái đối với hảo thiên tông nội bộ những thứ này cong cong thẳng thẳng lâm phong đương nhiên là không rõ ràng có điều hắn có thể cảm thụ ra cái này năm vị trưởng lão tựa hồ cũng không phải là rất la thích hắn có điều hắn cũng không quản thêm đường khiếu là tông chủ chủ muốn nói với hắn chính là nghĩ đến lâm phong nói ra là như vậy đường tông chủ chúng ta ma ven gia tộc gần nhất có chỉnh hợp hồn sư giới ý nghĩ Sáng lập một cái hồn sư liên minh Không biết Hảo Thiên Tông gần nhất phải chăng có tái xuất sự định tiếng nói vừa ra Trong đại sảnh mọi người trong nháy mắt trầm mặt lại Mỗi người đều có thể theo trong mắt đối Phương nhìn đến tràn đầy chấn kinh Trình hợp hồn sư giới nói đùa cái gì Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 426 Một bàn tay quất bay 4 ca hồn sư giới thực lực mạnh bao nhiêu Hảo Thiên Tông tất cả mọi người là biết được Muốn nhất thống hồn sư giới Cho dù là võ hồn điện đều có chút treo Mà Ma Ven gia tục Tuy nhiên thực lực cường đại Nhưng trước mắt bày ra lực lượng đến xem Muốn chỉnh hợp hồn sư giới Vẫn là si tâm vọng tưởng Cho nên lúc này Lâm Phong giọng điệu cứng rắn nói ra miệng Mấy vị trưởng lão tất cả đều là một mặt chấn kinh Sau đó nhìn Lâm Phong trong ánh mắt đều mang một tia khinh thường Phàng Phất Tài nói Ngươi một cách Ma Ven gia tộc Chỉ có hai ba vị Phong hào đấu la Chút thực lực ấy liền nghĩ thống nhất hồn sư giới một bên đường Nguyệt Hoa cũng hơi hơi kinh ngạc Hắn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà lại nói ra những lời này Dù sao nhất thống hồn sư giới quá khó khăn Nàng không cho rằng Ma Ven gia tộc có thực lực này Đường khiếu cũng là sắc mặt biến hóa, hắn trần chờ nói ra, chúng ta hảo thiên tung tái xuất, là có dự định. Bất quá ta cùng các vị trưởng lão còn đang thảo luận bên trong, đến mức nhất thống hồn sư giới. Không biết Ma Ven gia tộc bên này nhưng có xác thực kế hoạch hắn cũng không có lập tức cử tuyệt. Hoặc là nói xem thường Lâm Phong cái gì, bởi vì đường khiếu theo không cho rằng Ma Ven gia tộc là một cái kẻ ngu thế lực. Lúc này đã nói như vậy, khẳng định là có kế hoạch, hắn cảm thấy nghe một chút cũng không muộn. Kế hoạch rất đơn giản. Diệt đại nhân chuẩn bị trước đem phía trên Tam Tông cả hợp lại. Sau đó du lịch đại lục. Đem những cái kia ẩm thế thế lực. Hoặc là những cái kia đơn độc phong hào đấu la đều cho đánh phục. Sau cùng để hồn sư liên minh nhất thống hồn sư giới. Lâm Phong cười nói. Kế hoạch của hắn cũng là như thế. Dù sao có thực lực cũng là tùy hứng Chỉ cần thực lực đủ mạnh Loại này kế hoạch thì sẽ không gặp phải bao nhiêu lực cản Sẽ hoàn toàn ác dũng đi xuống Vị này diệt đại nhân Thế nhưng là vị kia đã từng thủ hộ sử lai khắc học viện diệt bá miệng hạ đường khiếu hỏi Không sai Lâm Phong gật đầu Ngay tại đường khiếu suy tư thời điểm một bên thất trường lão thì mở miệng Thanh âm của hắn có chút chói tai nói ra vì này dừng chấp sự không biết các ngươi ma ven gia tộc có thực lực rất mạnh lại có ý nghĩ nhất thống hồn sư giới còn có ngươi nói tới hồn sư liên minh đến lúc đó liên hợp lại người nào lại vì minh chủ tuy nhiên thất trưởng lão mà nói có chút chói tai thậm chí tại chấp sự hai chữ phía trên tăng thêm âm đọc hiển nhiên đối lâm phong cái thân phận này rất có phê bình kín đáo Nhưng hắn lời nói nói không sai cũng hỏi ý tưởng bên trên. Ma Ven gia tộc đã muốn sáng tạo hồn sư liên minh. Vậy sẽ phải sáng ra cơ thể của mình. Dạng này mới có thể làm cho người tin phục. Đồng thời minh chủ cái thân phận này cũng việc quan hệ tất cả thế lực lợi ích. Vì này thất trưởng lão hỏi rất tốt. Bất quá Lâm Phong còn chưa kịp trả lời. Cái kia nhị trưởng lão nói đúng là nói vừa mới dừng chấp sự nói các ngươi gia tộc cái vì kia diệt bá muốn đánh phục tất cả ẩm thế thế lực còn có phong hào đấu la ý tứ này cũng muốn đem hảo thiên tung cũng một mẻ hốt gọn rồi cái này nhị trưởng lão mà nói cũng có chút đâm lấy tuy nhiên lâm phong là nghĩ như vậy có thể đây không phải còn chưa bắt đầu làm a bị nhị trưởng lão nói như vậy giữa sân bầu không khí lập tức thì khẩn trương lên đường khiếu thấy thế vội vàng nói Nhị trưởng lão nói quá lời. Lâm Phong chấp sự hôm nay khẳng định là mang theo thiện ý tới. Cách này hồn sư liên minh. Ta cảm thấy hẳn là chuyện tốt. Tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó. Vẫn là không muốn vòng kết luận tương đối tốt. Nghe vậy, Lâm Phong đầu tiên là hướng về đường khiếu chấp tay cười nói, vẫn là đường tôn chủ rõ lý lẽ. Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện cái kia năm vị trưởng lão. Cười nhạo nói. Ta nguyên lai tưởng rằng hảo thiên tông tuy nhiên ẩm thế, Nhưng cũng nên có phía trên tam tông phong phạm. Tại hai thế lực lớn đại biểu trao đổi thời điểm. Người bình thường cần phải đều biết giữ yên lặng mới đúng chứ. Có thể các ngươi mấy vị trưởng lão. Tựa hồ liền lớn nhất lễ nghi cơ bản cũng không có vừa mới tuy nhiên chỉ có hai. Thất hai vị trưởng lão đang nói chuyện. Nhưng trước đó. Bọn họ kỳ thật một mực tại nhỏ giọng trao đổi Tuy nhiên hồn lực đem thanh âm cho cản lại Nhưng thông qua môi ngữ Lâm Phong còn có thể nghe được bọn họ tại nói mình nói xấu Xem thường chính mình Cho nên lúc này Lâm Phong mới có thể dỗi người Mà một bên đường tam lông mày của hắn cũng hơi hơi nhăn lại Lúc trước thời gian một năm bên trong Hắn tại đường Nguyệt Hoa bên này học nhiều nhất cũng là lễ nghi Cho nên đối với lễ nghi chữ này, vẫn là hết sức mẫn cảm. Lúc này nhìn đến mấy vị trưởng lão chen vào nói đường tam hơi có chút phản cảm. Tiểu tử ngươi đừng muốn ngông cuồng thất trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, người trực tiếp đứng lên. Trong mắt hắn, Lâm Phong cũng là một tên tiểu bối. Nhìn lấy vẫn chưa tới 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, thực lực chắc hẳn cũng sẽ không rất mạnh. Vậy thì thật là lá gan quá lớn. Vốn là đối với Ma Ven gia tộc chỉ phái Lâm Phong tới thì có chút bất mãn. Bây giờ còn dám nói dạy bọn họ. Thì còn đến đâu ồ ta ngông cuồng đến cùng là ai tại ngông cuồng không biết còn tưởng rằng là có tiếng chó sủa đâu Lâm Phong giọng bình tĩnh nói. Cả người hắn ngồi trên ghế cũng không có bởi vì thất trưởng lão gọi mà có lay động. Tình cảnh này bị đường khiếu còn có nhị trưởng lão bọn họ để ở trong mắt. Nói thật, bọn họ cũng không cảm thấy lâm phong thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng lúc này bình tĩnh như vậy. Lại để bọn hắn nghi ngờ. Đây là tâm lý nắm chắc mới có phản ứng. Có thể lâm phong lực lượng ở đâu đường tam còn là chính hắn vô luận là cái gì cái. Đều cảm giác không phải a, Cho nên đường khiếu cùng nhị trưởng lão bọn họ trong lúc nhất thời có chút không mò ra lâm phong cơ sở. Lão thất ngồi xuống không được vô lễ nhị trưởng lão nói ra lúc này thất trưởng lão trong lòng là mười phần tức giận lâm phong tiểu tử này vậy mà mắng hắn là chó hắn đều muốn ra tay nhưng nhị trưởng lão đã mở miệng hắn cũng không có nói thêm cái gì ngồi xuống không qua trong mắt của hắn tràn đầy đều là phẫn nộ lúc này nhị trưởng lão đứng lên nói dừng chấp sự chê cười đón lấy Hắn lời nói xoay chuyển Nói ra Bất quá rừng chấp sự cái này lời có thể nói sai Ta hảo thiên tông lễ nghi phương diện vẫn là rất đủ Vừa rồi vì nghênh đón rừng chấp sự Ta hảo thiên tông thế nhưng là tông chủ tính cả tất cả trưởng lão cùng nhau trước đi nghênh đón Lúc trước cho dù là tuyết dạ đại đế đích thân tới Cũng không có đãi ngộ như vậy này làm sao có thể nói ta hảo thiên tông không hiểu lễ nghi đâu ngược lại là ma ven gia tộc nếu biết hảo thiên tông chính là phía trên tam tông đứng đầu chắc hẳn cũng là hiểu rõ ta hảo thiên tông thực lực như thế nào dưới loại tình huống này ma ven gia tộc chỉ phái một vị hai mươi tuổi không đến mao đầu tiểu tử tới chẳng phải là rõ ràng xem thường ta hảo thiên tông đồng thời lúc này há miệng liền muốn nhất thống hồn sư giới các ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái này đường hảo cùng hồn thú sinh tạc loại sao còn cái gì đường môn môn chủ nghe đều chưa từng nghe qua thật sự là buồn cười nghe nói như thế lâm phong trên mặt biểu lộ vẫn là trước sau như một bình tĩnh ngược lại là một bên đường tam nắm tay chắc chẽ nắm chặt hơi thanh âm trầm thấp vang lên đường môn mặc dù bây giờ danh tiếng chưa lộ ra Nhưng sẽ có một ngày sẽ nổi tiếng đấu la đại lục còn có nhị trưởng lão Ta mấu thân và phụ thân là thua thiệt tông môn Nhưng ta không nợ tông môn mảy may đồ vật Đường môn môn chủ đường tam càng là không nợ mảy may Mấy người nói chuyện thả tôn trọng một chút nguyên tắc bên trong đường tam Bởi vì đường hảo quan hệ Hắn luôn cảm thấy chính mình cách mạng này đều là hảo thiên tông cho Vô luận hảo thiên tông như thế nào đối với hắn Hắn đều là cái kia. Bởi vì hắn thiếu tông môn. Nhưng bây giờ. Bởi vì cùng Lâm Phong sinh sống nhiều năm như vậy. tư duy phương thức tuy nhiên vẫn còn có chút cứng nhắc. Nhưng ở căn bản vấn đề phía trên. Vẫn còn có chút rõ ràng. Hắn đường tam bản thân. Là không nợ hảo thiên tông chút nào. Hắn tất cả đối hảo thiên tông cảm tình. Đều là tới từ phụ thân của hắn đường hảo mà bây giờ hắn tại hảo thiên tông thân phận không phải đường ba người mà chính là đại biểu cho đường môn đại biểu cho võ hồn liên minh cho nên lúc này hắn nhất định phải cường ngạnh đường tam vừa dứt lời một bên lâm phong không coi ai ra gì vỗ tay lên cười nói tiểu tam nói rất hay ngươi không nợ cái này hảo thiên tông mảy may nếu không phải là bởi vì hảo thúc quan hệ Ngươi căn bản cũng sẽ không đến cách này Hảo Thiên Tông lời này. Tựa hồ là xúc động thất trưởng lão nào đó dây thần kinh. Hắn hướng về đường tam nổi giận mắng. Ngươi cách này tiểu tạp loại. Còn có mặt mũi nói những lời này. Cút cho ta lăn ra Hảo Thiên Tông muốn không phải đường hảo xúc sinh ghi liên lụy Hảo Thiên Tông. Con trai lớn của ta liền sẽ không bị võ hồn điện tập kích. Sau đó bị giết nếu như trước kia nhị trưởng lão cái kia một tiếng tạp loại còn có thể coi như là danh tử. Dù sao cũng là người cùng hồn thú còn lại hài tử. Nhưng lúc này thất trưởng lão cái kia chính là trực tiếp đang mắng hắn. Nguyên bản. Đường Tam trong lòng là rất tức giận. Bất quá nghe phía sau. Bởi vì đường hảo quan hệ. Con của hắn bỏ mình. Đối với cái này. Đường Tam cũng có thể tỏ ra là đã hiểu dù sao mất con thống khổ hay là bởi vì quan hệ của phụ thân hắn lúc này giận mắng hắn cũng coi là có thể chịu được thậm chí đường tam bỗng nhiên hướng về thất trưởng lão hơi hơi khom người nói thất trưởng lão ta đại biểu phụ thân ta vì hắn năm đó phạm sai lầm biểu thì xin lỗi nhưng là ngài chân chính cửu nhân là võ hồn điện mà không phải chúc ta cha con đường hảo thích a ngân Bởi vì bất mãn tông môn phản đối. Sau đó mưu phản tông môn. Có lỗi sao sự kiện này tại lâm phong xem ra. Sai lầm là có. Nhưng cũng không lớn. Dù sao thành yêu mà làm như vậy. Rất bình thường. Cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp báo đáp tông môn dưỡng dục chi ăn thôi. Mà tại nhị. Trưởng lão bọn họ xem ra. Cái này là hoàn toàn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bại phôi tông môn danh tiếng Đồng thời sau cùng còn chọc tới võ hồn điện loại này địch nhân cường đại Thất trưởng lão ý nghĩ càng thêm cấp tiến Lúc này nghe được đường tam mà nói về sau Hắn cười lạnh nói Đừng tưởng rằng ngươi giả mù sa mưa nói lời xin lỗi liền có thể đền bù ta mất con thống khổ Đồng thời bị đường hảo sự kiện ảnh hưởng Lại không chỉ ta một người Những trong năm này Mười mấy hơn trăm người vì vậy mà mất mạng Nếu như đường hảo biết mình sai lầm Hắn nên trở lại trong tông môn tự sát đến tạ tội hảo thiên tông người tuy nhiên hận đường hảo Nhưng rằng thật Bọn họ càng hận chính là võ hồn điện Thất trưởng lão là bởi vì nhi tử chết rồi Tâm tính có chút bóp méo Mười phần căm hận đường hảo Cho nên mới nói ra những lời này Thật sự là buồn cười lâm phong cười nhạo nói Tại Ma Ven gia tộc Chỉ cần thành viên gia tộc bị ủy khuất Chúng ta Tông chủ thì sẽ trực tiếp vì đó lấy lại công đạo Cho dù là võ hồn điện Chúng ta đều không chút nào sợ Tử chiến đến cùng mà Hảo Thiên Tông liền cách Tông môn tử đệ đều không bảo vệ được Bây giờ lại còn đem hết thầy chịu tội đẩy đến trên thân người khác Đây chính là Hảo Thiên Tông tác phong sao kỳ thật nói đến Ban đầu là đường hảo trước bị khu trục ra tông môn. Sau đó mới rước họa vào thân. Sau cùng liên lụy hảo thiên tông. Nhưng lúc này lâm phong căn bản lười đi truy cầu những chi tiết này. Hắn cũng là nhìn lấy mấy vị trưởng lão khó chịu. Mấy tên này quá nhu nhược. Một chút huyết tính đều không có. Đối mặt võ hồn điện khúng núm. Đối đường hảo thì trọng quyền xuất kích. Hắn mười phần khinh thường. Hắn thấy... Hảo Thiên Tông nếu như nhận phía dưới đường hảo thân phận, cái kia đường hảo cũng là hảo Thiên Tông một phần tử. Dù là phạm tội, cũng cần phải nhất trí đối ngoại mới được, mà không phải đối với mình người hạ thủ. Nếu như hảo Thiên Tông không nhận đường hảo thân phận, vậy liền đại biểu cho đường hảo hoàn toàn không phải người của hảo Thiên Tông rồi. Cách này cũng thì chưa nói tới dính liếu. Hết thảy đều là hảo Thiên Tông chính mình nguyên nhân. Cho nên lúc này thất trưởng lão những lời này hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm. Dĩ nhiên không phải ta hảo thiên tông bao che khuyết điểm cái kia là có tiếng. Chỉ cần là ta hảo thiên tông con cháu. Ta tông làm toàn lực che chở nhị trưởng lão lang tiếng nói. Cái kia đường hảo đâu làm sao không thấy các ngươi hảo thiên tông che chở lâm phong hỏi. Đường hảo căn bản không phải ta hảo thiên tông con cháu thất trưởng lão cả giận nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này. Đường hảo cùng ngươi hảo thiên tông không liên hệ chút nào Vậy hắn vì sao muốn tự sát tạ tội lâm phong thanh âm cất cao một lần Lúc nói lời này đường tam lôi ghéo lâm phong một chút Hắn không muốn cùng hảo thiên tông quan hệ nháo đến quá cứng Chủ yếu phụ thân hắn cả đời nguyện vọng cũng là nhận tổ quy tông Đường tam giúp đỡ phụ thân hắn giải mộng Không phải vậy thất trưởng lão nói như vậy Đường tam sớm liền trực tiếp trở mặt Bất quá Lâm Phong cũng không để ý tới. Hắn tiếp tục uống hỏi. Mà các ngươi. Lại có cái gì mặt mũi trách tội tới hắn một câu nói xuống. Tại chỗ tất cả mọi người trầm mặt. Bao quát thất trưởng lão cũng không nói chuyện. Hắn mặt đỏ lên. Nhưng Lâm Phong nói cái này lô giới hoàn toàn không có tật xấu. Hắn nghĩ không ra lời nói đến phản bác. Bất quá dưới sự phẫn nộ. Thất trưởng lão cũng không lo được cái gì. Phong Hào đấu la khí thế lan ra, muốn lấy thế đè người, mà đúng lúc này giữa sân bỗng nhiên thêm một người đi ra, người này mang theo mặt nạ màu trắng, một bộ bạch y, dường như bỗng dưng xuất hiện ở đây đồng dạng. Không sai, Diệt Bá ra sân không hề có điểm báo trước, hắn vươn tay trực tiếp co lại, ba một tiếng vang giòn, vừa thả ra Phong Hào đấu la kỳ thật thất trưởng lão. Trực tiếp bị quất bay xa hơn 10 thước. Người trên không chung quay người hai vòng nửa sau cùng mới rơi xuống trên mặt đất. Tình cảnh này. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến tại chỗ tất cả mọi người phản ứng không kịp Thậm chí ngay cả thất trưởng lão chính mình cũng mộng. Hắn căn bản không rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trên mặt một cỗ đại lực đánh tới. Đem hắn cho đánh bay. Trong chớp nhoáng này. Mặt khác bốn vị trưởng lão trên người cũng là khí thế bốc lên Một mặt đề phòng nhìn lấy diệt bá Mà thủ tỏa phía trên Đường khiếu đứng ở đường Nguyệt Hoa trước mặt Một mặt ngưng trọng Hảo Thiên Tông cũng là như thế đãi khách sao vậy mà muốn hướng ta ma ven ra tộc chấp sự xuất thủ Diệt bá mang theo từng tia ý lạnh thanh âm trong phòng khách vang lên Giờ khắc này Hảo Thiên Tông tất cả mọi người chấn kinh Bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được chút nào hồn lực ba động. Vừa mới cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời bằng phẳng không có gì lạ một bàn tay. Lại đem thất trưởng lão đánh bay đi. Phải biết. Thất trưởng lão mặc dù là năm vị trưởng lão bên trong yếu nhất. Nhưng dầu gì cũng là phong hào đấu la. Đồng thời vừa mới khí thế cũng phóng thích ra ngoài. Ở vào tùy thời có thể triệu hoán võ hồn cái chủng loại kia. Loại tình huống này, dù là cùng là phong hào đấu la bỗng nhiên đánh lén cái sau cũng có thể kịp phản ứng mới đúng. Nhưng diệt bá xuất thủ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lúc này nghe được cái kia mang theo hàn khí ngứ về sau trong lòng mọi người đều là một bẩm sắc mặt mười phần ngưng trọng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 427 toàn bộ hành trình treo lên đánh 4K nói thật. Đường khiếu lúc này chỉ muốn nói một câu. Vừa mới thất trưởng lão căn bản không nghĩ ra tay Chỉ là dọa một chút người mà thôi Nhưng hắn biết Lúc này cũng không phải là nói những thứ này thời điểm Vị này mang theo mặt nạ màu trắng cường giả Chắc hẳn hẳn là vị kia diệt bá Ma ven gia tộc người Xuất thủ cũng là bởi vì thất trưởng lão đối lâm phong phát ra khí thế Cái này không tính là gì Chủ yếu nhất là Vị này diệt bá thực lực Quá mạnh vừa mới xuất hiện. Đó là chuyện trong nháy mắt. Không ai phát hiện. Đồng thời trên người hắn không có chút nào hồn lực ba động. Võ hồn cũng không có lộ ra lộ mảy may. Loại tình huống này. Một bàn tay đem phong hào đấu la đánh bay. Đường khiếu cảm thấy hắn khả năng căn bản không phải diệt bá đối thủ. Đồng thời từ đối phương cách này ra sân phương thức đến xem. Vị này diệt bá hiển nhiên là một mực đang chú ý lâm phong. Nhưng bọn hắn lúc trước căn bản không có phát hiện. Đồng thời đối phương trước kia không xuất hiện. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời muốn vì lâm phong ra mặt. Sự kiện này hắn một cách xử lý không tốt. Làm không tốt Hảo Thiên Tông sẽ còn chọc Ma Ven ra tột tên địch nhân này. Cho nên đường khiếu hiện tại tâm lý áp lực rất lớn. Vội vàng nói. Các hạ còn xin bớt giận. Các trưởng lão cũng vô đối lâm phong chấp sự xuất thủ ý đồ. Vừa rồi cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Xin hãy tha lỗi. Đường khiếu tư thái thả vô cùng thấp bởi vì hắn không muốn để cho Hảo Thiên Tông cùng Ma Ven gia tộc là địch. Hiện tại hồn sư giới người nào không biết. Ma Ven gia tộc chạy trốn năng lực để nhất A. Võ hồn điện phái ra một đống phong hào đấu la đi vây quét. Cũng một người đều bắt không được. Tại liền Ma Ven gia tộc tổng bộ ở đâu cũng không biết tình huống dưới. Nếu như Hảo Thiên Tông cùng Ma Ven gia tộc trở mặt, bọn họ Hảo Thiên Tông tất thua. Cho dù là mấy vị trưởng lão, lúc này đều cũng không có nói gì nhiều. Bọn họ có thể xem thường Lâm Phong. Nhưng là không thể nào xem thường Diệt Bá. Dù sao vị này đây chính là liền thiên đạo lưu đều cứng rắn rỗi qua người. Bọn họ không thể trêu vào vì kia thất trường lão mới vừa dậy còn muốn nổi giận tới, bất quá nhìn đến tình huống trước mắt về sau cũng là cay rắm cũng không dám thả một cái, khúm núm đứng tại chỗ cũng không xuất thủ ý đồ diệt bá cười ha ha. ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi hảo thiên tôn thất trường lão muốn đối tiểu phong đồng thủ, muốn không phải ta xuất thủ, hắn đoán chừng đã thổ thương đi, lâm phong đã để diệt bá đi ra hôm nay chuyện này cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy tiếp đi qua một bên đường tam trên mặt đều mang tràn đầy ý cười mới vừa nói lời nói thật hắn là hết sức tức giận thậm chí đều có một loại muốn đánh cái này thất trường lão xúc động lúc này diệt đại nhân cho lão ra hỏa kia một bàn tay trong lòng của hắn cảm thấy rất hả giận đồng thời vừa mới phong ca nói lời cũng để cho đường tam rơi vào trầm tư bên trong cha của hắn đường hạo Hiện tại coi như Hảo Thiên Tông người sao không coi là Cái kia dựa vào cái gì những người này muốn trách cha của hắn coi là Lúc trước Hảo Thiên Tông liền bảo vệ mình để tử tư cách đều không có Dạng này Tông Môn Thật đáng giá phụ thân trở về về sao bất quá đường tam cũng nhìn ra Đại bá của hắn đường khiếu Giống như vẫn để tâm cái này tình huyên đệ Hoan nghênh cha của hắn về Tông Môn Còn có hắn cô cô đường Nguyệt Hoa, loại này người cũng là hoan nghênh đường hảo về tung. Cho nên lúc này đường tam tâm lý cũng có chút xoắn suyết. Không biết cách này hảo thiên tung. Chính hắn có nên hay không trở về. Các hạ nghiêm trọng, lão thất tuy nhiên tâm tình kích động một chút, nhưng cũng cũng sẽ không làm đối tiểu bối hạ thủ sự tình. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tuy nhiên vừa mới diệt bá bỗng nhiên xuất hiện đem mọi người chấn trụ Có điều rất nhanh, nhị trưởng lão cũng kịp phản ứng. Cái này diệt bá cần phải chỉ là võ hồn hoặc là hồn ký đặc thù mà thôi. Cho nên mới có thể xuất hiện như thế lặng yên không một tiếng động. Bọn họ bên này đây chính là có sáu vị phong hào đấu la. Thỏa thỏa trời phía dưới đế nhất đại thế lực. Ma ven gia tộc có lẽ vẫn là so ra kém bọn họ. Cho nên lúc này, nhị trưởng lão lực lượng bỗng nhiên lại đủ. Bọn họ đã làm sai trước là không sai, nhưng Hảo Thiên Tông mặt mũi cũng không thể ném chuyện này đến bỏ qua đi. Ta vừa mới cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Diệt đại nhân. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Thật tốt đánh lão ra hỏa này một trận. Lúc này, Lâm Phong mở miệng. Cách này vừa mới dứt lời, mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến đổi. Thì liền đường tam. Cũng là sắc mặt hơi hơi quái dị hắn vừa mới phát hiện cái kia thất thực lực của trưởng lão hẳn là phong hào đấu la cảm giác cũng không phải là rất mạnh loại kia tựa hồ hồn hoàn niên hạn không cao đường tam cảm giác hắn lên hẳn là có thể đầy đủ đánh giết đối phương loại tình huống này lâm phong so với hắn thực lực mạnh không biết bao nhiêu còn có thể cảm nhận được nguy hiểm tính mạng điều này hiển nhiên cũng là tại nói bậy Nhưng phong ca tại sao nói như vậy chứ đường tam hơi nghi hoạt một chút. Bất quá lúc này tình huống đặc thù hắn cũng không có cơ hội hỏi chỉ có thể trước xem tiếp đi. Mà đối diện. Đường khiếu sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn đường tam cùng lâm phong liếc một chút. Sau đó mới nhìn về phía diệt bá. Chuẩn bị giải thích cái gì. Thế mà cái kia thất trưởng lão lại tức giận mở miệng. ngươi tiểu tử thối này. Đừng muốn ngậm máu phun người. Ta chưa từng muốn đối ngươi ra tay diệt đại nhân ngươi nhìn. Lão gia hỏa này muốn giết ta. Lâm Phong lập tức nói ra. Nghe vậy. Thất trưởng lão khí thật là dần sôi lên. Nếu không phải là bởi vì e ngại diệt bá. Hắn đã sớm xuất thủ đối phó Lâm Phong. Tiểu tử này quá khinh người. Lâm Phong đây thật ra là cố ý. Mục đích đúng là vì trở nên gay gắt mâu thuẫn. Sau đó cho Diệt Bá xuất thủ lý do. Lúc này, Diệt Bá trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Quý Tông đắc như vậy đãi khách. Vậy ta cũng không khách khí. Cứ ra tay đi. Thì dùng hồn sư giới quy của Diệt Bá cái này vừa mở miệng. Đường khiếu liền biết sự tình tiêu rồi. Hắn muốn giải thích. Bất quá Diệt Bá căn bản không cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói. Hồn sư quyết đấu ngươi không phải muốn khi dễ tiểu phong sao ta và ngươi đánh một chầu. Ngươi thua. Thì cho tiểu phong chịu nhận lỗi. Ta thua. Tiểu phong cho ngươi chịu nhận lỗi hồn sư giới. Nói cho cùng. Trung Quy vẫn là một cách coi huyền đầu địa phương. Thực lực ngươi mạnh. Nói cái gì đều là đúng. Cho nên đồng dạng hồn sư ở giữa phát sinh cái gì tranh chấp. Phương pháp nhanh nhất cũng là đánh một chầu. Nếu như ngươi đánh thua, vô luận ngươi chiếm nhiều lớn ý, vậy cũng là không tốt. Lúc này Lâm Phong nói khiêu chiến, thì rất công bình cũng rất phù hợp quy củ. Bất quá thất trưởng lão sắc mặt cũng là nhất bạch. Tình huống vừa rồi hắn lúc này cũng ghiệt phản ứng. Diệt bá trong nháy mắt xuất hiện. Một bàn tay tát bay hắn. Hắn lúc ấy liền ngăn cản cơ hội đều không có, cái này mang ý nghĩa diệt bá thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm loại tình huống này hắn không có chút nào phần thắng có thể nói còn đánh cái gì nhận thua được bất quá nhị trưởng lão đây chính là một cái mười phần coi trọng mặt mũi ra hỏa hắn nhìn ra thất trưởng lão tất thua nhưng để hảo thiên tung đường đường thất trưởng lão một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả đi cho lâm phong cái này người hai mươi tuổi không đến tiểu tử chịu nhận lỗi hảo thiên tung mặt liền muốn ném sạc sẽ Cho nên nhị trưởng lão vội vàng nói Các hạ thực lực cường đại như thế Đối phó lão thất hiển nhiên là tất thắng Đây không phải một trận công bình giao đấu Không bằng các hạ giao đấu chúng ta tôn chủ nói thật Nghe nói như thế về sau Đường khiếu đều có một loại mắng nhị trưởng lão ý nghĩ Lúc này bọn họ nên làm Không phải cần phải tránh cho trận này tranh đấu phát sinh sao hợp lấy ngươi còn thật nghĩ đến muốn đánh A hắn vừa muốn nói cái gì. Diệt bá thì nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần nói thêm cái gì. Các ngươi hảo thiên tông tất cả mọi người. Xa luôn chiến đi. Ta một cách đánh các ngươi tất cả mọi người. Cái gì xa luôn chiến hảo thiên tông mọi người lần nữa chấn kinh bọn họ sáu người. Đây chính là sáu cái phong hảo đấu la A. Dù là yếu hơn nữa phong hào đấu la Hắn thực lực cũng là không thể kinh thường Đồng thời đường khiếu thực lực còn thập phần cường đại Tuy nhiên so ra kém đệ đệ của hắn đường hảo Nhưng cũng là không kém là bao nhiêu Nguyên tắc bên trong Hắn còn có qua một người ngăn cản ba vị võ hồn điện cấp 96 cung phụng tiến lên chiến tích Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực là không kém Loại tình huống này, Diệt Bá nói tới xa luôn chiến, để Hảo Thiên Tông mấy người cảm thấy mười phần cuồng vọng. Cho dù là đường khiếu cũng cảm thấy Diệt Bá có chút cuồng vọng. Hắn còn nghĩ đến tránh cho chiến đấu đâu. Người ngược lại tốt. Muốn một cách đánh bọn hắn toàn bộ. Cách này ý gì à? Rõ ràng xem thường bọn họ Hảo Thiên Tông A Diệt Bá. Để Hảo Thiên Tông mấy người cảm giác bị coi thường. Bất quá đường khiếu vẫn là hiểu rõ đại nghĩa, còn muốn lại khuyên nhủ, bất quá diệt bá hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Đồng thời trong miệng hơi hơi khinh thường nói, đi thôi, ta nhìn bên ngoài có sảnh chỗ, tắt ngươi một người một người lên đi. Tiếng nói vừa ra đồng thời, diệt bá đã mang theo lâm phong cùng đường tam rời đi. Thấy thế, nhị trưởng lão bọn họ nguyên một đám trong lòng cũng là có chút tức giận. Dù sao Diệt Bá nói chuyện quá phách lối Cái kia khinh thường ngữ khí Để bọn hắn đều cảm giác bị triệt để coi thường Cứ như vậy Nên bị Diệt Bá sau khi rời khỏi đây Đường khiếu dẫn năm vị trưởng lão Còn có đường Nguyệt Hoa cũng đi theo ra ngoài Mà Lâm Phong đi địa phương là Hảo Thiên Tông Phía dưới một mảnh đất trống Nơi này thích hợp tranh đấu Tuy nhiên Hảo Thiên Tông bên trong hậu viện diện tích cũng lớn Nhưng bên kia chủ yếu là Hảo Thiên Tông con cháu luyện công địa phương. Làm hòng không tốt. Lúc này, có lẽ là bởi vì diệt bá hóa trang quá mức anh Tuấn quan hệ. Không thiếu Hảo Thiên Tông con cháu đều bị hấp dẫn tới. Theo đi ra phía ngoài. Nói thật, Lâm Phong cùng Hảo Thiên Tông người đánh. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là vì điểm kinh nghiệm. Nhưng vẫn là có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là vì đánh phục Hảo Thiên Tông. Dù sao cái này hồn sư liên minh. Lâm Phong ý nghĩ là để đường môn vì trên mặt nổi chủ đạo. Hảo Thiên Tông cái gì? Nhất định phải đánh phục. Cứ như vậy bọn họ mới có thể phục chính mình, sau đó mới có thể phục chính mình đẩy lên đi đường môn. Một phút đồng hồ sau, Hảo Thiên Tông trước cổng chính trên quảng trường, lúc này bên này có hai phe đội ngũ. Diệt bá lâm phong đường tam một phương đứng tại dựa vào cầu treo bằng dây cáp bên kia mà một bên khác đứng đấy đường khiếu cùng năm vị trưởng lão trừ cái đó ra chung quanh còn có không ít hảo thiên tung con cháu tại vây xem đường nguyệt hoa cũng ở trong đó lần này tới chỗ về sau đường khiếu vừa muốn nói gì diệt bá trực tiếp ngắt lời nói bớt nói nhàm ai lên trước cái này phách lối bộ dáng Đường khiếu cũng không có nói thêm cái gì Bên cạnh thất trưởng lão trực tiếp tiến lên một bước Hắn chắp tay nói đừng hàng thứ bảy phong hào liệt dương ta Quản ngươi hàng đừng lại nhảy tốc độ ra tay đi Diệt đại nhân đợi chút nữa đánh nổ ngươi lão ra hỏa này Lâm phong lớn tiếng gào thét trực tiếp đánh gãy thất trưởng lão từ giới thiệu Thốt ra lời này lối ra Thất trưởng lão nguyên bản thật vất vả bình ổn lại lửa giận trong nháy mắt bị câu lên. Ngay sau đó không nói hai lời. Hướng thẳng đến diệt bá xuất thủ. Đối với cái này, diệt bá căn bản không nói nhảm nhiều, cũng trực tiếp nginh đón tiếp lấy. Đem người đánh phục, phương pháp đơn giản nhất cũng là trong nháy mắt miêu sát, làm cho đối phương biết thực lực chinh lịch. Bất quá lâm phong vì điểm kinh nghiệm nhiều một chút, đương nhiên sẽ không trực tiếp miêu sát. Mà chính là trêu đùa đồng dạng. Đè ép thất trưởng lão đánh. Hắn chỉ là sử dụng thiên cơ xích biến thành một cây gậy. Sau đó hắn từ đầu đến cuối cũng là nắm lấy cái này một cây gậy tại chiến đấu. liền hồn ký đều không dùng. 5 phút đồng hồ xuống tới. Hắn toàn bộ hành trình đè ép thất trưởng lão đánh. Dù là đối phương sử dụng võ hồn chân thân cũng giống vậy. Toàn bộ hành trình đè lên đánh. Sau cùng thất trưởng lão cũng là biết diệt bá là đang đùa bỡn hắn cho nên hắn trực tiếp nhận thua Sau đó, căn bản không cần nhiều lời nói, ngũ trưởng lão trực tiếp đuổi theo, hướng về diệt bá xuất thủ Chúng người biết Diệt bá là mạnh Nhưng là nếu như Hảo Thiên Tông 6 người xa luôn chiến đều đánh không thắng hắn Cái kia Hảo Thiên Tông mặt thật là phải bị ném sạch sẽ Cho nên lúc này tất cả mọi người là toàn lực xuất thủ, không có có nương tay chút nào. Thế mà, để chúng người tuyệt vọng chính là. Vô luận bọn họ như thế nào dùng toàn lực. Đều không thể đánh thắng diệt bá. Thậm chí ngay cả đả thương hắn đều làm không được. Rất nhanh. Nhị trưởng lão đều ra sân. Thế mà kết quả vẫn là một dạng. Diệt bá liền hồn kỹ đều vô dụng. Nhẹ nhóm áp lấy bọn hắn đánh điểm này để hảo thiên tông người đều bị khiếp sợ không muốn không muốn đường khiếu trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng càng đánh hắn đối diệt bá thực lực cũng liền càng kinh ngạc loại này hời hợt ngăn cản thật sự là quá kinh khủng phải biết năm vị trưởng lão đều là toàn lực xuất thủ a thậm chí có người võ hồn chân thân thứ chín hồn ký đều dùng thế mà liền bức bách diệt bá sử dụng hồn lực đều làm không được Đồng thời đánh tiếp cận nửa giờ Vẫn luôn là cường độ cao tại chiến đấu Diệt bá nhìn qua vậy mà không có chút nào mỏi mệt Cái này thật sự là khủng bố cùng cực Ai nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng Trực tiếp mở ra khí hồn chân thân Dài hơn 40 mét đại trùy tử Hướng thẳng đến diệt bá nện xuống Kỳ thật theo võ hồn chân thân đến xem Liền có thể nhìn ra phong hào đấu là một cái thực lực cường độ Đường hảo võ hồn chân thân. Đây chính là có hơn 100 mét đâu. So nhị trưởng lão cái này lớn hơn. Không sai biệt lắm là gấp ba dáng vẻ. Làm diệt bá giơ lên trường côn chặn một kích này. Nhị trưởng lão võ hồn chân thân. Là cho đến tận này lớn nhất. Hơn 40 mét lớn nhỏ. Đầu búa cũng so một người đều lớn rồi. Thế mà diệt bá ngăn trở một kích này sử dụng cây gậy. Lại là chỉ có chừng 2 mét 40 mét cùng 2 mét Cả hai bắt đầu so sánh Cho người đánh vào thì rác thật sự là quá lớn Đồng thời tiếp đó Diệt bá chỉ là cây gậy vẩy một cái Cách này 40 mét lớn cái búa Trực tiếp bị áp đến trên mặt đất Không thể động đậy. Một giây sau Diệt bá một chiêu con đội, Ngăn chặn hảo thiên trùy Trong tay trường côn hất lên Trực tiếp lăng không bay ra mấy chục mét Đánh tới nhị trưởng lão ở ngực Phúc lão ra hỏa này trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi Cả người bị đánh bay Muốn không phải đường khiếu xuất thủ đem tiếp được Đoán chừng sẽ nện vào hảo thiên tông cửa lớn Thủ này trọng thương, nhị Trưởng lão liền võ hồn chân thân cũng không đủ sức trèo trống cái kia 40 mét hảo thiên chùy trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất Mà bản thân hắn cũng là khí tức kể hoài. Bị đường khiếu cho đỡ lấy. Trước đó mấy người. Diệt bá kỳ thật đều không sao cả hạ nặng tay. Bất quá cái này nhị trưởng lão. Lâm Phong không thích. Cho nên cho hắn cái giáo huấn Kỳ thật trước đó thất trưởng lão cũng là nhận thua nhanh. Không phải vậy diệt bá đoán chừng cũng phải cho hắn một gậy. Đem người khác cho đánh ngốc. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 428 thất trưởng lão bồi tội 4K tốt A diệt đại nhân đánh thì tốt hơn lâm phong hoan hô một tiếng. Để hảo thiên tông mọi người sắc mặt đều khó coi. Bất quá loại tình huống này. Cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhị trưởng lão bị thua về sau. Đường khiếu lập tức đứng ở diệt bá trước mặt. Hắn bây giờ là hảo thiên tông vì cuối cùng ra sân phong hảo đấu la. Nếu như ngay cả hắn đều đánh không thắng Diệt Bá Cái kia Hảo Thiên Tông mặt thì ném quá đáng Hảo Thiên Tông tông chủ đường khiếu Phong Hảo Khiếu Thiên Xin chỉ giáo đường khiếu cũng không có lập tức đoạt công Mà chính là chính thức chắp tay Lần này Diệt Bá không cắt đứt hắn Mà chính là cũng chắp tay Ma Ven gia tộc tộc trưởng Diệt Bá Xin chỉ giáo đối với đường khiếu người này đi Lâm Phong cảm quan cũng không tệ lắm. Tối thiểu là người thông minh. Cho nên hắn vẫn là đưa cho vốn có tôn trọng. Bất quá tôn trọng về tôn trọng. Đánh hay là nên đánh. Gia hỏa này là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Hắn cũng muốn đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Cũng không phải nói đem hắn đánh thành trọng thương cái gì. Chính là muốn cấp tốc mưu sát. Đánh bại lòng tự tin của hắn. Để hảo thiên tông trên dưới biết. Ma ven gia tộc thực lực cùng bọn hắn có bao nhiêu trinh lịch. Chỉ có dạng này. Mới có thể thu phục đối phương. Đồng thời lâm phong ý nghĩ cũng không phải hôm nay thì thu phục. Hắn sẽ thỉnh thoảng qua tới khiêu chiến. Xoát điểm kinh nghiệm đồng thời. Cũng có thể một chút xíu đem sự kiêu ngạo của bọn họ cho ma diệt. Đợi đến hắn đem toàn bộ đại lục phong hào đấu la hoặc là thế lực cho thu phục thời điểm. Hảo thiên tông đoán chừng cũng liền thần phục nghĩ đến những thứ này thời điểm, đường khiếu xuất thủ hắn kỳ thật không muốn chiếm cái xe này luôn chiến tiện nghi. Dù sao diệt bá đánh lâu như vậy, hắn lúc này xuất thủ, cho dù là chiến thắng, cũng thắng không anh hùng. Nhưng vì Hảo Thiên Tông mặt mũi, hắn vẫn là phải đến xuất thủ, không phải vậy hắn thua nữa, mặt mũi thì ném quá đáng. Nhất là tại đường Tam cùng đông đảo Hảo Thiên Tông con cháu trước mặt thua trận. Đối tâm tính đà kích quá lớn thứ bảy hồn kỹ. Hảo thiên chân thân không nói nhảm. Đường khiếu trước tiên thì mở ra võ hồn chân thân. Hắn phải dùng lớn nhất tư thái ương ngạnh Trong nháy mắt đánh bại diệt bá. Sau đó đem trước vị trí thứ 5 trưởng lão mất đi mặt mũi cho thắng trở về. Không phải vậy tiếp tục đánh xuống. Đều là bọn họ Hảo thiên tung mất mặt biểu hiện. Giờ khắc này theo đường khiếu trên thân đảo thứ bảy hồn hoàn lập lòi trong tay hảo thiên trùy nghinh phong tăng trưởng trong nháy mắt hóa thành tám mươi mét lớn nhỏ khá lắm cái này hảo thiên trùy trực tiếp cũng là nhị trưởng lão gấp hay khí thế kia cũng là thập phần cường đại tuy nhiên so ra kém đường hảo nhưng cũng là rất mạnh mẽ một bên đường tam nhìn gọi là một cái tâm thần chập chờn hảo thiên trùy võ hồn chân thân Đối với hắn trùng kích lực còn là rất lớn Đường khiếu cả người bay lên không trung, Hai tay vừa nắm búa lớn Chín đảo hồn hoàn vậy mà đồng thời lập lò Một cái búa hướng về diệt bá đập tới Đối mặt một kích này diệt bá sắc mặt cũng ngưng trọng một chút Hảo Thiên Tông năm vị thực lực của trưởng lão đều không mạnh Yếu chỉ có 91 cấp Mạnh cũng chỉ có 94 cấp Đồng thời bọn họ hồn hoàn cũng rất yếu Loại tình huống này cho dù là bọn họ võ hồn là hảo thiên trùy thực lực cũng sẽ không quá cường Có thể đường khiếu khác biệt Làm hảo thiên tông tông chủ Hồn cốt đều là có hơn phân nửa Đồng thời hồn hoàn niên hạn phương diện Cũng là cực mạnh Thứ chín hồn hoàn thậm chí tiếp cận 10 vạn năm Chủ yếu nhất là Đường khiếu cũng là thiên tài Đối hồn lực trưởng khống trình độ tuy nhiên không bằng đường hảo Nhưng cũng là cực mạnh Cái này một chùy tử xuống tới có thể đạp tới 98 cấp toàn lực nhất kích trình độ Cái này hay là bởi vì trong nháy mắt đánh ra đòn đánh đạp tới cực hạn uy lực Nếu như cho hắn thời gian Để hắn sử dụng loạn phi phong chùy pháp điệp ra hồn lực Đoán chừng có thể đánh ra mạnh hơn công gích Đối với loại công gích này Diệt bá cũng không có vô lễ Hồn ký trạng thái tất cả đều ra trì lên Đồng thời giờ khắc này Diệt bá ý nghĩ là trong nháy mắt miêu sát đường khiếu Đến để hắn cảm nhận được thực lực của mình cường đại Diệt bá thậm chí dùng ra mấy phần chân thực thực lực Thứ bảy hồn hoàn cái kia trăm vạn năm cấp bật lực lượng Bị hắn lợi dụng một chút Sau đó rót vào thiên cơ xích bên trong Trong tay hắn trường tôn cũng là phi tốc biến lớn Trong chớp mắt thì đạt đến một trăm mét lớn nhỏ Hắc quát khẽ một tiếng. Diệt bá ôm lấy trường côn. Cũng là bỗng nhiên hất lên. Phát sau mà đến trước. Nện vào đường khiếu hảo thiên chùy phía trên. Giờ khắc này. Một chùy nhất côn. Hai thanh to lớn vũ khí trên không trung mãnh liệt va chạm. Cho mọi người tại đây cực lớn đánh vào thị giác. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. To lớn hồn lực ba đồng coi đây là trung tâm. Hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Một kích này uy lực to lớn. Chỗ thả ra hồn lực ba đồng cũng là không thể coi thường. Hồn thánh cấp bậc trở xuống hồn sư thậm chí đều có bị hướng choáng mạo hiểm. Đường tam cùng lâm phong đương nhiên không sao. Cũng là hảo thiên tung bên kia xem trò vui đệ tử. Thực lực bọn hắn đều rất yếu. Có thể sẽ thù thương. Nhất là đường Nguyệt Hoa loại này liền hồn sư đều không phải là người thậm chí có thể sẽ trọng thương Giờ khắc này Lâm Phong chuẩn bị xuất thủ hộ phía dưới mọi người Dù sao mục đích của hắn là tin phục Hảo Thiên Tông Mà không phải kết thù Có điều rất nhanh Hắn phát hiện Hảo Thiên Tông mấy vị trưởng lão cũng không ngu ngốc Cũng hoặc là nói bọn họ đã sớm nghĩ tới điểm này Cho nên lúc này hồn lực ba đồng tán phát lúc đi ra. Bọn họ đều là mỗi người hồn lực hóa thành hộ cháo, Đem Hảo Thiên Tông con cháu cho bảo vệ. Cố ba đồng này theo bọn họ hộ cháo phía trên lan tràn mà qua. Tiếp tục trùng kích. Đem chung quanh nham thạch trùng kích ra một vết nứt, Thì liền Hảo Thiên Tông cửa chính cái kia một đảo bảng hiểu đều vì vậy mà đoạn rơi xuống một đoạn. Thậm chí dưới núi cầu treo bằng dây cáp cũng nhận ảnh hưởng biến đến vô cùng chập chờn phát ra loảng xoảng tiếng vang nguyên bản mọi người coi là một kích này va chạm phía dưới lại là một phen thế lực ngang nhau tràn cảnh đường khiếu sẽ còn tại tiếp tục chiến đấu song khi trùng kích ảnh hưởng tán đi thời điểm mọi người phát hiện đường khiếu vậy mà trực tiếp bị một gậy cho nện vào trên mặt đất thậm chí đập ra một cái hố to Mà hắn võ hồn hảo thiên trùy. Sớm đã tiêu tán. Không chung chỉ còn lại diệt bá một bộ áo trắng tung bay. Hắn tay cầm dài trăm thước côn cảnh tượng. Để hảo thiên tông mọi người hô hấp đều theo bản năng căng thẳng lên. Phong ca, diệt đại nhân. Quá mạnh đường tam nuốt một ngụm nước bọt nói. Hắn nghe phụ thân hắn đường hảo nói qua. Đại bá của hắn đường khiếu cũng là thiên tài. Thực lực khẳng định rất mạnh. Không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Mà diệt bá cùng đường hảo tại đường tam trong lòng. Vậy cũng là vô địch đại danh tử. Mà so đường hảo yếu một điểm đường khiếu. Tại đường tam xem ra. Tuy nhiên không bằng diệt bá. Nhưng có lẽ vẫn là có thể giao lật tay một cái. Nhưng sự thực là đường khiếu không chịu nổi một kích. Không sai. Cũng là nhất kích va chạm phía dưới. Đường khiếu bản thân bị trọng thương. Mà diệt bá lại lông tóc không thương cả hai trinh lịch Thật sự là vừa xem hiểu ngay Cái này khiến đường ba giật mình hết sức Đường tam là giật mình Mà hảo thiên tông mọi người cũng là chấn kinh Đồng thời khắp khuôn mặt đầy thật không thể tin Đường khiếu Hảo thiên tông tông chủ Hảo thiên trùy Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Trong lòng bọn họ tuyệt đối vô địch tồn tại Lúc này vậy mà một chiêu bại bởi diệt bá Hơn nữa còn là đồng dạng dùng đến khí võ hồn diệt bá Điều này có ý vì gì bọn họ hảo thiên trùy Thua khí võ hồn va chạm thua Cách này so đường khiếu bản thân thua càng làm cho hảo thiên tông nhân nạn lấy tiếp nhận Dù sao thiên hạ để nhất cái từ ngữ này Để bọn hắn kêu ngạo quá lâu Bây giờ diệt bá cũng là một gậy Đem loại này kêu ngạo đánh vỡ nát Bọn họ trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận Giờ khắc này, diệt bá thu hồi trường côn. Từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Cái kia một bộ trắng như tuyết quần áo. Không có nhiễm mảy may cho bụi. Cho người ta một loại tiên nhân hạ phàm cảm giác. Chẳng biết tại sao mấy vị trưởng lão nhìn diệt bá trong ánh mắt, vậy mà mang theo một tia trốn tránh. Người cách này võ hồn tên gọi là gì lúc này đường khiếu ho khan theo cái hố bên trong đứng lên. Tuy nhiên bị nhất kích đánh thành trọng thương. Nhưng đường khiếu lúc này vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Muốn hỏi rõ ràng diệt bá võ hồn tên. Bởi vì cách này liên quan đến lấy rất trọng yếu một việc thiên hạ để nhất khí võ hồn thuộc về. Điểm này so với hắn Hảo Thiên Tông bại bản thân quan trọng hơn. Người nói cách này diệt bá nguyên bản đều muốn trường côn cho thu lại. Bây giờ nói hắn lại thay đổi đi ra. Ăn đường khiếu gật đầu hắn gọi lớn dài côn diệt bá một mặt khẳng định nói đường khiếu hảo thiên tông mọi người đường tâm nói thật đường khiếu lúc này là mười phần khó chịu hắn có chút vô pháp tiếp nhận đánh bại hắn hảo thiên trùy khí võ hồn lại chính là như thế phổ thông tên dù là tùy tiện cao đoan một chút Tỉ như cái gì hắc long côn núi xanh côn cái gì Thậm chí phổ thông một chút Như đen trắng côn cũng là có thể tiếp nhận Lúc này trực lăng lăng nói ra một cái lớn dài côn Đường khiếu thật sự là tâm tình trong nháy mắt thấp đến đáy cốc Có điều hắn vẫn là nói Hôm nay hảo thiên chùy bại bởi lớn dài côn thiên hạ đệ nhất khí võ Hồn xưng hào Từ hôm nay trở đi Thuộc về lớn dài côn một bên Đường tam tâm lý không khỏi đậu đen giao muốn một câu liền nói phong ca vì cái gì lấy tên mức độ nát như vậy. Nguyên lai like là theo diệt đại nhân bên kia truyền thửa xuống. Loại này tên cũng là không có người nào. Ngươi nói sai. Diệt bá bỗng nhiên nói một câu. Cái này khiến mọi người xứng sờ. Tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn lại. Lúc này diệt bá tiếp tục nói. Hảo Thiên Tông hôm nay thua. Cùng võ hồn cũng không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là các ngươi quá yếu. Ta không có lớn giải côn, còn có lưới búa lớn, đại trùy tử. Các ngươi như cú thất bại nói chuyện đồng thời. Diệt bá trong tay trường côn liên tục biến hóa, biến thành búa, cái búa bộ dáng, Từng cảnh tượng ấy biến hóa tình huống để đường khiếu mấy cái mắt người trợn thật lớn, căn bản không dám tin. Bọn họ có thể cảm ứng ra, diệt bá trường côn là đỉnh cấp võ hồn, đồng thời không kém gì hảo thiên trùy. Nhưng lúc này diệt bá lại có thể đem trường côn tùy thời biến hóa. Búa. Cái búa đều có thể. Thậm chí vẫn còn tiếp tục biến hóa. Trường kiếm. Đại đao. Vân vân. Cách này tính là gì biến gì võ hồn nhưng có cường đại như vậy biến gì võ hồn sao vậy mà biến hóa mỗi một loại hình thái đều không kém gì hảo thiên trùy. Thậm chí càng mạnh hảo thiên tung mọi người không có cách nào tưởng tượng. Loại này biến dị võ hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu Đồng thời trọng yếu nhất chính là Loại này võ hồn Là diệt bá một người nắm giữ Vẫn là nói ma ven gia tộc tất cả mọi người là loại này Nếu như là cái trước Cái kia còn có thể tiếp nhận Nhưng nếu như là cái sau Cái kia ma ven gia tộc thực lực Quả thực không dám tưởng tượng Loại tình huống này Đường Tam cũng là lần đầu tiên thấy. Trong lòng của hắn như cũ mười phần chấn kinh. Không nghĩ tới võ hồn còn có thể dạng này biến hóa. Hắn lấy vì phong ca võ hồn liền đã đầy đủ kỳ lạ. Rõ ràng là một đóa hoa. Lại có thể có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng lúc này diệt bá võ hồn để đường Tam càng thêm chấn kinh. Loại này có thể biến hình võ hồn thực chiến lên đối với chiến đấu lực tăng thêm quá lớn ngươi suy nghĩ một chút cùng người khác đang đánh nhau ngươi một gậy đập xuống người khác khẳng định sẽ ngăn cản mà lúc này ngươi bỗng nhiên biến hóa trưởng thành kiếm đâm thẳng tới đầu tiên loại biến hóa này liền sẽ để người kinh ngạc tiếp theo là ngươi còn phải kịp phản ứng biến hóa ngăn cản cái trước có chuẩn bị mà đến cái sau vội vàng ngăn cản tại tăng thêm kinh ngạc công phu Làm sao có thể chống đỡ được thậm chí bởi vì loại tình huống này Vội vàng dưới sự kinh thường Lấy yếu thắng mạnh đều là mười phần chuyện dễ dàng Cho nên trong nháy mắt đường tam liền ý thức được diệt bá cường đại Gần như vô địch cái chủng loại kia cường đại mà mọi người ở đây suy tư không đồng nhất thời điểm Diệt bá đã thu xảy ra biến hóa vũ khí Thản nhiên nói Tốt Các ngươi hảo thiên tông thua Kia cái gì thất trưởng lão tới cho tiểu phong chịu nhận lỗi lời nói này lối ra. Nếu như là trước khi đại chiến. Đoán chừng nhị trưởng lão trực tiếp thì mở rỗi. Nhưng bây giờ bọn họ năm vị trưởng lão cái sắm cũng không dám thả một cái. Cái kia đường khiếu lúc này cũng là che ngực không nói thêm gì. Thất trưởng lão thở dài một hơi. Mấy bước đi tới lâm phong trước mặt. Hai tay nhú lên. Hơi hơi khom người nói. Lão phu lúc trước lỗ mãng. Ở đây cho rừng chấp sự bồi cách không đúng không phục không được a Cách này diệt bá thực lực quá mạnh. Vậy mà nhất kích đem đường khiếu cho đánh thành trọng thương. Đồng thời lúc này nhìn diệt bá tựa như căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. Loại tình huống này. Chịu thua là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy. Lâm phong tay trái vương ra. Phóng tới bên tai phía trên. Nói ra ngươi nói cái gì ta nghe không được thất trưởng lão thanh âm nói chuyện tuy nhiên không lớn. Nhưng Lâm Phong tuyệt đối là có thể nghe được. Lúc này câu nói này nói ra. Trên cơ bản người nào đều có thể nhìn ra. Lâm Phong cố ý làm khó dễ thôi. Thất trưởng lão tâm lý giận dữ. Muốn muốn phát tác. Bất quá nghĩ nghĩ tình huống hiện tại. Cuối cùng vẫn là lần nữa khom người. Đồng thời lớn tiếng nói. Hảo Thiên Tông thất trưởng lão liệt dương. Ở đây cho Ma Ven gia tộc lâm phong chấp sự bồi tội lần này. Thất trưởng lão thanh âm rất lớn. Lớn đến mọi người tại đây đều nghe được. Gặp này, Hảo Thiên Tông tất cả con cháu tất cả đều cúi đầu. Hôm nay, Hảo Thiên Tông không chỉ có mất đi mặt mũi. Liền thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tên tuổi đều thua. Bọn họ thật sự là không ngẩng đầu được lên. A, nguyên lai là cho ta bồi tội nha." Lâm Phong mang trên mặt nụ cười nói ra, "Ta cũng không phải cái người hẹp hòi, đã bồi tội, vậy ta thì cố mà làm tha thứ ngươi." Nói xong, Lâm Phong hướng về Thất Trưởng lão phất phất tay, phảng phất tại khu đuổi rồi một dạng. Thấy thế, Thất Trưởng lão tâm lý có mọi loại lửa giận, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài. Chỉ có thể ở trên mặt cường gạt ra mấy phần nụ cười Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi Lúc này Hảo Thiên Tông mặt mũi xem như mất đi sạch sẽ Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì Càng đừng đề cập nói chuyện Hiện tại chỉ chuẩn bị mang theo người bị thương trở về dưỡng thương Bất quá lâm phong mở miệng lần nữa Chấm đá ta ma ven gia tộc từ trước tới giờ không kẻ mạnh bắt nạp kẻ yếu Hôm nay Diệt Đại Nhân đã thương các ngươi. Ta cho các ngươi trị liệu. Nói, Lâm Phong triệu hoán ra vô lượng hoa, sinh mệnh lực hướng về đường khiếu cùng hai trưởng lão trên người dân trào. Trong một nhịp hít thở, hai người thương thế trên người liền từ trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Lâm Phong làm như thế. Đến không phải hào tâm. Hắn là nghĩ đến. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tới thu điểm kinh nghiệm. Đến lúc đó những người này hắn đều muốn đánh Cũng không thể có người tránh chiến không phải Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 429 đường tam trả lại hồn cốt 4K tại Lâm Phong trong lòng Những người này đều là kinh nghiệm của hắn bao Cho nên lúc này mới xuất thủ trì liệu Nói đùa Vừa mới đánh 6 người Hết thầy cho tiếp cận 200 triệu điểm kinh nghiệm Đây là tại không có cùng đường khiếu tiếp tục giao thủ tình huống dưới. Không phải vậy phá cái 200 triệu, vấn đề cũng không lớn. Cho nên Lâm Phong đối với cái này cỡ lớn nạp điện bình hảo thiên tông, hắn vẫn là muốn chiếu cố một chút. Mà tại hảo thiên tông mọi người nhìn lại, điểm này xem như Ma Ven gia tộc đối bọn hắn biểu đạt ra một chút thiện ý. Đồng thời, bọn họ mười phần chấn kinh, cái này Lâm Phong, Ma Ven gia tộc chấp sự Lại là cách hệ phụ trợ hồn sư hơn nữa còn là phụ trợ hồn sư bên trong cực kỳ thư thức trị liệu hệ Trị liệu năng lực mạnh như thế. Thậm chí ngay cả phong hào đấu la đều có thể trị liệu. Tuổi còn nhỏ. Gia hỏa này đến tột cùng là thực lực gì hồn đế vẫn là hồn vương vô luận là cái gì dạng. Loại này liền phong hào đấu la đều có thể trị liệu năng lực. Đều để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chủ yếu nhất là. Chỉ liệu thời gian vậy mà chỉ là sự tình trong nháy mắt Lập tức người thì theo trọng thương biến thành vết thương nhẹ Loại biểu hiện này Hảo Thiên Tông mọi người rất rõ ràng Cho dù là toàn bộ hồn sư giới Cũng tìm không ra cái thứ hai đến liền xem như nhất mạch đơn truyền cổ tâm hải đường hồn sư Đoán chừng cũng so ra kém Đa tả lâm phong chấp sự Đường khiếu đè xuống trong lòng chấn kinh Hướng về lâm phong chắp tay Cách đó không xa, nhị trưởng lão cũng là theo chân chắp tay Trong lòng bọn họ chấn kinh thì chấn kinh Nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì Dù sao loại chuyện này Vừa nhìn liền biết là bí mật Bọn họ rất thức thời Khách khí Đối với đường khiếu cảm tạ, Lâm Phong vẫn là đáp lại mỉm cười Một bên đường tam gặp này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đường khiếu là đại bá của hắn Vừa mới bản thân bị trọng thương Nhìn lấy vẫn là để hắn có chút lo lắng Nguyên bản Hắn nghĩ đến đời chút nữa hỏi một chút phong ca Có thể không thể hỗ trợ trị liệu một chút Hiện tại không có hỏi thì xuất thủ Đường tam trên mặt lập tức nổi lên ý cười Mà lúc này Lâm phong âm thanh vang lên Tiểu tam Ngươi không là muốn đem cha ngươi hồn cốt trả lại hảo thiên tông sao lấy ra đi nghe vậy đường tam không có nói nhiều, tay vừa lộn, trong hồn đạo khí hai khối hồn cốt liền bị hắn lấy ra, cái gì nhìn đến hộp trong nháy mắt, đường khiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt đi tới trước mặt đường tam, run rẩy thanh âm nói ra, hạo để hắn, hồn cốt, là có thể theo hồn sư trên thân lấy xuống, đồng thời phương pháp rất đơn giản, Trực tiếp giết chết vì này hồn sư là có thể. Đương nhiên cái kia chủ yếu là thủ đầu hồn cốt cùng thân thể hồn cốt mới có thể làm sự tình. Tứ chi phía trên hồn cốt chỉ muốn chém đứt tứ chi thì có thể gỡ xuống tới. Đến mức ngoại phụ hồn cốt. Cái đồ chơi này so sánh đặc thù, Không có triệt để dung hợp trước đó. Vẫn là có thể bổ nhào xương một dạng. Giết người xong lấy xuống. Bất quá triệt để dung hợp về sau Nó thì vĩnh viễn thủ không xuống Bây giờ đường tam trong tay hai khối hồn cốt Cũng là tứ chi hồn cốt Đường hảo chặt đứt cánh tay của mình cùng chân lấy xuống Bất quá điểm này đường khiếu cũng không biết Lúc này nhìn đến hồn cốt về sau Còn tưởng rằng đường hảo xảy ra chuyện gì Sau lưng đường nguyệt hoa cũng là thân thể run nhẹ nhẹ Trong đầu trống giống Cả người ngơ ngác đứng tại cái kia Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống Đại ca, nhị ca hắn Mấy vị trưởng lão cũng là biến sắc Trong lòng thầm nghĩ Đường hảo chết rồi không phải vậy Vì cái gì hồn cốt sẽ xuất hiện tại hắn Nhi từ trong tay nhìn đến hai người biểu hiện Đường tam cũng biết Hắn cô cô cùng đại bá vẫn là hết sức quan tâm hắn phụ thân Ngay sau đó Hắn cũng là có chút điểm cảm động Có điều rất nhanh nói ra yên tâm, phụ thân ta cũng chưa chết. hắn chặt đứt chính mình một chân cùng một tay, sau đó lấy xuống cái này hai khối hồn cốt. hắn nói, nếu như không làm như vậy, thì không cách nào an tâm cùng mẫu thân của ta vượt qua quãng đời còn lại. bất quá bây giờ, trên thân phụ thân vết thương cũ nguy cơ đã giải ngoại trừ, về sau tuy nhiên thực lực rất khó khôi phục. Nhưng hắn qua lại so với trước kia vui vẻ rất nhiều. Đường Tam biết. Đường hảo làm như vậy cũng là có một loại gây áp lực cho hắn ý nghĩ. Hắn đối với chuyện này là cầm phản đối thái độ. Nhưng đây cũng là đường hảo một loại lựa chọn. Đồng thời lúc ấy hắn cũng vô pháp ngăn cản. Việc đã đến nước này đường Tam cũng chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Mà một bên, Lâm Phong cũng nhớ tới đường hảo thương tổn, cũng là hắn tay gãy cùng gãy chân. Kỳ thật loại này thương tổn. Nếu như cánh tay cùng chân còn ở đó, Lâm Phong là có thể lợi dụng sinh mệnh lực tướng hắn cấp tiếp. Đáng tiếc là đường hảo đã sớm đem chân cùng cánh tay chôn lúc này đoán chừng đều bị ăn mòn chỉ còn lại có hai cốt. Lâm Phong sinh mệnh lực tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng là không cách nào làm đến đoạn chi trọng sinh cho nên đối với đường hảo thương tổn hắn hữu tâm vô lực hắn suy đoán có lẽ chờ hắn thành thần hẳn là có thể đầy đủ đạt tới loại trình độ này đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dù là hắn thật sự có thể đoạn chi trọng sinh lâm phong cũng sẽ không cho đường hảo dùng hắn đến giấu riêng thực lực chân thật của mình loại này nhịp thiên hiệu quả hắn là sẽ không bày ra nghĩ đến những thứ này thời điểm đường tam cũng đem hai khối hồn cốt giao cho đường khiếu mà lúc này đường nguyệt hoa mới có cơ hội cùng đường tam nói chuyện hai bên trò chuyện với nhau tình huống bất quá đường tam cũng không nói thêm gì hắn bây giờ xem như suy nghĩ minh bạch thực lực mới là hết thầy căn bản nhất đồ vật bây giờ hắn về tông môn còn có người ngăn cản những trưởng lão này đối phụ thân hắn cũng là vô cùng căm thù Truy cứu nguyên nhân cũng là đường hảo không có trước kia thực lực. Một mực tại trốn tránh võ hồn điện truy sát. Mà chính hắn cũng không có đạt tới phong hảo đấu la. Loại tình huống này. Hảo Thiên Tông dựa vào cái gì tiếp nhận hai cha con bọn họ hôm nay nếu như không phải là bởi vì theo phong ca một lên. Đoán chừng tại những trưởng lão này lui làm dưới. Hắn sẽ bị trực tiếp đuổi ra Hảo Thiên Tông. Hiện tại an ổn cũng là bởi vì diệt đại nhân công lao thôi. Đường Tam lúc này nghĩ đến. Hắn trước không vội mà về về Tông Môn. Hắn phải cố gắng mạnh lên. Đợi đến về sau. Hắn muốn bằng thực lực của mình. Đến vì phụ thân của mình xứng danh. Cho nên lúc này. Hắn căn bản cũng không có sách chính mình nhận tổ quy Tông sự tình. Cũng không có nói muốn tế bái ra ra. Rất nhanh, Đường Khiếu cùng Đường Nguyệt Hoa tâm tình thoáng ổn định lại thừa dịp Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Tam nói chuyện công phu. Đường Khiếu cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong chấp sự, không biết lúc trước nói tới võ hồn liên minh, hiện tại. Nghe đến mấy câu này, Lâm Phong liền biết Đường Khiếu là muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện lúc trước. Đối với cách này, Lâm Phong đương nhiên là trực tiếp đánh gãy Đường Tông Chủ. Ta xem các ngươi Hảo Thiên Tông cũng không xuất thế ý đồ. Việc này tạm thời trước hoán một chút đi. Vốn là Lâm Phong cũng là tìm lý do tiến vào Hảo Thiên Tông thôi đánh nhau mới là Lâm Phong mục đích chủ yếu. Dù là lúc ấy không đánh nhau. Lâm Phong cũng sẽ không hiện tại liền tiếp tục nói võ hồn liên minh sự tình. Hắn đến chậm rãi lại nói. Nghe vậy. Đường khiếu sắc mặt nhất ảm. Hắn xem như đã nhìn ra. Lâm Phong nói như thế. Diệt bá đều không có chút nào ngăn cản. Nói rõ đây là ma ven ý của gia tộc. Bất quá Lâm Phong nói hoán một chút. Cũng coi là cho bọn hắn một chút hy vọng. Cũng không có đem lời cho nói chết. Lúc này. Diệt bá bỗng nhiên mở miệng. Đường tông chủ tuy nhiên bại vào ta. Nhưng thực lực vẫn là cực mạnh. Hảo Thiên Tông cũng xứng với bảy đại tông đứng đầu xưng hào. Hôm nay. Ma Ven gia tộc bái phỏng ở đây. Tuy nhiên trung gian hơi có khó khăn chắc trở, nhưng có thể kết bạn đường tôn chủ mạnh như vậy lực hồn sư, ta vẫn tương đối vui vẻ. Bất quá Ma Ven gia tộc còn có chuyện quan trọng, thì không nhiều chờ đợi. Cáo từ nói xong, diệt bá cả người trực tiếp đằng không mà lên, biến mất không thấy. Nguyên bản đường khiếu còn chuẩn bị khách sáo vài câu Bất quá diệt bá bỗng nhiên rời đi Hắn bị giấu ở trong mồm Mà lúc này Lâm Phong cũng hướng về đường Tam vấy vấy tay Tiểu Tam Đi Cách này Hảo Thiên Tông không phải ngươi bây giờ cái kia tới địa phương Các loại sau này hãy nói Đường Tam gật đầu đáp lại một tiếng Đối với cách này Đường Nguyệt Hoa đương nhiên là muốn giữ lại Bất quá đường Tam tâm lý đã có minh xác ý nghĩ. Rất nhanh liền đi tới Lâm Phong bên người. Diệt đại nhân ra thích cùng người luận bàn hồn kỹ. Về sau nói không chừng sẽ bồi thường cho Hảo Thiên Tông. Hy vọng đường Tông Chủ có thể hoan nghênh a Tiếng nói vừa ra. Lâm Phong cũng không có các loại đường khiếu mở miệng. Hắn một tay sách ở đường Tam. Đột nhiên đạp lên mặt đất. Cả người như là một phát như đạn pháo. Chui vào tầng mây bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại chỗ. Chỉ lưu lại một hố to đây là hệ phụ trợ hồn sư trong lúc nhất thời. Hảo Thiên Tôn trong lòng mọi người đều xuất hiện câu này hỏi lại. Tầng mây kia khoảng cách đất trống bên này. Thế nhưng là có đại mấy cái khoảng trăm thước A. Lâm Phong nắm lấy cá nhân. Nhảy lên liền nhảy cao như vậy. Hắn là làm sao làm được đồng thời. Hắn không phải hệ phụ trợ hồn sư A vì sao lại có mạnh như vậy lực lượng trong đám người Đường Thiên Đường Long Đường Ngọc Ba người đã sớm trợn tròn mắt Bọn họ vốn cho là tại ngọn núi kia trước đó Lâm Phong là dùng một loại nào đó phi hành loại hồn ký mới có thể nhanh chóng leo đến trước mặt bọn họ Hiện tại xem xét Vậy mà nhảy lên liền cao như thế thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn Cách khác Hảo Thiên Tông con cháu cũng là mười phần chấn kinh. Dù sao tình cảnh này trực tiếp đổi mới thế giới của bọn hắn xem. Trước kia chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Mà Hảo Thiên Tông cao tầng cái kia năm vị trưởng lão cùng đường khiếu. Tâm lý đối với Ma Ven gia tộc cảm quan. Vậy thì thật là biến rồi lại biến. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc. Đến phía sau chấn kinh. Lại đến bây giờ bội phục thật là làm cho bọn họ rung động thật lâu đường khiếu hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái này ma ven gia tộc quá thần kỳ đồng thời bọn họ hảo thiên tung tuyệt đối không nên gây gia tộc này đồng thời cái kia lâm phong còn nói diệt bá la thích tìm người luận bàn có lẽ sẽ lại đến bọn họ hảo thiên tung tuy nhiên lời nói này rất hướng nhưng đường khiếu cảm thụ ra đây cũng là một cái cơ hội đến lúc đó Hắn nhất định muốn thật tốt cùng diệt bá tâm sự. Nhìn xem cách này hồn sư liên minh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại đường khiếu trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm. Lâm Phong đã mang theo đường Tam đi tới Hảo Thiên Tông phủ cận một tòa núi nhỏ phía trên. Suy nghĩ minh bạch Lâm Phong buông xuống đường Tam đồng thời nói ra. Suy nghĩ minh bạch đường Tam gật đầu nói. Hảo Thiên Tông đối phụ thân ta thành kiến quá lớn. Ta dù là hôm nay nhận tổ quy tông Dựa vào là cũng không phải mình Mà chính là diệt đại nhân uy thế Đây không phải ta muốn ta quyết định thật tốt tu luyện Chờ sau này thực lực mạnh Vì phụ thân ta chuộc tội Lại lựa chọn trở về Hảo Thiên Tông lựa chọn sáng suốt Lâm Phong cười nói Dù sao Hảo Thiên Tông ở chỗ này cũng sẽ không chạy Cũng không phải vội lấy trở về về Vẫn là nỗ lực tăng lên chính mình cho thỏa đáng. Nghe vậy. Đường Tam khắp khôn mặt là nụ cười nói ra. Ta muốn cho mình định một mục tiêu. Trong vòng nửa năm đột phá hồn thánh. Sau đó tại trong vòng hai năm vượt qua tiểu vũ. Nói đến đường Tam hiện tại cũng có chút xấu hổ. Trước kia hắn hồn lực đẳng cấp. Đây chính là cùng tiểu vũ kéo ra rất lớn. Không nghĩ tới chỉ là hai năm không gặp tiểu vũ thì lại vượt qua hơn nữa còn là một cách đại cảnh giới phản siêu, cách này khiến đường tam cảm nhận được áp lực thực lớn, hắn đến phản siêu trở về. đúng rồi phong ca, ngươi cách này thời gian hơn hai năm bên trong, một mực tải theo diệt đại nhân chạy khắp nơi, có chưa từng nhìn thấy một bạch trúc thanh bọn họ a thực lực của bọn hắn như thế nào đường tam mang theo hiếu kỳ hỏi, hắn rất muốn biết, những người khác tình huống như thế nào. Chưa từng gặp qua. Lâm Phong lắc đầu nói bất quá ta đoán chừng tiến bộ của bọn hắn hẳn là cũng không nhỏ. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh. Bởi vì Hoàng cung cùng gia tộc thế lực ảnh hưởng. Đoán chừng phương diện tu luyện có thể sẽ rơi xuống một chút. Cho nên nói tiến bộ lời nói. Khẳng định là so ra kém đường tam cùng tiểu vũ. Nhưng bởi vì hồn lực khống chế pháp ảnh hưởng. Cần phải cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phong đoán chừng các loại nửa năm sau bọn họ gặp nhau, lời nói hai người này ít nhất cũng phải là hồn đế đến mức áo tư tạp, chữ vinh vinh, mã Hồng Tuấn ba người dù sao lúc trước bọn họ đều là ăn tiên thảo, đồng thời học được hồn lực khống chế pháp, đoán chừng đến lúc đó cũng không kém là bao nhiêu. Thật sự là chờ mong nửa năm sau gặp gỡ a. Đường Tam cảm khái nói, thoáng chớp mắt. Thì thời gian 2 năm dưới đi qua. Khoảng cách ước định 3 năm. Chỉ còn lại sau cùng nửa năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phong ca, nửa năm này, ngươi chuẩn bị làm cái gì còn muốn đi theo diệt đại nhân sao đường Tam tiếp tục hỏi. Lâm Phong cười nói. Đó là đương nhiên hồn sư liên minh muốn bắt đầu chuẩn bị thành lập. Đoán chừng nửa năm sau đi. Đợi đến chúng ta gặp nhau không lâu sau liền muốn thành lập diệt đại nhân đến tại trong vòng nửa năm. Đem toàn bộ đại lục phạm vi bên trong ẩn thế thế lực cùng ẩn thế cường giả đều cho thu nạp tiến đến thời gian nửa năm đủ sao đường tam hỏi. Đấu la đại lục lớn như vậy. Tuy nhiên Lâm Phong nói là thu nạp. Nhưng hắn rõ ràng. Cách này cùng thu phục không kém là bao nhiêu. Dù sao những cường giả kia. Thế lực vì cái gì ẩm thế không phải liền là không muốn tại hồn sư giới lăn lộn rồi hả loại tình huống này ngươi đơn thuần tìm tới cửa ai sẽ chim ngươi cho nên nói nhất định phải thu phục mới được mà đấu la đại lục to lớn như thế thời gian nửa năm thấy thế nào đều không đủ nha đương nhiên đầy đủ lâm phong cười nói diệt đại nhân đây chính là mang theo ma ven gia tộc Bỏ ra thời gian hơn 2 năm đem toàn bộ đại lục chạy toàn bộ Ngươi cho rằng diệt đại nhân thì là đơn thuần dẫn người đi trong thành loạn đi dạo a dĩ nhiên không phải cách này thời gian hơn 2 năm bên trong Diệt đại nhân đem thành thị trung quanh Rất nhiều ẩm thế thế lực cùng phong hào đấu la đều tìm được Đồng thời làm xong tiêu ký Cứ như vậy Thời gian nửa năm đủ để tìm đủ kỳ thật nói đến Lâm phong cảm giác cần phải còn có ẩm thế thế lực hoặc là ẩm thế phong hào đấu la cường giả hắn không có tìm được Bất quá hẳn là cũng không nhiều lắm Dù sao lúc trước lâm phong tìm những người này thời điểm Đều là tinh thần lực tản ra Hóa thân Phân thân toàn đều dùng tới Gần như truy quét Cho nên lúc này Lâm phong có lòng tin nói Hắn lỗ hồng số lượng cũng không vượt qua 10% cứ như vậy Hắn chỉ cần sắp hiện ra có cường giả cho thu phục. Hắn hồn sư liên minh hẳn là sẽ mười phần cường đại. Dù là hắn không xuất thủ, cứng rắn võ hồn điện đều không nói chơi. Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương mươi Lâm Phong kế hoạch 4K nghe được Lâm Phong mà nói về sau. Đường Tam cười nói, thì ra là thế, Diệt đại nhân thật có thấy xa. Khắc Ninh hót. Lâm Phong nhìn lấy nơi xa nói ra, đã ngươi suy nghĩ minh bạch cái kia liền trở về đi. Không có ở Hảo Thiên Tông chung quanh đây chờ lâu, Lâm Phong cùng đường Tam cấp tốc hướng về Nạp Đinh thành phương hướng tiến đến. Chỉ chút lát sau, diệt bá liền đi tới bên cạnh hai người, sau đó mang theo hai người bay lên. Chỉ tốn hơn một giờ, ba người liền trở về mông đặt sâm Lâm. Vừa mới trên đường trở về, Lâm Phong thì cùng đường Tam nói muốn hắn trong khoảng thời gian này tại mông đặc sâm lâm bên trong đợi thật tốt tu luyện sau đó cùng tiểu vũ cùng một chỗ dạy tiểu ảnh bọn họ học chữ đối với cái này đường tam cảm giác nối lớn áp lực có điều hắn vẫn là tiếp nhận đến trong rừng rậm về sau lâm phong đem đại khái tình huống cùng tiểu vũ bọn họ nói một lần về sau thì đi thẳng hắn muốn bắt đầu chuẩn bị toàn bộ đại lục vùng vẫy kiếm lời điểm kinh nghiệm đồng thời Cũng muốn thu phục thiết lực này cùng cường giả Đối với cái này tiểu vũ cũng không có giữ lại Nàng tại trái phải rõ ràng trước mặt Vẫn là tự hiểu rõ chính mình Lâm Phong sau khi rời đi Đường tam bên này càng thêm kỹ càng cùng đường hảo nói hảo thiên tung sự tình Đường hảo lúc ấy thì khóc thành một cái người mít ướt Trong miệng nói cái gì hắn hại hảo thiên tung Sau đó muốn lấy cái chết tạ tội cái gì sau cùng tại đường tam khuyên bảo mới chậm rãi tỉnh táo lại. rằng thật, một đại nam nhân, hơn sáu mươi tuổi ở nơi đó khóc khóc chít chít thật sự là không xấu hổ. nếu như lâm phong ở đây, hắn đoán chừng tại chỗ đều sẽ đậu đen dao muống vài câu. tuy nhiên hắn không có cơ hội đậu đen dao muống. nhưng tiểu ảnh cùng nhị minh bọn họ, lại là có cơ hội a tiểu ảnh ngón trò tay phải vạch lên gương mặt. nói ra, mặt xấu hổ. Khóc khóc. Nhị Minh cũng là gật đầu nói không sai không sai mặt xấu hổ. Tiểu Vũ ngay tại Lâm Phong rời đi Mông Đạt Sâm Lâm thời điểm võ hồn điện chỗ sâu Thiên Đạo Lưu khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lúc trước tinh đấu Đại Sâm Lâm bên kia không phải xảy ra trạng huống sao hắn lúc ấy thì phái người tới dò xét. Nhưng là hắn lúc này nghe được báo cáo không có phát hiện bất cứ gì thường nào cái này liền có chút kỳ quái dù sao năng lượng lớn như vậy ba động vẫn là tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong dù là không có phát hiện cái gì thời gian dài như vậy hẳn là cũng có đồng tính truyền tới mới đúng a không phải vậy bình tĩnh như vậy hắn thật sự là muốn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì nghi hoạt thì nghi hoạt thiên đạo lưu cũng không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt Hắn để ý sự tình kỳ thật chỉ có khác biệt. Một cách là thủ hộ thiên sứ thần truyền thừa. Một cách khác cũng là hắn cháu gái thiên nhận tuyết. Đến mức những chuyện khác có thể biết tốt nhất, nếu như không biết, hắn cũng sẽ không đi quản nhiều. Lúc này đã không có xác minh tình huống bên kia thiên đạo lưu cũng không có quản nhiều. Mà giáo hoàng điện bên trong bị bị đông chính trong thư phòng nhìn lấy hồn sư liên minh sự tình từ lần trước chữ phong trí tổ chức võ hồn liên minh giải tán về sau bọn họ võ hồn điện liên minh một đường thế như trẻ tre đã thu phục được rất nhiều trung tiểu thế lực nguyên bản bỉ bị đông chỉ là đem cái này liên minh xem như một cái chống cự chữ phong trí công cụ cho nên không có quá trải qua tâm chủ yếu là dùng để ép buộc những cái kia trung tiểu thế lực đứng đội bất quá theo thời gian trôi qua Nàng phát hiện cách này liên minh, nếu như trường không tốt, sẽ có tác dụng lớn dù sao hồn sư mới là đấu la đại lục phía trên cao tầng nhân sĩ. Những thế lực này bên trong, không ít người đều tại vương quốc, công quốc thậm chí trong đế quốc đảm nhiệm tước vị. Thật tốt vận hành cách mấy năm, võ hồn điện lại phối hợp nguyên bản đánh vào hai đại đế quốc nằm vùng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, cần phải có thể nhẹ nhóm đoạt quyền. Đây là liên minh thế lực thiếu tình huống dưới. Nếu như đem toàn bộ đại lục phía trên tất cả hồn sư thực lực đều cho đặt vào trong đó lời nói. Bị bị đông có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó võ hồn điện thanh thế đem về hảo đại đến mức nào. Cho nên lúc này. Bị bị đông trong nháy mắt ý thức được cái này liên minh tầm quan trọng. Trong lòng suy nghĩ muốn đem liên minh phát triển lớn mạnh. Sau đó đem một mực nắm tại trong tay của mình. Kỳ thật, thì giờ này khắc này tới nói, Lâm Phong cùng bị bị đông ý nghĩ không mưu mà hợp. Đều là nghĩ biện pháp đem toàn bộ đại lục hồn sư thế lực cho thu phục, sau đó thống cả một cách liên minh. Bất quá hai người chỉ là cách này đại phương hướng phía trên nhất trí thôi. Trên bản chất tới nói, hai người là hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong nghĩ là tiện kỳ đánh phục, đằng sau chậm rãi để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Sau đó cho bọn họ cực lớn tự chủ Sau đó chậm rãi thống nhất đại lục Tại trong lúc này Lâm phong ngoại trừ sẽ thường xuyên tìm bọn hắn luận bàn bên ngoài Cũng sẽ không lấy cái gì minh chủ loại hình thân phận tới áp bọn họ Mà tại bị bị đông ý nghĩ bên trong Cách này liên minh là muốn một mực bị nàng cho nắm giữ Tất cả thế lực đều muốn biến thành thủ hạ của nàng Sau cùng nàng võ hồn đế quốc sẽ thống nhất đại lục Những thế lực này đều là đế quốc vinh lính dưới quyền thôi. Cả hai đối đãi những thế lực này thái độ không đồng nhất. Chỗ lấy kết quả cuối cùng khẳng định cũng là không giống nhau. Đồng thời Lâm Phong cùng bị bị đông giữa hai người nhận biết kém quá lớn. Một cách đem đại lục ở bên trên ẩn thế cường giả. Ẩn thế thế lực đều tiêu ký không sai biệt lắm. Trong vòng nửa năm liền có thể càn quét hoàn toàn. Sau cùng thành lập liên minh. Mà một cách khác. Đối với ẩm thế cường giả có bao nhiêu cũng không biết Dù sao bị bị đông quá trẻ tuổi 50 tuổi Dù là làm võ hồn điện giáo hoàng Rất nhiều nhân vật đều là không biết Không nói đến những cái kia đã sớm ẩm thế Cho dù là vừa mới ẩm thế không lâu hảo thiên tung Bị bị đông đoán chừng liền năm vị trưởng lão đều đột phá phong hào đấu la sự kiện này cũng không biết Loại tình huống này Bỉ Bỉ Đông cùng Lâm Phong thật sự là không thể so sánh cả hai hiệu suất chinh lệ cực lớn. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông còn đang suy tư liên minh kế hoạch đâu, Lâm Phong bên này đều đã bắt đầu đã thu phục được. Đối với những thứ này ẩn thế nhân vật vị trí. Lâm Phong tâm lý đều là nắm chắc. Đồng thời đều là bạn cũ. Bản thể hắn cùng hóa thân trực tiếp tìm tới cửa. Trước đánh một chầu. Sau đó lại nói một câu võ hồn liên minh sự tỉnh Không đáp ứng Lâm Phong cũng sẽ không cùng ngày tiếp tục đánh Mà chính là nói nghiêm túc Sau đó chờ một đoạn thời gian sau lại tới Mà gặp phải những cái kia trực tiếp đáp ứng Lâm Phong cũng sẽ không tại chỗ đáp ứng Mà chính là nói có một cái khảo sát kỳ Mà cái này khảo sát hạng mục đây Cũng là luận bàn Tuy nhiên cách này cách làm hơi nhỏ tiện, nhưng vì điểm kinh nghiệm, Lâm Phong cũng không lo được cái gì. Dù sao Lâm Phong cho mình định mục tiêu là nửa năm. Trong vòng nửa năm, hắn muốn thu phục tất cả ẩm thế cường giả cùng ẩm thế thế lực. Đồng thời, hắn còn phải đi trên mặt nổi đại thế lực bên trong đi nói chuyện. Đương nhiên, Lâm Phong lựa chọn là những cái kia không phụ thuộc tại võ hồn điện thế lực. Mục đích đúng là vì để tránh cho đà thảo kinh xà. Đợi đến nửa năm sau. Hồn sư liên minh triệt để thành lập. Hắn lại bắt đầu thu phục những cái kia võ hồn điện phụ thuộc thế lực. Liền như là bị bị đông bây giờ đối phó chứ phong trí sách lược một dạng. Lâm phong sẽ từng điểm từng điểm. Từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn. Tới sau cùng. Hắn lại đem võ hồn điện thay vào đó. Những cái kia thế lực nhỏ cái gì. Tại đại thế trước mặt, căn bản không cần hắn xuất thủ, thì đều sẽ tới thêm vào hồn sư liên minh. Đến mức thời gian này nha, Lâm Phong trước mắt còn không có cách nào đem khống, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm. Cứ như vậy, tại Lâm Phong kế hoạch phía dưới 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong tại toàn bộ đại lục phía trên chạy 5 vòng. Không sai biệt lắm nửa tháng nhiều một chút liền chạy một vòng. Tại trong lúc này, Lâm Phong chủ yếu chạy là những cái kia ẩn thế thế lực, đồng thời còn sẽ đi hảo thiên tông bên kia. 3 tháng kiếm lời 3,7 tỷ điểm kinh nghiệm, đây coi như là một cách không tệ thành tích. Đồng thời gần nhất, Lâm Phong phát hiện điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ có chỗ giảm xuống, Lâm Phong đến hoãn một chút. Hôm nay, hắn chuẩn bị trở về mông điểm một chuyến. Nhìn xem tiểu vũ bọn họ đồng thời. Cũng cho đường Tam mẫu Thân A Ngân đẩy nhanh quá trình chín một chút Mà về sau, hắn liền chuẩn bị cùng thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc những địa phương này tiếp xúc Nói đến chứ Phong Trí cũng coi là cái nhân vật lúc trước tổ chức lên một cái có trên trăm thế lực tham gia liên minh Lâm Phong chỉ muốn bắt lại hắn cùng Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn Đến lúc đó thiên đấu đế quốc trên mặt nổi thế lực cần phải thì vấn đề không có bao lớn Chủ yếu cũng là tinh la đế quốc bên này Nơi này hồn sư thế lực lớn nhiều bị võ hồn điện trưởng khống Trung lập đồng dạng đều không cường Lâm Phong tạm thời không chuẩn bị quản nhiều Chỉ đem ẩm thế thế lực đào đi là có thể Đến lúc đó chu Trúc Thanh cùng đái một bạch còn sẽ tới sử lai khắc học viện một chuyến Hắn đến lúc đó hiểu rõ đi nữa là được rồi Đồng thời còn có một chút là khiến Lâm Phong mười phần nhất cả chứng Cái kia chính là truyền tin vấn đề đấu la thế giới tin tức lan truyền Thật sự là quá kéo khố Cho dù là phân điện trải rộng toàn bộ đại lục võ hồn điện Đồng thời nắm giữ chuyên môn tình báo cơ cấu Lan truyền cái tin tức Cũng phải mấy ngày đến một tháng không giống nhau Bọn họ đây là dùng chuyên môn bồi dưỡng bộ câu đưa tin Cho nên mới xét nhanh như vậy Đồng giảng trong đế quốc người lan truyền tin tức đều là viết thư, sau đó để bưu điện đi phái tặng. Loại tình huống này, tốc độ kia cực chậm, cách địa phương xa, tin đánh cách vừa đi vừa về đoán chừng phải thời gian nửa năm. Đồng thời loại phục vụ này đều vẫn là quý tộc mới có thể hưởng dụng lên. Giá cả rất đắt, bình thường người bình thường. Nhìn đến giá cả đều sẽ trùng bước, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bình thường người bình thường cũng sẽ không đi viết thư bọn họ thường thường cả đời sinh hoạt quý tích thì cực hạn tại thành thị phổ cận không có đi xa cần loại tình huống này đấu la đại lục phía trên tin tức lan truyền thời gian bình quân đều muốn chừng một tháng điểm này là lâm phong hoàn toàn không thể nhịn được cho dù là hắn tự thân phi hành trên đại lục bay một vòng đều phải muốn chừng hai giờ Nếu như muốn dọc đường các tòa thành thị thời gian này thì hao phí kinh khủng ít nhất cũng phải một ngày một đêm. Dù sao đại lục ở bên trên thành thị số lượng cũng không ít. Xen kẽ ở giữa. Kỳ lộ đổ so trực tiếp lượn quanh một vòng xa nhiều. Nếu như đơn thuần lan truyền tin tức lời nói. Theo một tòa thành thị bay đến mặt khác một tòa thành thị. Bình quân cũng muốn một giờ. Thời gian này đối với trước kia dùng di động Lâm Phong tới nói thực sự là quá dài. Mà muốn phải giải quyết phương pháp này kỳ thật Lâm Phong có hai loại phương án. Thứ nhất là nghĩ biện pháp nghiên cứu ra có thể truyền tin hồn đảo khí. Điểm thứ hai. Cũng là đem hắn cần truyền tin người cho kéo đến cùng một chỗ. Cứ như vậy. Truyền tin chỗ tiêu tốn thì gian tự nhiên là ít. Thứ một chút. Nói dễ. Làm lâm phong thật sự là không có đầu mối Đợi đến về sau đại lục thống nhất Đoán chừng có thể để người ta nghiên cứu một chút Bất quá bây giờ mà nói vẫn là suy nghĩ một chút liền tốt Đến mức điểm thứ hai tiền đề cũng là muốn lâm phong thống nhất đại lục Bởi vì đến lúc đó Hắn mới có cơ hội điều động toàn bộ đại lục tình huống Những vật này đều là lúc sau mới có thể nghĩ trước mắt Lâm Phong vẫn là đem đầu tay sự tình cho làm đi. Rất nhanh, Lâm Phong về tới mông đặc sâm Lâm. Phong ca, ngươi về đến rồi tiểu vũ cùng tiểu tam lập tức tiến lên đón. Tiểu ảnh cũng là mở ra hai tay. Tìm Lâm Phong muốn ôm một cái. Ca ca, ta đường đã ăn xong. Người mang cho ta mới sao đương nhiên mang theo. Lâm Phong cười theo trong hồn đạo khí xuất ra đường quả đưa ra đồng thời cũng cười đem tiểu ảnh bế lên Một bên nhị Minh cũng là vội vàng nói Phong ca ta cũng muốn đường cho ngươi cũng có Lâm Phong lại nắm một cách đường đưa cho nhị Minh Thấy thế Tiểu vũ một cách bảo lật đánh tới nhị Minh trên đầu Đường đường đường chỉ có biết ăn thôi đường Hàm răng đều nhanh ăn hết U ô ô ô ô Nhị Minh bưng bít lấy đầu Ủy khuất nói, tiểu vũ tỷ, vì cái gì tiểu ảnh ăn kéo ngươi không nói, liền nói ta tiểu ảnh ăn thiếu, thì ngươi ăn nhiều lắm tiểu vũ hừ nhẹ nói, phá phá phá phá, nghe vậy tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Phong sau khi trở về cũng không có lập tức liền muốn rời khỏi, mà chính là trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày thứ hai sau khi đứng lên, hắn mới đi đến được đường hảo bên cạnh. Lợi dụng sinh mệnh lực cho A Ngân đẩy nhanh quá trình chín một chút Bây giờ A Ngân Đã đã trải qua 4 lần đẩy nhanh quá trình chín Thực lực cũng đạt tới hơn 8.000 năm chỉ cần lại đẩy nhanh quá trình chín một lần Hẳn là có thể đột phá vạn năm Bất quá điểm này Lâm Phong cũng không xác định Bởi vì hồn thú đột phá thường thường cần phải thâm hậu nội tình Có lẽ lần tiếp theo đẩy nhanh quá trình chín A ngân chỉ sẽ đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm cũng khó nói. bất quá vô luận nói như thế nào, lại lần tiếp theo đẩy nhanh quá trình chín, A ngân khẳng định sẽ đột phá vạn năm. mà tới được vạn năm cấp bậc. bình thường hồn thú đều sẽ bắt đầu đản sinh linh trí. mà A ngân làm trước kia lam ngân hoàng. không chỉ có chỉ là đản sinh linh trí đơn giản như vậy. nàng sẽ còn khôi phục một chút lúc trước trí nhớ dù sao lại so với hiện tại tốt hơn không ít thậm chí có thể sử dụng tinh thần cùng đường hảo đường tam bọn họ giao lưu lần này đẩy nhanh quá trình chín xong lâm phong nhìn về phía đường tam tán dương tiểu tam không tệ trong khoảng thời gian này xem ra là một mực tại vất vả cần cù tu luyện a đều cấp sáu mươi chín không được bao lâu liền có thể đạt tới hồn thánh hai ngày đột phá Muốn muốn đạt tới hồn thánh. Đoán chừng còn cần 2 tháng đường Tam trên mặt cũng đầy là nụ cười. Nguyên bản kế hoạch của hắn là nửa năm đột phá đến hồn thánh. Bây giờ chỉ cần khoảng 5 tháng. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi mong muốn. Cũng không tệ đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua tiểu vũ. Lâm Phong cười nói. Đường Tam nổi tình quá tốt rồi. Tuy nhiên trước đó mới vừa vặn đột phá đến 67 cấp nhưng ở nguyệt lượng quả trợ giúp dưới ba tháng vẫn là liên tiếp đột phá hai cấp đạt tới sáu mươi chín phải biết đây chính là hồn đế a bình thường người đột phá nhất cấp đều muốn một hai năm mới được thiên tài một điểm cũng muốn nửa năm cho dù là đái một bạch bọn họ cũng muốn khoảng ba tháng bây giờ đường tam ba tháng hai cấp thật sự là quá nhanh tiểu vũ trong ba tháng này cũng đột phá nhất cấp Đạt đến bảy ba cấp Rất tốt Tán thưởng vài câu về sau Lâm Phong lại bồi tiểu ảnh bọn họ vui đùa một đoạn thời gian Nói đến Ba tháng Bọn họ học chữ cũng đều không khác mấy Mà nạp đinh sơ cấp học viện bên kia nửa tháng sau cũng là học kỳ mới Đến lúc đó tiểu vũ liền phải đem bọn họ đưa qua Điểm này là rất tốt Lâm Phong rất là đồng ý đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười lăm chương bốn trăm ba mươi ngẫu nhiên gặp tuyết thanh hà bốn ca mông đặt sâm lâm bên trong lâm phong cũng không có chờ lâu bàn giao tiểu vũ bọn họ vài câu về sau liền rời đi hiện tại hắn chuyện cần làm cũng là đi thất bảo lưu ly tông đi tìm chứ phong chí thật tốt nói chuyện đối với cái này hắn tuyệt không gấp còn có khoảng ba tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này nói tốt là được rồi Lâm Phong một mình hành động thời điểm đều là trực tiếp ở trên bầu trời bay lên đi tốc độ cực nhanh Sau một tiếng hắn liền đi tới thiên đấu thành bên trong Vì cái gì đi thiên đấu thành mà không phải trực tiếp đi thất bảo lưu ly tung Nguyên nhân rất đơn giản Lâm Phong trước tiên cần phải đi sử lai like khắc học viện nhìn xem Bên kia trước kia cũng là chứ phong trí cách này liên minh tổng bộ Mặc dù bây giờ giải tán nhưng bên kia có lẽ vẫn là có không ít tư liệu đáng giá hắn đi học tập Đồng thời Chứ Phong Trí đã đem tổng bộ trọn tại Sử Lai like Khắc Học Viện Hiển nhiên Phất Lan Đức Đại sư bọn họ cũng là tham gia Lâm Phong lần này trở về cũng là cần cùng bọn hắn nói chuyện Nhìn xem tình huống như thế nào Rất nhanh Lâm Phong liền đi tới Sử Lai like Khắc Học Viện cửa chính Đi qua thời gian hơn 2 năm lên men, sử lai khắc học viện sớm đã nổi tiếng đại lục, bây giờ đã thành đế nhất thiên hạ học viện. Lúc bình thường, đều sẽ có không ít người đến học viện tham quan. Bây giờ đến trước cổng chính, lâm phong cảm giác đều có chút xa lạ. Không chỉ có cửa lớn trùng tu chung quanh một số kiến trúc cũng có không nhỏ cải biến. Bất quá vận khí không tệ chính là cửa chính tòa kia trà lâu cũng không có dọn đi chính ở chỗ này. Lâm Phong trước kia mỗi lần theo đấu hồn trường đi ra đều lại ở chỗ này điểm bên trên một ly trà thật tốt nhấm nháp. Bây giờ mấy năm không có tới, hắn cũng là có chút cảm khái. Nghĩ đến, hắn cũng không có vội vã tiến vào học viện. Mà chính là đi tới trà lâu bên trong. Điểm một chén quen thuộc trà đi lên quen thuộc lầu hai sau cùng hướng về cái kia một gian quen thuộc gian phòng đi đến sao có người lâm phong ngạc nhiên phát hiện cái này gian phòng vậy mà bị người chiếm hắn nhìn chung quanh lúc này là buổi sáng trong trà lâu người không nhiều chung quanh gian phòng cũng đều là trống không hắn cái này thường tới gian phòng mặc dù là cái vị trí tốt nhưng chung quanh mấy cái gian phòng cũng không kém a đồng thời lúc trước hắn lựa chọn vị trí thời điểm Cái này gian phòng vẫn tương đối vắng vẻ cái chủng loại kia. Bình thường không ai sẽ chọn. Lúc này lại bị chiếm, ngược lại để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Phong cũng không có quản nhiều, chuẩn bị đi một cách khác gian phòng. Nhưng vào đúng lúc này, cửa bao xương vừa tốt mở ra, một giây sau, Lâm Phong ngây ngần cả người. Người mở cửa cũng ngây ngần cả người. Bởi vì, trong bao xương người lại là tuyết thanh hà. Gia hỏa này vậy mà đến nơi đây uống trà mà lâm phong Hắn lúc này cũng không có làm quá nhiều ngụy trang Bởi vì hơn 2 năm đến nay Chính hắn cũng cao lớn hơn không ít Khuôn mặt cũng nảy nở Người bình thường căn bản cũng không nhận ra hắn Chỉ có quen người mới được Cũng chính bởi vì điểm này Tuyết Thanh Hà vừa mở cửa ra Thì nhận ra lâm phong Là ngươi là ngươi sưởng sốt một chút về sau Hai người đồng thời lên tiếng Cách này ăn ý cũng không có người nào. Lâm Phong tâm lý đậu đen dao muốn thời điểm. Tuyết Thanh Hà sắc mặt vui vẻ. Nói ra. Nhanh mau vào nói. Tuyết Thanh Hà trực tiếp lôi kéo Lâm Phong đi vào trong. Ngươi biết không ta tìm ngươi đắt lâu gần nhất một mực tại cách này trà lâu bên trong uống trà. Chính là vì. Chờ ngươi. Không nghĩ tới rốt cuộc chờ đến Tuyết Thanh Hà từ lần trước cùng các tai nói chuyện với nhau về sau vẫn luôn đang tìm thông hướng hải thần đảo phương pháp còn thật đừng nói thông qua hơn hai năm điều tra hắn thật đúng là phát hiện một số dấu vết để lại nghe nói hãn hải thành bên kia hải tặc biết như thế nào tiến về hải thần đảo chỉ muốn đi trước hãn hải thành thì có cực lớn xác suất có thể tiến về hải thần đảo biết tin tức này về sau tuyết thanh hà vẫn nghĩ biện pháp liên hệ với ma ven gia tộc người Đằng sau chứ phong trí võ hồn liên minh thành lập về sau Hắn còn đại biểu đế quốc nhiều lần tới đến võ hồn liên minh tiến hành bái Mà tại trong lúc này hắn bỗng nhiên nhớ lại Lâm Phong cũng là ma ven gia tộc người Cho nên về sau Nàng đang tìm các tai đồng thời Cũng sẽ bớt thời gian tới này cách trả lâu Mục đích đúng là vì chờ đợi Lâm Phong Kỳ thật Cách này thời gian hơn 2 năm bên trong Bởi vì sử lai like khắc học viện trước cửa càng ngày càng phồn hoa Rất nhiều quý tộc trông mà thèm bên này người lưu lượng Phố cận cửa hàng cái gì Tất cả đều đổi chủ Cách này trà lâu bởi vì muốn tìm Lâm Phong trực tiếp bị Tuyết Thanh Hà cho mua lại Không phải vậy hắn mà kệ Nói không chừng cách này trà lâu đều sẽ bị hủy đi Đương nhiên đây đều là để lời nói với người xa lạ Lúc này Lâm Phong bị Tuyết Thanh Hà lôi kéo tiến gian phòng về sau. Kỳ thật người đều là có chút mộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn đến Tuyết Thanh Hà. Đồng thời Tuyết Thanh Hà nói đang chờ hắn. Vì cái gì dạng thật. Bởi vì trong hai năm qua quá bận rộn. Gần nhất lại là muốn xen vào hồn sư liên minh sự tình. Cho nên Tuyết Thanh Hà sự tình. Lâm Phong đã quên. Lúc này nhìn đến hắn hưng phấn như thế. Lâm Phong là có chút mộng. Không phải. Ngươi chờ ta làm cái gì Lâm Phong đem chén trà để xuống tò mò hỏi. Nghe vậy. Tuyết Thanh Hà đè xuống trong lòng kích động. Nói ra. Ngươi là ma ven gia tộc người. Vậy ngươi khẳng định nhận biết lôi thần. Người khổng lồ xanh bọn họ đúng. Thế nào Lâm Phong lông mày nhíu lại. Trước đó. Ta tại võ hồn thành thời điểm. Cùng the a ve ở bên trong các tai nói qua liên quan tới thêm vào Ma-Ven gia tộc sự tỉnh. Hắn nói với ta. Nói một hai phút Tuyết Thanh Hà đem hắn tình huống hiện tại nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Phong giật mình, hắn nhớ ra rồi. Lúc ấy Tuyết Thanh Hà muốn gia nhập Ma-Ven gia tộc tới. Bất quá khi đó hắn trong lòng suy nghĩ đều là như thế nào kiếm lấy điểm kinh nghiệm sự tỉnh. Tất cả cũng không có hoàn nhiều. Cho hắn một cách điều kiện thì đuổi đi. Mà bây giờ tuyết thanh hà vậy mà thật hoàn thành điều kiện kia. Tuy nhiên không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tiến về hải thần đảo địa đồ cho nắm bắt tới tay. Nhưng biết được như thế nào lấy được lấy tin tức. Cũng coi là đạt tiêu chuẩn. Sự kiện này khẳng định là không sai. Ta phái người tiến về bên kia nhiều lần xác nhận. Hắn hải thành hải tập bên trong có người đi qua Hải Thần đảo, cũng biết như thế nào đi Tuyết Thanh Hà một mặt khẳng định nói, bất quá bởi vì hải lục phức tạp, bọn họ cũng không có cách nào vẽ ra đến, chỉ có thể đến lúc đó dẫn đường. Nghe vậy, Lâm Phong nhẹ gật đầu tính toán là hiểu rõ. Không phải người nào đều là có vẽ vời thiên phú, liền lấy Lâm Phong chính mình tới nói. Trong đầu hắn đối với lúc này đấu La đại lục tình huống đều rõ ràng không sai biệt lắm. Nhưng để hắn đem ký càng địa đồ vẽ ra đến, vậy đơn giản cũng là vọng tưởng. Trừ phi có vệ tinh ở trên bầu trời đập một cách hoàn chỉnh bản vẽ nhìn từ trên xuống đi ra. Hắn chiếu vào họa cái kia còn được. Không phải vậy hắn nhiều nhất họa một thứ đại khái. Đồng thời cách này đại khái còn không chính xác, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi miêu tả. Đây là lâm phong tinh thần lực cường đại duyên cớ. Nếu như là người bình thường có lẽ liền một mình ở thành thị bên trong có mấy con phố đều không rõ ràng cho nên lúc này đối với tuyết thanh hà lâm phong tỏ ra là đã hiểu nghĩ nghĩ hắn nói ra đã lúc trước sở ti vân cùng ngươi làm xuống cái này ước định bây giờ ngươi lại như ước hoàn thành như vậy chúng ta ma ven gia tộc tất nhiên sẽ thủ ước ngươi muốn gia nhập ma ven gia tộc sự tình ta lập tức liền sẽ bẩm báo diệt đại nhân ngày mai lúc này ta sẽ đem tin tức nói cho ngươi đa tả ngươi tuyết thanh hà từ đáy lòng cảm tạ đến hắn là một người thông minh nhìn thấu một số đại lục cuộc thế võ hồn điện hồn sư liên minh bây giờ thanh thế rất lớn ẩn ẩn có một loại thống nhất đại lục xu thế tuyết thanh hà tìm cho mình hai đầu con đường sau này một đầu là thêm vào ma ven gia tộc Mà đầu thứ hai cũng là đi tìm kiếm thiên đạo lưu che chở dạng này cũng không cần cùng nàng hận người kia đối mặt So với điểm thứ hai Tuyết Thanh Hà vẫn cảm thấy điểm thứ nhất tốt Bởi vì đối với thiên đạo lưu Hắn thật sự là quá xa lạ Từ nhỏ hắn liền bị đưa tới thiên đấu đế quốc ngoại trừ khi còn bé bên ngoài Hắn những trong năm này căn bản cũng không có thấy qua thiên đạo lưu cùng bị bị đông Cho nên đối với hai người này Hắn thật sự là cảm thấy lạ lắm còn không bằng Ma Ven gia tộc thân cận đây. Tối thiểu cùng Ma Ven gia tộc liên hệ, không cần quá hao tâm tổn trí máy. Chủ yếu nhất là Tuyết Thanh Hà hết sức bội phục diệt bá. Thực lực là một mặt. Trọng điểm là trí tuệ toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn trước đó hợp tác thời điểm. Tuyết Thanh Hà phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu diệt bá. Đằng sau trong hai năm này ma ven gia tộc lại một mực tại đùa võ hồn điện toàn bộ đại lục đều bị hắn khiêu chiến một lần lại không có một cái nào tộc nhân bị bắt lại loại này trí tuệ mưu kế để tuyết thanh hà rất là bội phục đúng rồi nếu như ta thêm vào ma ven gia tộc không cần lấy chồng ác tuyết thanh hà có chút trần trờ mà hỏi lúc trước lâm phong nói qua muốn muốn gia nhập ma ven gia tộc nhất định phải gả cho ma ven gia tộc người Cho nên Tuyết Thanh Hà có chút lo lắng. Yên tâm, đã ngươi hoàn thành ước định cũng không cần như thế. Lâm Phong cười nói. Lúc trước hắn chỉ nói là ngưng cười, nghĩ đến đùa Tuyết Thanh Hà chơi. Bây giờ Tuyết Thanh Hà vì hắn tìm hai năm liên quan tới hải thần đảo tin tức. Như thế kiên nhẫn tinh thần. Cũng coi là có lòng. Lâm Phong tán thành hắn. Vậy là tốt rồi. Tuyết Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Người bình thường, đoán chừng lúc này sẽ còn hỏi một chút lâm phong ma ven ra tộc sự tình. Nhưng Tuyết Thanh Hà mười phần thông minh, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau. Cũng không có đi hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Hắn biết, có một số việc. Hắn nên biết thời điểm. Người khác sẽ chủ động nói cho hắn biết. Không phải vậy hắn hỏi cũng hỏi không ra cách như thế về sau. Có chút ý tứ Tuyết Thanh Hà sau khi đi Lâm Phong uống một ngụm trà cười nói Lúc trước hắn đã cảm thấy Tuyết Thanh Hà là cái người tuyệt vời Bây giờ nhìn tình huống quả là thế Có điều hắn cũng không có đi Nhiều suy nghĩ gì Ngày mai tới thông báo tiếp Tuyết Thanh Hà hắn thêm vào ma ven ra tộc là được rồi Lời ngày hôm nay Vẫn là đi trước sử lai like khắc học viện Tìm hiểu tìm hiểu lại nói Rất nhanh, Lâm Phong uống xong trà trực tiếp đi vào sử lai like khắc học viện Hắn đầu tiên là nhìn một chút lầu dạy học khu vực Bên này giống như bị xây dựng thêm Ở phía sau lại mở ra một cái đất trống đi ra Chỗ đó xây một cái mới xây chút Mười phần hào hoa Không sai, cái kia chính là lúc trước chứ Phong trí bỏ vốn thành lập võ hồn trụ sở liên minh Hiện ra tại đó mặt vẫn là có người, không khỏi thiếu Phần lớn là đi vào tham quan hồn sư. Liên minh sau khi giải tán. Bên kia thì dần dần hoang phế. Bất quá Phất Lan Đức đem khai phát thành một cây danh lam thắng cảnh. Đi vào tham quan muốn thu phí. Lão nhà tư bản. Lâm Phong tại giáo học lâu khu vực phát hiện Phất Lan Đức cùng triệu vô cực bọn họ. Có điều hắn cũng không có nhìn nhiều. Mà chính là thẳng đến phía sau trong rừng rậm. Cái kia trung tâm khu vực. Là lúc trước sử lai khắc thất quái tổ tập địa phương Lâm Phong đoán chừng Đại sư Hẳn là còn ở nơi này Nguyên tắc bên trong Chứ phong trí là mười phần tôn sùng Đại sư Võ hồn liên minh sự tỉnh Đại sư Hẳn là cũng tham dự Cho nên Lâm Phong tới hỏi một chút Đại sư là có thể ít người bên này cũng an tính Rất nhanh Lâm Phong liền đi tới trung tâm khu vực Tiếp gần thời gian 3 năm, Lâm Phong lần nữa đến nơi này. Nói thật, chỗ này biến hóa lớn đến vượt qua Lâm Phong tưởng tượng. Đương nhiên, nơi này nói biến hóa cũng không phải là nói ban đầu địa phương bị dỡ bỏ cái gì. Mà chính là xây dựng thêm trước kia sử lai like khắc thất quái ở nhà cũng không có đủ. Vẫn là dáng dấp ban đầu, bị đặt ở chỗ đó. Mà một bên, đại sư chỗ ở. Cũng là bị phóng đại mười mấy lần chung quanh cây cối bị diệt trừ. Nhiều một gian to lớn phòng. Tới gần. Lâm Phong thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng leng keng Chỉ chút lát sau bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện. Không lớn, nhưng Lâm Phong hạng gì thính lực, cho dù là tại phía ngoài phòng đều có thể nghe được. Đại sư. Ta cái này cánh trang hỏng. Hồn ký không có cách nào cắm vào bàn tử ngươi thực ngốc. Ta cái này thì trang tốt tiểu áo ngươi cái tên này. Cũng dám chế xéo ta. Nhìn ta không nện ngươi đại sư. Bàn tử muốn đánh ta tốt. Đừng làm rộn. Chiếc cánh này. Đác hỏng ngươi nạp lại một cái. Lại bổ sung hồn ký là có thể. Là ba người. Lâm Phong đã hiểu. Là áo tư tạp. Mã Hồng Tuấn cùng đại sư. Đại sư ở chỗ này Lâm Phong không ngoài ý muốn. Nhưng áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn vẫn còn. Cái này để hắn ngoài ý muốn. Còn có. Bọn họ nói cánh. Hồn ký cắm vào. Những này là cái gì chẳng lẽ bọn họ tại chế tác đặc thù hồn đảo khí ôm lấy hiếu kỳ. Lâm Phong đẩy ra phòng này cửa lớn. Đi vào. Người nào Mã Hồng Tuấn khẽ quát một tiếng nhìn về phía cửa lớn. Hắn là ba người bên trong thực lực cao nhất. Trước đó không lâu tại Phất Lan Đức trợ giúp dưới. Tiến về lạc nhập xâm lâm săn bắt thứ sáu hồn hoàn. Đạt đến 61 cấp. Mà áo tư tạp. Trước mắt hắn 59 cấp. Bất quá khoảng cách 60 cấp đột phá cũng không xa. Đoán chừng trong vòng một tháng có thể thành công. Nghe được mã Hồng Tuấn gọi về sau, hắn cũng theo nhìn về phía cửa. Đến vu đại sư, hắn phản ứng chậm nhất. Bất quá cũng là nhìn về phía cửa. Lúc này ba người đều là mặc lấy một loại mười phần cẩn trọng quần áo, nhìn lấy giống như là phòng hóa phục, rất thú vị. Lâm Phong liếc mắt liền thấy được ba người, có điều rất nhanh, hắn liền bị trong phòng bố cục hấp dẫn. Bởi vì căn phòng này, nhìn lấy mười phần giống kiếp trước những cái kia thủ công đại lão phòng làm việc. Khắp nơi chất đống thành phẩm, thất bại phẩm cái gì mà trung gian. Ba người trước mặt là một cái to lớn cái bàn Phía trên lúc này chính bày biện một số hồn thạch cùng vũ rực cái gì Trừ cái đó ra tràn đầy các loại lâm phong không biết tài liệu Cái này cùng lâm phong đoán không sai biệt lắm Quả nhiên là đang làm hồn đảo khí nghiên cứu A đồng thời xem Ra còn thành quy mô lúc trước lâm phong kỳ thật cũng không có quan tâm kỹ càng đại sư hồn đảo khí nghiên cứu Hắn thấy đây là mười phần hao tổn tốn thời gian sự tình đoán chừng tạo một vật cần mười mấy thời gian hai mươi năm. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản. Hoặc là nói đại sư so hắn trong tưởng tượng muốn thông minh lúc này vậy mà có thành tựu ngươi là. Phong ca Lâm Phong ngây người thời điểm áo tư tạp có chút trần trờ nói. Đúng nha, đã lâu không gặp. Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 432 khiến người bất ngờ áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn 4K cái gì là phong ca nhìn đến Lâm Phong chào hỏi về sau. Mã Hồng Tuấn rùi rùi con mắt. Gương mặt không dám tin. Một bên đại sư cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà trở về. Mà một giây sau. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người sớm đát một mặt mừng dỡ hướng về Lâm Phong đánh tới. Trong miệng đồng thời hô to. Phong ca trở về. Quá tuyệt vời đối với cái này. Lâm Phong cho hai người một cách to lớn ôm ập. Phong ca, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết Mã Hồng Tuấn một mặt kích động nói. Phong ca, ta cũng vậy muốn chết ngươi áo tư tạp cũng là nói nói. Ta cũng muốn ngươi nhóm. Lâm Phong cười ha ha. Sau đó nhìn về phía đại sư, gật đầu nói, "Đại sư, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Đại sư cũng là gật đầu đáp lại. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng hướng về Lâm Phong sau lưng quan sát, tựa hồ là đang tìm Tiểu Vũ. Dù sao Lâm Phong là Tiểu Vũ cùng Đường Tam ca ca, lúc trước cũng là mang theo Tiểu Vũ cùng đi. Lúc này Lâm Phong đến, Tiểu Vũ hẳn là cũng tới. Bất quá nhìn mấy lần về sau, lại là không có phát hiện tiểu vũ bóng người. Đại sư còn không có đặt câu hỏi. Mã Hồng Tuấn thì hỏi trước. Phong cả. Ngươi trở về. Tiểu vũ có phải hay không cũng tới tiểu vũ không có tới. Chỉ có một mình ta trở về. Lâm Phong nói ra. a xảy ra chuyện gì rồi áo tư tạp biến sắc còn tưởng rằng ra tình huống. Những người khác cũng là sắc mặt xiết chặt ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu Lâm Phong cười nói Không có việc gì Tiểu vũ tại địa phương an toàn tu luyện Qua một thời gian ngắn không phải lúc trước các ngươi ước định tổ hợp thời gian sao đến lúc đó nàng liền sẽ đến học viện Thì ra là thế Mọi người gật đầu Đón lấy Đại sư hỏi Tiểu Tam đâu lúc trước hắn bị hảo thiên đấu la cho mang đi về sau. Các ngươi đã gặp mặt sao so với Tiểu Vũ tới nói. Đại sư càng thêm lo lắng đường Tam tình huống. Gặp qua. Lâm Phong gật đầu nói. Hiện tại Tiểu Tam cùng phụ thân hắn đều tại Tiểu Vũ bên kia. Hiện tại đang tu luyện đâu. Trung kích hồn thánh. Hồn thánh tiếng nói vừa ra. Áo tư tạp cùng mã Hồng Tuấn hai người cũng là một chàng thốt lên đại sư cũng là xứng sờ. Có chút không xác định hỏi. Tiểu Tam muốn đột phá bảy mươi cấp ăn. Lâm Phong gật đầu. Nhìn đến Lâm Phong lần nữa xác nhận ba người tất cả đều sửng sốt. Bọn họ mới phân biệt bao lâu ba năm hai bên đi. Tuy nhiên lúc trước đường Tam liền đã đạt tới hồn vương. Mạnh hơn bọn họ một cách đại đẳng cấp. Nhưng khoảng cách hồn thánh vẫn là có cực lớn một khoảng cách. Phải biết. Hồn sư càng đi về phía sau. Tăng lên một cấp cần thiết thời gian dài cũng liền càng lâu. Đừng nói hồn đế đột phá hồn thánh. Bình thường hồn vương đột phá hồn thánh cũng đều phải 2-3 năm mới được. Trước đó áo tư tạp cùng mã hồng tuấn trong lòng suy nghĩ. Bọn họ thời gian 3 năm theo hồn tông đột phá đến hồn đế. Tốc độ này đã cực nhanh. Nói không chừng đã đuổi kịp tiểu vũ cùng đường tam bọn họ Mà bây giờ nghe xong Đường tam đều muốn đột phá hồn thánh Loại này trinh lịch Thật sự là quá lớn Để bọn hắn cảm giác mười phần nhất cả trứng Lúc này Lâm Phong nói tiếp kỳ thật tiểu vũ mạnh hơn một chút Nàng đã 73 cấp Cái gì 73 cấp ba người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ Vừa mới bắt đầu nghe Lâm Phong nói Còn tưởng rằng chỉ có đường tam nhanh đột phá 70 cấp. Không nghĩ tới tiểu vũ mạnh hơn. Đều 73. Cái này là làm sao làm được ta nhớ được tiểu vũ lúc trước chỉ có 49 cấp đi. Thời gian 3 năm. Vậy mà tăng lên 24 cấp. Bình quân xuống tới 1 năm đều có cấp 8. Cái này sao có thể đại sư kinh ngạc nói. Nếu như nói là đại hồn sư. Hồn tôn loại này cấp bậc. Ba Năm tăng lên 24 cấp Tuy nhiên rất thật không thể tin Nhưng Đại Sư vẫn là cảm giác có khả năng Nhưng bây giờ Tiểu Vũ đây chính là theo hồn tông đột phá đến hồn thánh A Trung gian có hai cái đại cấp bậc muốn đột phá Loại tình huống này Thật sự là thật bất khả tư nghị Thậm chí Đại Sư có như vậy trong nháy mắt cảm thấy Lâm Phong đang nói láo Có điều rất nhanh là hắn biết Lâm Phong hẳn là sẽ không nói láo. Tiểu vũ đại khái dấn là thật đạt tới 73 cấp. Nhưng là. Dù là biết điểm này. Đại sư vẫn còn có chút không dám tin. Dù sao cái này thật sự là thật là làm cho người ta trấn kinh. Hết thảy đều là có khả năng. Lâm Phong cười nói. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng cũng không muốn nói nhiều. Qua không được bao lâu. Nhiều nhất 3 tháng. Đến lúc đó Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ liền sẽ trở về Ngươi hỏi bọn hắn tốt Lâm Phong cũng không nói thêm gì Rất hỏi mau nói Các ngươi làm đây đều là hồn đảo khí Cái này cánh là làm cái gì Theo Lâm Phong rời đi đề tài Ba người cũng đè xuống khiếp sợ trong lòng Giải thích nói Đây đều là hồn đảo khí Cánh là dùng để chế phi hành hồn đảo khí Phi hành hồn đạo khí Lâm Phong lông mày nhíu lại. Không sai, Áo Tư Tạp lập tức nói ra. Loại này hồn đạo khí áp dụng đặc thù tài liệu chế tác. Hạt tâm là hồn trong đá chạm chỗ phi hành loại hồn kỹ. Hồn sư chỉ cần rót vào hồn lực, liền có thể phi hành. Mười phần cường đại nói những thứ này thời điểm, áo Tư Tạp khắp khuôn mặt là tự tin. Hiển nhiên đối với những vật này, hắn mười phần tự hào. Nói lên hồn đạo khí Một bên mã Hồng Tuấn cũng là nói theo Ngoài trừ phi hành hồn đạo khí bên ngoài Đại sư còn chế tạo ra thực lực xem xét khí Có thể để hồn sư xem xét người khác thực lực Hồn thú niên kỳ hạn cũng có thể xem xét Nghe vậy, Lâm Phong một mặt ngoài ý muốn Lúc trước cái đồ chơi này đại sư thế nhưng là thả hào ngôn nói muốn chế ra Bất quá Lâm Phong cảm thấy quá khó khăn Đoán chừng cần mấy chục người đoàn đội. Làm đến đã nhiều năm mới được. Hắn thật không có cảm thấy đại sư có thể làm ra đến. Nhưng bây giờ sự thật lại hung hăng đánh mặt của hắn. Đại sư cười nói. Cách này hồn đảo khí còn không quá hoàn thiện. Bởi vì trên số liệu thiếu thốn. Rất nhiều loại tình huống dưới đều không thể xem xét. Dựa theo đại sư thuyết pháp. Lúc này cách này hồn lực xem xét khí. Vẫn là có không ít lỗ thủng, Nhưng dù vậy, Lâm Phong đối với cái này cũng là mười phần chấn kinh. Đằng sau mấy người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Lâm Phong nhìn áo tư tạp ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Bởi vì vì đại sư nói, hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra những vật này. Áo tư tạp công lao rất lớn. Áo tư tạp tựa hồ đối với chế tác hồn đạo khí phương diện mười phần có ngày phân. Những trong năm này, giúp đại sư chiếu cố rất lớn. Thậm chí nói, có nhiều thứ đều là áo tư tạp nghĩ tới. Tỉ như cái này hồn thạch bên trong hạt tâm hồn kỹ. Cũng là áo tư tạp khắc in vào. Hắn ma cô chàng có thể bay được. Gia hỏa này thiên phú gì bẩm. Đem ma cô chàng bên trong hồn lực kết cấu cho phân tích đi ra Sau đó trực tiếp tự sáng tạo thành một loại đặc thù phi hành hồn kỹ Điểm này không chỉ có đại sư biểu thị chấn kinh Lâm Phong sau khi nghe cũng là nhìn với con mắt khác a. Nguyên tắc bên trong Sử lai like khắc thất quái biểu hiện mắt sáng nhất đương nhiên là đường tam Trừ hắn ra Cách khác sáu người biểu hiện tuy nhiên ưu tu, tú Nhưng so với đường Tam còn thì kém rất nhiều Nhưng bây giờ Lâm Phong cảm giác áo tư tạp tại hồn đảo khí lĩnh vực Có thể sẽ rực rỡ hào quang A Đại sư Thiên Phú cũng không sánh nổi hắn Lâm Phong có dự cảm áo tư tạp có thể sẽ trở thành đấu la thế giới bên trong đại khoa học gia A Tiểu áo Tiểu tử ngươi đầu không tệ A về sau ngươi cùng đại sư cũng là hồn sư liên minh thủ tịch khoa học gia a lâm phong vỗ áo tư tạc bả vai cười nói mà cái sau tuy nhiên không biết cái gì là thủ tịch khoa học gia nhưng nghe đến khích lệ nụ cười trên mặt hắn thì không từng đứt đoạn lúc này khiêm tốn nói đều là phong ca dạy thật tốt lúc trước muốn không phải phong ca lý luận nói hồn ký có thể chia tách Còn có dạy cho ta hồn lực khống chế pháp. Ta cũng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Áo tư tạp nói cũng đúng sự thật. Nếu như không phải Lâm Phong lúc trước nghiên cứu. Cũng sẽ không có như bây giờ thành quả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Áo tư tạp loại này Berlin Linh Phong mã cái rắm hành động. Để Lâm Phong vẫn là rất vui vẻ. Một bên. Mã Hồng Tuấn đột nhiên hỏi. Phong cả. Thủ tịch khoa học gia là cái gì còn có? Cái kia hồn sư liên minh. Không phải là võ hồn điện cái kia liên minh à chứ phong trí trước đó khai sáng cái kia gọi là võ hồn liên minh. Mà võ hồn điện cái kia gọi là hồn sư liên minh. Cho nên Lâm Phong sau khi nói xong. Mã Hồng Tuấn mới có vấn đề này. Thủ tịch khoa học gia cũng là chuyên môn nghiên cứu hồn đạo khí có thể tạo phúc hồn sư còn hồn sư liên minh nha chính là ta lần này về học viện mục đích chủ yếu lâm phong nhìn về phía đại sư hỏi đại sư lúc trước chữ tôn chủ sáng lập võ hồn liên minh thời điểm có mời qua ngươi sao có hắn mời ta tiến vào võ hồn liên minh đảm nhiệm cố vấn đại sư trực tiếp điểm đầu nói có điều rất nhanh hắn còn nói thêm bất quá khi đó ta cùng tiểu áo đang nghiên cứu phi hành hồn đạo khí cho nên chỉ là treo một cái hư danh, cũng không có thường xuyên qua bên kia. xem như trên danh nghĩa gia nhập, lâm phong cũng không hề để ý những thứ này, mà chính là hỏi, cái kia đại sư biết võ hồn liên minh tầng thứ cơ cấu sao còn có trong liên minh một ít chuyện có thể nói cho ta một chút sao cái này có thể. đại sư trầm ngâm một chút, bỗng nhiên, dường như nghĩ tới điều gì hỏi, ngươi lần này trở về Chẳng lẽ muốn cùng chứ tôn chủ một dạng. Sáng lập một cách liên minh không sai lâm phong gật đầu nói. Đây là diệt đại nhân ý nghĩ. Ta là bị phái tới tìm hiểu tình huống. Rất nhanh diệt đại nhân liền sẽ tiến về thất bảo lưu ly tôn. Thương thảo. Ký càng sự tình. Thì ra là thế. Đại sư gật đầu. Lúc này. Một bên áo tư tạp nói ra. Phong cả. Lúc trước chứ tôn chủ vẫn muốn tìm diệt đại nhân tới. Bất quá các ngươi quá thần bí. Một mực không có tiếp xúc đến. Hiện tại biết diệt đại nhân muốn tìm tới cửa lời nói. Khẳng định sẽ rất vui vẻ. Một bên đại sư ngược lại là có chút lo lắng nói. Võ hồn liên minh chỗ lấy giải tán. Chủ yếu cũng là bởi vì võ hồn điện đưa cho áp lực. Bây giờ thiên đấu đế quốc bên trong rất nhiều thế lực. Đều bởi vì Võ Hồn Điện Ác Bách Mà gia nhập bọn họ Bây giờ cho dù là Ma Ven gia tộc muốn tổ kiến liên minh Cũng không phải dễ dàng như vậy Nếu như là vừa mới bắt đầu Lúc ấy Ma Ven gia tộc liên thủ Võ Hồn Liên Minh Nói không chừng thật có thể chống lại Võ Hồn Điện Dù là không địch lại đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Nhưng bây giờ liên minh đã giải tán Đồng thời rất nhiều thế lực đều gia nhập võ hồn điện. Dù là ma ven gia tộc thật đi ra hiểu triệu. Đoán chừng cũng tụ tập không có bao nhiêu hồn sư. Những thứ này cũng không phải là chuyện ta lo lắng. Dù sao diệt đại nhân nói được, ta chỉ cần theo làm là được rồi. Lâm Phong cười nói. Hắn cũng không có tỉ mỉ nói cái gì ẩn thế thế lực hoặc là ẩn thế cường giả sự tình. Không cần thiết. Bởi vì chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Hồn sư liên minh một ngày không có chính thức thành lập, hết thảy thì đều còn tại chuẩn bị bên trong. Lâm Phong bản thân sẽ không nói những cái kia tương lai phát sinh sự tình. Chỉ thích trình bày sự thật. Chỗ lấy trước mắt hắn lười nhắc nói thêm cái gì. Đại sư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi võ hồn liên minh sự tình đi. Đợi chút nữa ta xong trở về cho diệt đại nhân giao nộp. Nghe vậy đại sư cũng không có khuyên nhiều cười nói lên. Bên cạnh mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người cũng tức thời bổ sung. Cứ như vậy. Nửa giờ sau. Lâm Phong đối với võ hồn liên minh sự tình giải không sai biệt lắm. Không thể không nói chứ Phong trí ý nghĩ mười phần bảo thủ. Cách này liên minh cũng mười phần thô giáp. Dù sao đây là dưới tình thế cấp bách sản phẩm chứ phong trí lúc ấy trong lòng suy nghĩ chính là đem minh hữu tập hợp sau đó ngăn cản võ hồn điện trừ cái đó ra hắn không có gì có khác mảy may ý nghĩ cho nên cái này võ hồn liên minh kỳ thật mười phần đơn sơ cũng chỉ là công trình mặt mũi mà thôi căn bản không nhiều lắm giá trị thực dụng lại thêm vẫn muốn liên hệ ma ven gia tộc cũng không có online sau cùng áp lực nhất đại liền trực tiếp giải tán Đối với cái này, nguyên bản lâm phong còn nghĩ đến học tập, hiện tại xem ra chứ phong trí thật sự là quá phế đi. Nhắc tới cũng là lâm phong đối đấu la đại lục người ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Cảm giác đến bọn hắn hẳn là sẽ có người thông minh. Thế mà, cái thế giới này quá rơi ở phía sau. Tư duy bị hạn chế. Tất cả mọi người ý nghĩ với hắn mà nói đều mười phần lạc hậu. Cho dù là đường tam đều là như thế. Bọn họ dù là dù thông minh Cũng sẽ bị thời đại có hạn chế Không đủ mở ra Lâm Phong sử dụng kiếp trước hiện đại góc độ Nhìn vấn đề tư duy phía trên thì dẫn trước những thứ này quá nhiều người Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Những người này kỳ thật cũng không ngu ngốc Bọn họ tính dèo cực mạnh Tựa như áo tư tạp một dạng Người có thể nói hắn không thông minh sao Lâm Phong cảm thấy cái này hồn đạo khí rất khó Không nghĩ tới tiểu tử này lại có như thế thiên phú. Một chút thì thông. Trong vòng ba năm thì cùng đại sư nghiên cứu ra loại này đủ để cải biến hồn sư giới phi hành hồn đạo khí. Loại tình huống này liền hắn đều bị khiếp sợ đến. Cho nên nói, lâm phong trong lòng thành lập hồn sư liên minh ý nghĩ càng nóng lòng. Hắn cảm thấy đấu la đại lục nhân tài vẫn là rất nhiều bất quá bởi vì thời đại nguyên nhân bị mai một. Hắn thành lập hồn sư liên minh, sau cùng bức xạ đại lục, mục đích đúng là muốn đem mấy người này mới lợi dụng. Nói không chừng giống áo tư tạp dạng này hồn đạo khí thiên tài còn có thể thêm ra hiện mấy cách đâu đến lúc đó Lâm Phong trực tiếp nói cho bọn hắn điện thoại loại đồ chơi này. Bọn họ nói không chừng có thể cho tạo ra tới. Cứ như vậy, truyền tin của hắn vẫn đề trong nháy mắt thì giải quyết. Nghĩ đến những thứ này thời điểm Lâm Phong nhìn áo tư tạp ánh mắt càng thêm nóng bỏng, thậm chí đem hắn nhìn trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Chính lúc này, phòng ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy truyền đến một đạo cẩn trọng thanh âm. Đại sư ngươi cái kia phi hành hồn đạo khí kiểm nghiệm thế nào? Cái gì thời điểm có thể mở tạo a nghe vậy? Lâm Phong sững sờ, hắn nghe ra người này là ai? Là nguyên lai lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản Gia hỏa này sao lại tới đây tựa hồ là thấy được Lâm Phong nghi ngờ trên mặt Đại sư giải thích nói chúng ta cùng đường môn hợp tác Ta nghiên cứu hồn đạo khí Sau đó giao cho bọn họ sinh sản Sau đó bán Mã Hồng Tuấn vội vàng nói Phong cả Đây chính là chủ ý của ta viện trưởng nói đại sư nghiên cứu hoa quá nhiều tiền học viện nhanh cung cấp không dậy nổi, để chính hắn kiếm tiền. Cho nên ta liền nghĩ đến cùng đường môn hợp tác. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức đối Mã Hồng Tuấn cũng vài phần kính trọng, gia hỏa này đầu óc buôn bán không tệ a. Hắn là thật không nghĩ tới, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn lại có loại này mới có thể. Thật sự là sĩ biệt 3 năm, lau mắt mà nhìn a, nguyên tác bên trong thật sự là mai một. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 433 bái phòng thất bảo Lưu Ly Tông 4K nghe được Mã Hồng Tuấn mà nói về sau. Đại sư cũng giải thích nói. Thái thản là đến xem xét phi hành hồn đảo khí khảo nghiệm tiến độ. Thứ này kỳ thật tại hơn 2 tháng trước thì chế tạo ra thí nghiệm cơ. Bất quá bởi vì cần khảo nghiệm. Vì cam đoan thứ này có thể hợp cách. Cho nên kéo 2 tháng. Đến mức hồn lực xem xét khí, nó cũng chưa xong thiện cho nên không định đại lượng chế tạo. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu. Nói đến. Đây coi như là một cái công ty hình thức ban đầu. Đại sư bọn họ phát triển nghiên cứu sản phẩm. Sau đó đường môn đem sản phẩm sản xuất ra. Sau đó đến lúc đó lại đem sản phẩm bán được toàn bộ đại lục. Cách kia kiếm được tiền. Sẽ là rất lớn một khoản con số. Đồng thời cách đồ chơi này nếu như ổn định. Cái kia chính là một đài sinh tiền máy móc A. Dù sao những thứ này hồn đảo khí. Đối toàn bộ đại lục cải biến. Vậy cũng là hiện tượng cấp. Bất quá muốn sản phẩm bán được nhiều điều kiện tiên quyết là phải có lớn tiêu thụ con đường. Không phải vậy ngươi sản phẩm mạnh hơn. Hiệu quả cho dù tốt. Không ai mua. Hoặc là mua ít người. Cái kia cũng là vô dụng. Cho nên nói, sáng lập hồn sư liên minh, sau đó thống một toàn bộ đại lục, sự kiện này lửa xém lông mày a Đại lục ở bên trên thông minh nhiều người như vậy. Lâm Phong nếu như cho bọn hắn khai hóa tư duy. Làm không tốt còn có thể thu được một số kinh hỉ, Nghĩ đến những thứ này thời điểm thái thản cũng đẩy cửa đi đến. Đại sư. Chiếc cánh này hồn đạo khí khảo nghiệm thế nào lúc nào có thể cho chúng ta sinh sản thái thản dòng rất lớn. Vào cửa sau nhìn lấy đại sư nói ra. Lúc nói chuyện, hắn cũng quét lâm phong liếc một chút, có điều hắn cũng không có nhận ra. Dù sao lúc trước hắn cùng lâm phong cũng không quen. Lúc này lâm phong nảy nở rất nhiều. Biến đến càng đẹp trai hơn. Cho nên nhất thời lạ mắt. Nhanh nhiều nhất ba ngày hẳn là có thể xong rồi. Đại sư cười nói. Đón lấy. Hắn hướng về thái thản nói ra. Vừa mới lâm phong mang đến tin tức. Tiểu tam chính đang chuẩn bị đột phá hồn thánh. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ trở về. Thái thản bây giờ là đường môn người thứ hai. Cho nên đại sư cảm thấy vẫn là có cần phải biết một chút đường tam tình huống. Đồng thời trước đó trong một đoạn thời gian. Thái thản cũng tại hắn bên này hỏi nhiều lần liên quan tới đường tam tình huống. Bây giờ cũng coi là một cái trả lời chắc chắn. Thiếu chủ lập tức liền muốn trở về rồi thật sự là quá tốt thái thản vui vẻ. Sau đó hướng về lâm phong chắp tay, nguyên lai là thiếu chủ ca ca thất kính thất kính. Lâm phong. Lúc này cũng không nghĩ nhiều tiếp xúc thái thản. Lúc này cũng là cười chắp tay nói. Thái thản tột lớn lên khách khí tiểu tam sự tình ta vừa mới đã nói cho đại sư bọn họ ngươi có cái gì muốn hỏi thì hỏi bọn hắn tốt ta hiện tại có việc liền đi trước cáo từ chúc ta qua một thời gian ngắn gặp lại nói xong lâm phong thì hướng thẳng đến bên ngoài đi đến mọi người cũng không nói gì thêm đưa mắt nhìn lâm phong rời đi cứ như vậy thái thản bắt đầu theo đại sư bên này thu hoạch càng nhiều liên quan tới đường tam tin tức Mà Lâm Phong rời đi phòng về sau, thì hướng thẳng đến thất bảo Lưu Ly Tông chạy đi. Hôm nay Lâm Phong mục tiêu rất đơn giản tìm chữ Phong Trí thảo luận tốt liên quan tới hồn sư liên minh sự tình. Lúc trước chữ Phong Trí đến cùng là có tổ chức võ hồn liên minh kinh nghiệm tại. Tuy nhiên cách này kinh nghiệm cũng không có tốt bao nhiêu. Nhưng cá nhân năng lực vẫn phải có cho nên tại lâm phong ý nghĩ bên trong chứ phong trí cũng tính là một nhân tài về sau có thể trọng dụng thất bảo lưu ly tung trong đại sành chứ phong trí lúc này bởi vì võ hồn điện sự tình thật sự là sầu chết rồi nguyên bản tại giải đấu lớn trước đó thất bảo lưu ly tung một môn song đấu la lại thêm chính hắn tăng phúc đủ để địch nổi bốn vị phong hào đấu la thực lực cực mạnh thất bảo lưu ly tông lại là có tiền nhất tông môn dưới chứng cung phụng cường giả rất nhiều thực lực phương diện chứ phong trí đều cảm giác đã siêu việt hảo thiên tông loại tình huống này chứ phong trí cảm thấy ngăn cản võ hồn điện không có vấn đề chút nào nhưng giải đấu lớn về sau võ hồn thành một trận đại chiến liền thiên đạo lưu đều xuất hiện cái này khiến chứ phong trí ý thức được võ hồn điện cường đại Loại này cường đại Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản Cho dù là lúc trước sáng tạo ra võ hồn liên minh Cũng không phải dễ ngăn cản như vậy Chứ phong trí ý nghĩ bên trong Nếu như ma ven gia tộc gia nhập vào Mới có chống lại khả năng Thế mà Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có liên hệ với ma ven gia tộc người Đằng sau tức thì bị võ hồn điện cho chèn ép giải tán Bây giờ Nhìn lấy võ hồn điện thực lực càng phát ra lớn mạnh chứ phong trí cả ngày đều là mày hổ mặt ê. E. Hắn có sự cảm bị bị đông là một cái giá tâm cực lớn người. Nếu như tùy ý đối phương phát triển tiếp, thiên đấu đế quốc nguy rồi thế mà. Chứ phong trí lúc này cái gì cũng không thể làm. Trừ phi tìm tới chuyện đột phá khẩu, cũng chính là ma ven gia tộc, Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm chứ vinh vinh thanh âm mừng rỡ truyền đến ba ba ta vừa mới đạt tới sáu mươi cấp chỉ cần lại thu hoạch một đạo hồn hoàn liền có thể hồn đế chứ vinh vinh trong ba năm này vừa mới bắt đầu mỗi tháng đều sẽ đi nhiều lần xử lai like khắc học viện chuyên môn nhìn xem đại sư bọn họ đằng sau võ hồn liên minh thành lập về sau nàng càng là ở tại trong học viện mãi cho đến liên minh giải tán Sau đó mới theo về tới tôn môn bên trong Mà tại trong lúc này Nàng một mực tu luyện đều mười phần khắc khổ Mục đích cùng áo tư tạp còn có mã hồng tuấn bọn họ một dạng Cũng là vì đuổi kịp đường tam cùng tiểu vũ Lúc này cũng coi là công phu không phụ lòng người Rốt cuộc đột phá 60 cấp Nguyên bản Chứ phong trí cả người đều là mày hổ mặt ê Bất quá nghe được tin tức này về sau Mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười vui vẻ Cái kia thật sự là quá tốt Ta lập tức bảo ngươi kiếm ra ra dẫn ngươi đi săn giết hồn thú chứ vinh vinh cửa bảo lưu ly tháp Đây chính là bọn họ tông môn hy vọng Đồng thời phá vỡ thất bảo lưu ly tháp cho tới nay hạn chế Có thể vẫn đỉnh phong hào đấu la cảnh giới Chứ phong trí cũng đối với nàng ký thác kỳ vọng Lúc này chứ vinh vinh thực lực đột phá Hắn làm sao có thể không vui chứ không vội chứ vinh vinh khoát tay áo sau đó hỏi còn không có liên hệ với ma ven gia tộc sao nàng kỳ thật cũng biết trước mắt khó xử nếu như một mực liên lạc không được ma ven gia tộc võ hồn điện nói không chừng rất nhanh liền có thể chiếm đoạt thiên đấu đế quốc cảnh nội đại đa số hồn sư thế lực lúc này chứ vinh vinh tới một mặt là vì báo cáo tin vui một phương diện khác chính là vì chữ phong trí phân ưu Đúng vậy a một mực không có liên hệ với. Chứ phong trí nổ cười trên mặt giảm bớt rất nhiều, khẽ thở dài một hơi. Bà ba, ba ngươi yên tâm. Sau ba tháng chính là chúng ta xử lai khắc thất quái ước định tổ hợp thời gian. Đến lúc đó tam ca. Phong ca đều là sẽ trở lại. Mà thông qua phong ca. Khẳng định có thể liên hệ với diệt đại nhân. Đến lúc đó vấn đề liền có thể giải quyết chứ vinh vinh cười nói. Hy vọng đến lúc đó có thể tìm tới cơ hội đi. Chứ phong trí nỗ lực cười nói. Một ngày này kỳ thật chứ phong trí đã sớm biết. Cũng biết lúc đó đại khái dẫn sẽ liên hệ với Ma Ven gia tộc. Nhưng dù vậy. Tình huống kỳ thật cũng không phải rất lạc quan. Dù sao khi đó đều đến sau 3 tháng. Nói không chừng bị bị đông hồn sư liên minh đã có thành tựu. Lại thêm võ hồn điện thế lực cường đại đến lúc đó dù là ma ven gia tộc và bọn họ tổ hợp cũng rất khó làm ra quá lớn hiệu quả có thể trì hoãn võ hồn điện mở rộng cũng không tệ rồi trừ phi ma ven gia tộc bên kia có thể sáng tạo ra kỳ tích đến dạng này mới có thể ngăn chặn thậm chí tiêu diệt võ hồn điện tuy nhiên chứ phong trí nghĩ có chút bi quan nhưng hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện ma ven gia tộc có thể sáng tạo kỳ tích dù sao Đây chính là bọn họ hiện tại duy nhất một hy vọng Bởi vì Ma Ven gia tộc tồn tại Để chứ Phong Trí cảm thấy sự tình có một cái giảm sóc khu vực Cho nên lúc này coi như có thể khắc kềm chế được Không phải vậy tràn đầy tuyệt vọng lời nói Chứ Phong Trí sớm liền nghĩ biện pháp cùng võ hồn điện liều mạng Nói không chừng hắn lúc này đã tại cùng tuyết xạ đại đế thương thảo xuất binh sự tình Khẳng định có cơ hội Chứ Vinh Vinh an ủi. Nói không chừng. Hôm nay thì liên hệ với Ma Ven gia tộc đâu chứ phong trí những ngày này mệt nhọc. Chứ Vinh Vinh đều một mực nhìn ở trong lòng. Lúc này nàng nói những lời này. Chẳng qua là muốn cho chứ phong trí có thể vui vẻ một chút thôi. Đều gần 3 năm. Liên hệ lâu như vậy cũng không có liên hệ với. Gần nhất Ma Ven gia tộc lại biến mất hơn 3 tháng. Hôm nay làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện chứ phong trí giận dữ nói. Bởi vì lâm phong ba tháng này đánh đều là ẩm thế cường giả cùng ẩm thế thế lực. Cho nên tại đại trúc tầm mắt bên trong. Ma ven gia tục xem như mai danh ẩm tích một đoạn thời gian. Vạn nhất đâu nói không chừng vận khí tốt thì xuất hiện đâu chứ vinh vinh nói lần nữa. Nói thật. Lời này chứ vinh vinh chính mình cũng không tin. Nhưng vì an ủi chứ phong trí. Nàng chỉ có thể nói những thứ này lời hữu ích. Nghe vậy chứ phong trí cảm khái nói, Vinh Vinh trưởng thành biết vì ba ba phân ưu, ta rất vui mừng. Bất quá chuyện này ngươi không cần phải gấp gáp lấn vào. Đi tìm ngươi kiếm ra ra đi. Để hắn dẫn ngươi đi lạc nhật sâm lâm tìm nói tốt hồn hoàn. Từ khi chứ Vinh Vinh theo sử lai like khắc học viện sau khi trở về. Cả người thì cùng biến như vậy. Lúc đầu hung hăng càn quấy biến mất. Bây giờ biến đến hiểu quan tâm người Còn hiểu chuyện Đối với cái này chứ phong trí vẫn là hết sức vui mừng Ta đã biết ta hiện tại liền đi tìm kiếm ra ra Chứ vinh vinh nỗ lực cười một tiếng Hướng về bên ngoài đi đến Đúng vào lúc này Có người bước vào đại điện Báo cáo tôn chủ Có cái tự xưng là ma ven gia tộc chấp sự người nói muốn bái phòng tôn chủ Lúc này ngay tại tôn môn cửa chính Đồng thời bên cạnh hắn còn theo một vị mang trên mặt mặt nạ trắng người Có thể là diệt bá miện hạ bởi vì ma ven gia tộc toàn bộ đại lục tán loạn Diệt bá mang mặt nạ trắng tin tức cũng truyền ra Cái gì diệt bá miện hạ tới rồi nhanh mời tiến đến chứ phong trí giật mình Vội vàng nói Có điều rất nhanh Hắn sửa lời nói Không cần ngươi đi Ta tự mình đi nói chứ phong trí liền chứ vinh vinh đều không để ý tới một mặt vui mừng hướng về tôn môn tiến đến mà đại sảnh bên trong chứ vinh vinh một mặt mộng. trong miệng lẩm bẩm nói không nghĩ tới tùy tiện nói một chút ma ven gia tộc vậy mà thật hôm nay liền đến cái kia phong ca đâu hắn hôm nay cũng tới sao nghĩ đến chứ vinh vinh cũng lập tức đuổi theo nàng lúc này tâm lý mười phần chờ mong Chờ mong lấy lâm phong xuất hiện, mà trong tông môn chứ phong trí cho tự trên thân toàn bộ tăng phúc chỉ cầu mau lại đây đến tông môn trước cổng chính. Bất quá cứ như vậy, thì bảo phát ra không nhỏ hồn lực ba động. Trần Tâm cùng cổ rong cảm ứng được còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, cũng theo hướng cửa lớn chạy đến. Mà lúc này lâm phong chính mười phần có lễ phép cùng diệt bá đứng tại trước cổng chính yên tĩnh chờ đợi. Hắn lần này tới đại biểu cho chính là ma ven gia tộc đối ngọn là thất bảo lưu ly tông cả cái tông môn. Cái gọi là vô uy của bất thành phương viên. Có nhiều thứ. Sự tình. Kỳ thật không thể quá tùy ý. Không phải vậy đều sẽ cho người ta một loại không chính thức cảm giác. Cho nên lúc này lâm phong thái độ quả nhiên rất chính. Đồng thời hắn tại thời khắc nhắc nhở chính mình. Bây giờ còn chưa có vô địch. Cũng không thể nhẹ nhàng. Làm người muốn khiêm tốn. Về sau cũng phải bảo trì sơ tâm. Nghĩ đến những thứ này thời điểm. Lâm Phong cũng phát hiện. Chứ Phong trí cơ hồ là như bay. Trực tiếp từ trên núi chạy xuống dưới. Đối phương nhìn đến chính mình cùng diệt bá về sau. Ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Rất hiển nhiên tâm tình mười phần vui vẻ. Mà ngay sau đó. Trần Tâm cùng cổ rong cũng theo trong tông môn lên không đuổi theo. Bởi vì là phong hào đấu la biết bay quan hệ, ba người cơ hồ là đồng thời đi tới trước cổng chính. Chứ tôn chủ, đã lâu không gặp. Lâm phong cười chắp tay nói. Nói chuyện đồng thời, diệt bá cũng là chắp tay. Chứ phong chí ba người đáp lễ lại theo rồi nói ra, ngươi chính là. Cái kia ma ven gia tộc chấp sự bất quá bọn hắn cùng thái thản một dạng. Bởi vì lâm phong hình dạng sinh ra so sánh biến hóa lớn. Thứ nhất mắt không có nhận ra. Nhưng là rất nhanh, hắn thì ý thức được trước mắt vì chấp sự này cũng là lâm phong. Không sai. Hôm nay ta đại biểu Ma Ven gia tộc tìm đến quý tông trao đổi hồn sư liên minh sự tình. Diệt đại nhân là chuyên môn đến bồi cùng ta. Lâm phong nói ra. Thì ra là thế. Chứ phong trí cười nói. Nhanh. Hai vị mời vào trong nói. Hắn khẽ vươn tay. Dẫn lâm phong cùng diệt bá hướng về bên trong đi đến Trần Tâm cùng cổ rong hai người thì lập tức đuổi theo Đường lên núi phía trên chứ phong trí cùng lâm phong tán gấu Vừa mới vinh vinh còn an ủi ta nói Hôm nay nói không chừng ma ven gia tộc thì sẽ tìm tới cửa Không nghĩ tới vậy mà thật đến rồi dừng chấp sự Vinh vinh những năm này thế nhưng là một mực tại nhắc tới ngươi a Đợi chút nữa trông thấy ngươi Đoán chừng xe sướng đến phát rồ rồi Đang nói đây Phía trước chứ vinh vinh thì chạy tới Ngăn cách thật xa Nàng liền phát hiện lâm phong cùng diệt bá Trực tiếp hưng phấn hô to Phong ca ngươi thật tới rồi hô hào đồng thời Nàng trực tiếp liền muốn hướng về lâm phong trong ngực đánh tới Bất quá tại ở gần thời điểm Chứ phong trí trực tiếp hô Vinh vinh không được vô lễ Hiện tại lâm phong là ma ven gia tộc chấp sự. Đến tôn môn là nói chuyện chính sự. Chứ phong trí đến cùng là cái tôn chủ. Người cũng không ngốc. Trước trước giao lưu bên trong. Hắn ý thức đến lâm phong lúc này đến mười phần chính thức. Thế mà chứ vinh vinh xông cực nhanh căn bản hãm không được xe một thanh vọt tới lâm phong trong ngực. Nhớ ngươi muốn chết phong ca chứ vinh vinh nói ra căn bản không để ý chứ phong trí thì ở bên cạnh ba năm à. Tiếp gần thời gian 3 năm không có trông thấy Phong ca. Lúc này gặp phải. Tâm tình dưới sự kích động. Sao có thể dễ dàng như vậy phanh lại chân. Con gái lớn không dùng được a, Chứ Phong trí khẽ thở dài một hơi bất quá nổ cười trên mặt lại là càng tăng lên. Lâm Phong làm đường tam ca ca. Vẫn là ma ven gia tộc chấp sự. Lại thêm nó mạnh mẽ thiên tư nếu như là loại này người lấy chứ Vinh Vinh, chứ Phong Chí nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cho nên lúc này hắn vẫn là vui nhìn đến cảnh tượng như thế này. Vinh Vinh, ngươi gẹp ta cổ quá chặt. Lâm Phong bất đắc dĩ nói chứ Vinh Vinh thủ chảo quá chặt. A chứ Vinh Vinh thè lưới vội vàng buông lòng tay ra, sắc mặt đỏ bừng đồng thời hỏi cái gì chính sự a. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 434 trao đổi 4K không có việc gì Lâm Phong lắc đầu nói Hắn dĩ nhiên không phải thật bởi vì chứ vinh vinh quấn đến quá chặt Chủ yếu là nàng hiện tại người đã lớn lên Trước ngực quy mô cũng đi Lên cả người so trước kia đều đẹp mấy phần Như thế một đại mỹ nữ một mực ôm lấy ngươi Lâm Phong có chút không chịu đựng nổi Cho nên mới để hắn tranh thủ thời gian buông ra. Mà chứ Vinh Vinh lúc này cả người đều ở vào hưng phấn bên trong cũng không có suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi. Chứ Vinh Vinh nàng vui vẻ nói ra. Phong cả. Ta nói cho ngươi. Ta hôm nay đột phá đến 60 cấp giờ khắc này. Chứ Vinh Vinh khắp khôn mặt là kiêu ngạo. Một bộ đang chờ đợi lâm phong tán dương bộ dáng. Không tệ, so tiểu áo nhanh hơn một chút. Lâm Phong gật đầu nói, áo tư tạp, khoảng cách 60 cấp còn thiếu một chút thời gian, chứ vinh vinh nhanh hơn hắn một bước, vẫn là hết sức khắc khổ. Nói đến, áo tư tạp năm đó hồn lực đẳng cấp vẫn là so chứ vinh vinh, mã hồng tuấn bọn họ đều là cao hơn ra một đoạn, không nghĩ tới 3 năm trôi qua, lại bị lại vượt qua, hẳn là nghiên cứu phía trên tốn quá nhiều thời gian đi. Dù sao đại sư mới nói áo tư tạp trong mấy năm nay ra rất lớn khí lực. Phong cả. Ta thứ sáu hồn hoàn còn không có thu hoạch ngươi giúp ta thu hoạch đi chứ Vinh Vinh rất thông minh. Vì cùng Lâm Phong cùng một chỗ thời gian nhiều một chút. Cho nên mới nói như vậy. Ba năm trước đây. Chứ Vinh Vinh kỳ thật thì thích Lâm Phong. Chỉ bất quá khi đó nàng ra thích so sánh ấu trĩ. Là tính tình trẻ con. Bất quá đi qua thời gian 3 năm lắng động. Trong nội tâm nàng ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài. Đã không bỏ xuống được những người khác. Ma Ven gia tục trên đại lục khắp nơi khiêu chiến. Mỗi lần nghe được võ hồn điện muốn đồng thủ. Nàng đều hiểu ý bên trong khẩn trương. Vì Lâm Phong lo lắng. Trước đó trong một năm. Nàng nhiều lần đi nghe ngóng Lâm Phong tin tức. Tại sử lai like khắc học viện bên trong chờ đợi Lâm Phong trở về. Đằng sau tại đại sư An ủi phía dưới, nàng mới chậm rãi để xuống lo lắng, nỗ lực tu luyện. Bây giờ thật nhìn thấy Lâm Phong về sau, nàng cảm giác cùng giống như nằm mơ, không muốn mộng tỉnh. Được Lâm Phong cười nói, bất quá không phải hiện tại, nói xong chính sự lại nói. Một bên. Chứ Phong chí cũng là nói nói. Đúng. Vẫn là chính sự quan trọng. Vinh Vinh đi trước phòng khách. Chuẩn bị một chút ăn ăn chứ vinh vinh gật đầu. Lanh lời hướng về phòng khách đi. Gặp này. Chứ phong trí lắc đầu. Cười nói. Nhà đầu này trước đó thời điểm vẫn tại nhắc tới hắn phong ca. Hôm nay như thế thất lễ. Ngược lại để dừng chấp sự chây cười. Chứ tông chủ quá khách khí. Lâm phong cũng cười nói. Hắn nhìn ra. Chứ phong trí đây là mịt mờ nói chứ vinh vinh một mực tại tưởng niệm hắn đây là tại giúp ngắn quan hệ đây đối với cái này lâm phong cũng không phép nhưng hôm nay hắn chủ muốn không phải đến ôn chuyện mà chính là đến nói chuyện chính sự cứ như vậy hai người trò chuyện với nhau rất nhanh liền đi tới tiếp khách đại sảnh phong cả đây là ta chuyên môn cho ngươi pha mật ong trà là trăm năm hồn thú hoa rơi phong mịt siêu ngoặc vừa đến đại sảnh Chứ Vinh Vinh thì bưng một ly trà đi tới Lâm Phong bên người. Lúc này Chứ Vinh Vinh. Trong mắt chỉ có Lâm Phong. Đến mức những người khác. bao quát diệt bá ở bên trong. Trực tiếp bị nàng cho không để ý đến. Đối với cái này. Lâm Phong cũng hơi hơi tắt lưới. Nữ hải tử này đều khủng bố như vậy sao hắn nhớ đến không sai. Năm đó Chứ Vinh Vinh tuy nhiên ra thích chính mình. Nhưng Lâm Phong nhìn ra vậy chỉ bất quá là một loại tiểu hài tử gia thích thôi, không thể coi là thật. nhưng ba năm không thấy, nhà đầu này trong mắt tràn đầy tất cả đều là hoan hỉ. đây là thật thích chính mình rồi cảm ơn. lâm phong hơi có chút không được tự nhiên tiếp nhận cái này chén trà. cách đó không xa trần tâm cùng cổ song trong mắt tràn đầy kinh ngạc. bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng chữ vinh vinh tính khí. Tuy nhiên mấy năm này cải thiện rất lớn, đều hiểu được lễ phép, thế nhưng tâm lý ngạo khí lại là càng ngày càng cao. Trong tông môn, Kỳ thật cũng là có thiên tài, bọn họ có người nghĩ tới truy chữ Vinh Vinh, nhưng đối với những người này, chữ Vinh Vinh đều là chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ, đối với Lâm Phong, chữ Vinh Vinh thật sự là quá mức ăn cần. Thậm chí đối hai người bọn họ còn có chứ phong chí đều không có như vậy ăn cần qua. Lúc này ba người đều có chút gen dép lâm phong. Lâm phong cảm ứng được ba người ánh mắt. Liền vội vàng đem trà đặt ở trên mặt bàn. Tăng hắng một cái nói. Vinh vinh. Ngươi cái này quá nhiệt tình. Không cần dạng này. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. a a tốt. Chứ vinh vinh nhu thuận gật đầu tại cái ghế một bên ngồi xuống. Chứ phong trí, cổ song, trần tâm. Chứ vinh vinh biểu hiện này thật sự là quá biết điều. Ba người trên mặt tràn đầy gen vét. Lâm phong khóe miệng cũng là kéo ra. Có điều hắn cũng không có biểu thị cái gì. Vội vàng tặng hắn một cái nói. Chứ tông chủ. Lần này tới quý tông. Là vì hồn sư liên minh một chuyện. Nghe được lâm phong nói chuyện chính, mọi người cũng đều nghiêm mặt chứ phong trí hỏi hồn sư liên minh là võ hồn điện cái kia nếu như ma ven gia tộc là muốn cùng chúng ta thất bảo lưu ly tông liên hợp lại sau đó ngăn cản hồn sư liên minh hiện tại cái này thời gian đã hơi trễ tình thế so trong tưởng tượng của ngươi tiêu rồi ngoại trừ thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc phụ thuộc thế lực bên ngoài cái khác hồn sư thế lực năm mươi phần trăm đều bị hồn sư liên minh cho xâm lấn muốn không phải thiên đấu đế quốc cấp tốc làm ra phản ứng tình huống hiện tại sẽ chỉ càng hỏng bét nghe nói như thế lâm phong cũng là biết chứ phong trí một mực tại chú ý võ hồn điện sự tình đối tại thiên đấu đế quốc bên trong tình huống cũng coi là có không ít hiểu rõ đây là chuyện tốt a cứ như vậy đối với kế tiếp hồn sư liên minh sáng tạo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nghĩ đến Lâm Phong cười nói, chứ Tông Chủ hiểu lầm, ta nói cách này hồn sư liên minh, không phải là nói võ hồn điện cái kia, mà là chúng ta sáng tạo một cách đem hồn sư thiết lực tụ tập lại, sau đó đối kháng võ hồn điện, cuối cùng đem võ hồn điện lật đổ, thành lập một cách toàn bộ đại lục thống nhất hồn sư liên minh. Lâm Phong cũng không tiếp tục nói đến tiếp sau thống nhất toàn bộ đại lục sự tình. Dù sao chứ phong trí bên này vẫn là hết sức chống đỡ tuyết xạ đại đế Lâm phong cách này nói chuyện muốn lật đổ hai đại đế quốc Đoán chừng chứ phong trí sẽ trực tiếp trở mặt Hắn không vội Trước đem đối phương cho kéo lên thuyền giặc Đến mức thống nhất đại lục sự tình Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Hắn lại nghĩ xuống thuyền thi khó khăn Chúng ta sáng tạo chứ phong trí nói ra Thế nhưng là võ hồn điện hiện tại đối với điểm này nhìn vô cùng gấp. Nếu như sáng tạo khẳng định sẽ bị ngăn cản. Lúc trước liên minh. Cũng là tại áp lực này phía dưới giải tán. Đồng thời hiện tại võ hồn điện thực lực cường đại. Dưới chứng hồn sư đông đảo. Chúng ta dù là sáng lập liên minh cũng là so bất quá đối phương. Tại chữ phong trí trong mắt. Hiện tại cho dù là tính cả ma ven gia tộc Hồn sư số lượng cũng là kém xa tít tắp võ hồn điện. Không chỉ là phong hào đấu la. Hồn đấu la. Hồn thánh cấp bậc hồn sư. Cũng đều là kém xa tít tắp. Bây giờ sáng tạo hồn sư liên minh. Thời cơ cũng không tốt. Chứ tôn chủ yên tâm. Thực lực phương diện cũng không cần lo lắng. Chúng ta ma ven gia tộc những năm này du lịch đại lục. Phát hiện rất nhiều ẩm thế cường giả. Còn có không ít ẩm thế thế lực Liên minh sáng tạo thời điểm Bọn họ cần phải đều sẽ thêm vào Đến lúc đó thực lực cũng đủ để chống lại võ hồn điện Lâm Phong nói ra Ẩm thế thế lực có bao nhiêu chứ Phong trí xứng sờ Hắn biết ẩm thế cường giả sự tình Dù sao đại lục ở bên trên hồn sư cũng không ít Khẳng định là có ẩm thế cường giả Nhưng cụ thể số lượng có bao nhiêu Chứ phong trí cũng không rõ ràng Hắn thấy Nhiều nhất có thể có 5-6 cái không sai biệt lắm Cái này còn không xác định Bất quá cũng không thiếu Lâm phong đoán chừng đến lúc đó Tối thiểu sẽ đến ngoài 10 vị phong hào đấu la Nhưng cụ thể bao nhiêu Hắn cũng không xác định Dù sao những cái kia phong hào đấu la Cũng không phải tất cả đều muốn gia nhập Có người thà chết chứ không chịu khuất phục Lâm Phong có thể không nỡ xếp những thứ này nạp điện bình Cho nên cũng chỉ có thể thả lấy bọn hắn Bất quá ta có thể cam đoan đến lúc đó tuyệt đối đủ để chống lại võ hồn điện Lâm Phong nghiêm mặt nói Nghe vậy chứ Phong Trí trầm ngâm nói cái kia Cần ta làm được gì đây Lâm Phong như thế có tự tin Đồng thời một bên diệt bá cũng không nói gì thêm Chứ Phong Trí cảm thấy vẫn là có độ có thể tin Dựa theo suy đoán của hắn Ma Ven bản thân gia tộc cũng là ẩm thế thế lực Lúc trước mới lộ đầu ra Có lẽ bọn họ ẩm thế thế lực ở giữa Sẽ có đặc thù phương thức liên lạc Cho nên mới tự tin như vậy Chứ Tông Chủ thật sự là người thông minh Lâm Phong cười nói Rất đơn giản Ngươi chỉ cần tiếp tục đem ban đầu liên minh cho lôi ghéo lên Sau 3 tháng để các đại thế lực thủ lĩnh tụ tập thiên đấu thành là đủ. Cái này. Có lẽ 3 tháng thời gian này có chút khó. Chứ phong trí một mặt khó xử. Không phải nói chính hắn cảm thấy sự kiện này khó làm. Mà là người khác tin hay không sự tình. Hiện tại bởi vì võ hồn điện áp chế. Hồn sư giới đều có một ít thần hồn nát thần tính. Hắn như thế bỗng nhiên ra ngoài lôi kéo thế lực. Lại tổ liên minh. Thật sự là quá khó khăn. Dù sao thế lực khác đều không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại cho dù hắn đi lôi kéo. Nhiều nhất đem mấy cái phụ thuộc thế lực kéo tới cũng không tệ rồi. Cái khác vô cùng khó hưởng ứng. Nếu như không có bất cứ hy vọng nào, thế lực này người hiện tại cần phải cũng sẽ không tới. Chứ phong trí nói ra. Chứ tôn chủ yên tâm. Lâm phong cười ha ha. Lần này hồn sư liên minh sáng tạo. Không chỉ là Ma Ven gia tộc sẽ thêm vào, thì liền Hảo Thiên Tông cũng sẽ ra ngoài. Hảo Thiên Tông cũng sẽ xuất thế sao các ngươi tìm được Hảo Thiên Tông chứ Phong Trí xứng sờ. Hảo Thiên Tông ẩm thế tiếp cận 20 năm. Cho tới nay đều không người biết bọn họ ở nơi nào. Chứ Phong Trí cũng không biết. Lúc này biết tin tức này, vẫn là hết sức khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng là một mặt vui mừng. Bởi vì Hảo Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất Tông Tuy nhiên ầm thế Nhưng danh Hảo lại là ở nơi đó Tại hồn sư giới danh vọng là không ai bằng Cho dù là ma ven gia tộc kỳ thật tại thế lực khác trong Mắt cũng là so ra kém Hảo Thiên Tông Nếu như chứ phong trí lần nữa sáng tạo liên minh Đem tin tức này nói ra Không chỉ có có thể sắp hiện ra ở thế lực cho tụ tập được Thậm chí những cái kia đã thêm vào võ hồn điện thế lực đều có thể kéo trở về không ít. Dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhất Tông đều muốn gia nhập liên minh có thể cho người ta cực lớn lòng tin. Không sai. Lâm Phong gật đầu nói. Nếu như Hảo Thiên Tông cũng gia nhập. Vậy căn bản không cần 3 tháng. Ta hoàn toàn có lòng tin trong vòng 1 tháng liền đem thiên đấu đế quốc bên trong hơn phân nửa thế lực cho tề tụ. Chứ Phong trí một mặt tự tin nói. Lâm Phong lắc đầu nói, cái này liên minh sáng tạo là có tiền đề, không thể gióng chống khua chiêng, chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, cho nên mới cho ngươi thời gian 3 tháng. Võ hồn điện lại không phải người ngu, nếu như gióng chống khua chiêng bọn họ khẳng định sẽ làm ra phản kích. Mà Lâm Phong cũng không phải là rất la thích biến cố, cho nên sự kiện này vẫn là điểm ẩn nút tương đối tốt. Nghe vậy, chứ Phong trí gật đầu nói. Không có vấn đề sau 3 tháng Sử lai like khắc học viện bên trong Thế lực mỗi cái thủ lính đều sẽ tới chứ Phong trí tổ chức năng lực cũng không yếu. Không phải vậy lúc trước cũng vô pháp thành công tổ kiến võ hồn liên minh Bây giờ có Ma Ven gia tộc và Hảo Thiên Tông thêm vào Sự kiện này sẽ chỉ càng thêm dễ dàng Vậy liền làm phiền chứ Tông chủ Lâm Phong cười nói Khách khí Chứ Phong trí chắp tay Theo rồi nói ra, dừng chấp sự, phía dưới chúng ta ký càng tâm sự cái này võ hồn liên minh sự tình đi Hiện tại bọn hắn chỉ là nói một chút trên đại thể kế hoạch, đến mức ký càng, lúc này mới chính bắt đầu nói đây Đồng thời đây cũng là một chuyện hết sức trọng yếu Không phải vậy liền cái này võ hồn liên minh tình huống đều không biết Chứ phong trí cũng sẽ không không não gia nhập vào Được rồi Lâm Phong gật đầu nói cái này võ hồn liên minh, nó kỹ càng công việc, đơn giản cũng là hồn sư liên minh tình huống cụ thể, quyền lực cơ cấu, thành lập mục đích là cái gì, về sau muốn làm gì loại hình. Đối với cái này, Lâm Phong ngoại trừ muốn thống nhất đại lục sự tình không nói bên ngoài, hắn tất cả của nó mới nói mục đích. Hắn nói là thống nhất hồn sư giới đối với điểm này chứ phong trí cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chứ phong trí lúc trước sáng lập võ hồn liên minh thời điểm. Kỳ thật cũng là có nghĩ qua điểm này. Bất quá bức bách tại thực lực. Hắn mục đích cuối cùng nhất chẳng qua là vì chống cự võ hồn điện thôi. Bây giờ đã thực lực sung túc, vẫn là có thể coi đây là mục tiêu. Đến mức về sau làm sự tình. Lâm Phong đương nhiên là họ bánh nướng. Tỉ như điều chỉnh hồn sư thế lực, ưu hóa hồn sư dạy học cái gì. Dù sao tổng kết lại cũng là một câu, vì hồn sư giới tốt. Sau cùng nói trọng điểm cũng là quyền lực cơ cấu. Lâm phong vì hồn sư liên minh thiết lập minh chủ một vị. Phía dưới cũng là ủy viên hội. Thất bảo lưu ly tung, hảo thiên tung, ma ven gia tục, lam điện bá vương long gia tục. Hết thảy bốn đại thế lực tạo thành ủy viên hội Thủ lĩnh đảm nhiệm ủy viên trưởng Phía dưới thì thiết lập trưởng lão chức Chỉ cần là đạt tới phong hào đấu la thực lực Đều có thể gánh nhiệm trưởng lão Xuống lần nữa mới cũng là hồn đấu la cấp chấp sự khác Đến mức xuống chút nữa Trước mắt liền không có phân chia Sau này hãy nói Liên minh trọng đại quyết định biện pháp đều cần mở xét giải quyết Trưởng lão trở lên đều có quyền bỏ phiếu Thiểu số phục tùng đa số Mỗi cái ủy viên trưởng có 2 phiếu Mà minh chủ lại có 5 phiếu Đồng thời minh chủ còn không phải vĩnh cửu chế Mỗi 10 năm thay phiên một lần Đây hết thầy xây dựng Có thể nói là phi thường có tính người Chứ phong trí nghe đều mười phần đồng tâm Lúc này Chứ vinh vinh đột nhiên hỏi Phong cả Đời thứ nhất minh chủ là ai vậy có phải hay không diệt đại nhân lời này Chứ vinh vinh không hỏi mà nói chứ phong trí đều sẽ hỏi Lúc này mọi người tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía lâm phong Không phải Lâm phong lắc đầu Mọi người xứng sờ Chứ phong trí cũng hơi hơi nghi hoặc Bởi vì trong lòng hắn Diệt bá hoàn toàn xứng với người minh chủ này chứ Đó là ai Chứ vinh vinh liền vội vàng hỏi Là đường môn môn chủ, đường tam lâm phong cười nói. Tam ca chứ vinh vinh một mặt kinh ngạc. Chứ phong trí cùng trần tâm bọn họ cũng là một mặt mộng, hiển nhiên không ngờ tới lại là đường tam. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 15 chương 435 năng lượng tinh hoa 4k đấu la đại lục. Là một cái thực lực vi tôn thế giới. Chứ vinh vinh, thích lâm phong, đẹp trai chỉ là một mặt nguyên nhân. Mặt khác nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn đủ cường đại Bởi vì thực lực mạnh cho nên dẫn tới chứ vinh vinh ái mộ Mà hồn sư liên minh minh chủ Thống lĩnh mấy cái lớn hồn sư thế lực Dựa theo tình huống hiện tại đến xem Dưới chứng cái kia không được ngoài mười vị phong hào đấu la Thống lĩnh lớn như vậy cái thế lực Tối thiểu nhất cũng phải muốn một vị phong hào đấu la là... Nhưng bây giờ Lâm phong vậy mà nói để đường Tam tới đảm nhiệm cái này nhất thời đề chứ phong trí đều có chút mộng bức. Nếu như hắn nhớ không lầm, đường Tam ba năm trước đây thực lực cần phải mới hồn vương đi. Ba năm này tiến bộ lại lớn, có thể tới hồn đế cao nữa là loại thực lực này. Như Hà thống lính cả một cách hồn sư liên minh phong ca. Làm sao không phải ngươi hoặc là diệt đại nhân đảm nhậm minh chủ Tam ca hiện tại nhiều nhất hồn đế đi. Đảm nhậm minh chủ thực lực không đủ nha. Chứ Vinh Vinh nói ra. Nàng nói lời này cũng không phải là nói xem thường đường Tam, mà chính là cảm thấy Lâm Phong hoặc là Diệt Bá thích hợp hơn. Dù sao thì trên thực lực tới nói, Lâm Phong cùng Diệt Bá, vô luận cách nào đều cần phải so đường Tam càng mạnh. Chứ phong trí bọn họ cũng là ý tưởng giống nhau. Cảm thấy đường Tam nói thế nào cũng không phải làm cái này minh chủ a. Thế nhưng là Lâm Phong lúc nói lời này. Diệt bá cũng không có cái gì biểu thị. Cái này thì có chút ý tứ. Chẳng lẽ Diệt bá cũng đồng ý điểm này đang nghĩ ngợi thời điểm. Lâm Phong nói chuyện. Đường Tam lập tức liền muốn đột phá hồn thánh. Đồng thời tương lai thế nhưng là Hảo Thiên Tông Tông Chủ. Ma Ven gia tộc cũng chống đỡ hắn. Cho nên hắn tới đảm nhiệm đời thứ nhất minh chủ. Tiếp lấy Lâm Phong tiếp tục nói. Đương nhiên sự kiện này trước mắt không cần phải nói Các loại liên minh thành lập thời điểm Xe xác thực trao đổi một phen Các loại đến lúc đó lại tiến hành sau cùng xác định Thì ra là thế Chứ phong trí gật đầu biểu thì tán đồng Dựa theo lâm phong hiện tại thuyết pháp Trước mắt chỉ là đề nghị đường tam đến đảm nhậm minh chủ Cụ thể có phải hay không hắn Sau cùng còn phải thành lập thời điểm lại nói Mà một bên Chứ vinh vinh chú ý điểm cùng chữ phong trí không giống nhau Nàng trước tiên hỏi Phong cả ngươi mới vừa nói Tam ca muốn đột phá hồn thánh rồi thật hay giả đến lúc này chứ phong trí ba người bọn hắn cũng kịp phản ứng Cái gì đường tam muốn đột phá hồn thánh rồi thật hay giả thời gian ba năm Theo hồn vương đến hồn thánh Loại chuyện này thật sự có khả năng phát sinh sao cùng lúc trước đại sư Áo tư tạp bọn họ một dạng. Đối với tin tức này. Tất cả mọi người không phải rất tin tưởng. Là thật. Lâm Phong gật đầu nói. Sau ba tháng. Tiểu Tam. Tiểu Vũ bọn hắn cũng đều sẽ đến thiên đấu thành. Đến lúc đó ngươi liền có thể gặp được. Nghe được Lâm Phong khẳng định. Chứ Vinh Vinh một mặt phiền muộn. Ta còn tưởng rằng hôm nay ta đột phá hồn đế đã tu luyện rất nhanh. Không nghĩ tới tam ca mạnh như vậy. Vậy mà đều sắp đột phá hồn thánh. Đúng rồi phong ca tiểu vũ đâu tiểu vũ sẽ không cũng sắp đột phá hồn thánh đi chứ vinh vinh có chút khẩn trương. Nàng lúc này trong lòng suy nghĩ. Tiểu vũ tu luyện tốc độ là so ra kém đường tam. Nàng hiện tại đuổi không kịp đường tam. truy tiểu vũ mà nói cần phải vẫn là có hy vọng. Không có. Lâm phong lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta có hy vọng đuổi kịp tiểu vũ. Chứ vinh vinh trên mặt nổi lên một vệt vui mừng. Tiểu vũ không phải muốn đột phá hồn thánh. Mà chính là đác hồn thánh. Đoán chừng các ngươi gặp nhau thời điểm. Nàng thì đạt tới 73 cấp. Lâm Phong cười nói. Ẩm dấu thực lực, mục đích chủ yếu là vì bảo vệ mình. Mà đường tam còn có tiểu vũ. Trước mắt có người bảo hộ. An toàn phía trên sẽ không quá lo lắng. Cho nên Lâm Phong đối với bọn hắn thực lực bại lộ điểm này. Nhìn không phải nặng như vậy. Lúc này đem thực lực của bọn hắn nói ra cũng không có gì. A chứ Vinh Vinh lập tức thì ngây ngần cả người. Phía trên một giây. Nàng còn nghĩ đến có cơ hội đuổi kịp tiểu vũ đâu. Một giây sau. Trong nội tâm nàng hy vọng thì tan vỡ. 73 cấp. Đây chính là 73 cấp A chứ vinh vinh cảm giác nàng cả một đời cũng vô pháp đổi kịp tiểu vũ. Chứ phong trí bọn hắn cũng đều bị khiếp sợ đến. Thời gian 3 năm. Liên tục đột phá 3 cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể cái này. Quả thực cũng là thần tích bất quá bọn hắn cũng biết. Loại chuyện này xem như cơ mật. Lâm Phong lúc này nói ra cũng là coi trọng bọn họ. Bọn họ cũng thì không muốn được voi đòi tiên đến hỏi là làm sao làm được. Chuyện này Lâm Phong nếu như lời muốn nói vậy khẳng định sẽ nói. Nếu như không nói bọn họ hỏi lời nói thì lúc túng. Cho nên lúc này chứ Phong trí ba người tuy nhiên chấn kinh nhưng đều là ngậm miệng lại. Gặp này. Lâm Phong cũng không nói thêm gì. Đứng lên nói. Chứ Tông Chủ. Đã hợp tác đã thỏa đàm. Thiên đấu đế quốc bên trong hồn sư thế lực thì đã làm phiền ngươi. Mỗi tháng trước ba ngày. Ta đều sẽ đợi tại sử lai like khắc học viện bên trong. Nếu như chứ tôn chủ tại trong lúc này có việc thương lượng. Ngươi phái người tới tìm ta là được. Nói xong. Lâm Phong chắp tay nói. Sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại chứ Phong Trí cũng có chút chính thức chắp tay nói ra. Nói thật. Hắn là mười phần cảm khái. Ba năm trước đây lâm phong còn có đường tam bọn họ. Cũng đều là trong mắt của hắn tiểu bối. Nhưng bây giờ. Một cái thành ma ven gia tộc chấp sự. Đồng thời còn chiếm được diệt bá đi cùng. Hiển nhiên vị này thân phận không thấp. Mà đường tam. Làm đường môn môn chủ. Chứ phong trí rất sớm trước kia thì nhìn kỹ hắn. Không nghĩ tới chỉ trước mắt. Đều muốn thống lính hồn sư liên minh. Đồng thời về sau đại Khái dẫn vẫn là hạo Thiên Tông Tông Chủ Hai người này Thật sự là để hắn cảm khái Hậu sinh khả ấy A Phong ca Chớ vội đi A ngươi mới vừa nói Muốn mang ta đi săn giết hồn thú Nhìn đến Lâm Phong muốn đi chứ vinh vinh trong nháy mắt gấp Lâm Phong quay đầu cười nói Còn đứng ngay đó làm gì Đuổi theo a được rồi chứ Vinh Vinh mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười. Vội vàng đuổi theo. Mục tiêu của hôm nay. Xem như đều hoàn thành. Lúc này bồi chứ Vinh Vinh săn bắt một đảo hồn hoàn cái gì. Phí không mất bao nhiêu thời gian. Chứ Tông Chủ yên tâm. Buổi tối hôm nay trước đó, Vinh Vinh sẽ an toàn trở lại Tông Môn. Rời đi thời điểm Lâm Phong còn gọi một tiếng. Nói lời này. Hắn là để chứ Phong Trí yên tâm. Dù sao ngay trước một vị phụ thân trên mặt đi nữ nhi của hắn. Nếu như buổi tối không đưa trở lại. Cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Nhìn lấy càng ngày càng xa mấy người. Chứ Phong Trí đột nhiên hỏi. Kiếm thúc. Cốt thúc. Các ngươi cảm thấy. Lâm Phong người này thế nào rất hiển nhiên. Chứ Phong Trí đã coi trọng Lâm Phong. Lúc này hỏi cách này lời nói. Chủ yếu cũng là muốn nghe xem hai vị lão giả ý kiến. Nhìn xem chứ Vinh Vinh giao cho hắn. Có thể hay không yên tâm. Hậu sinh khả ấy, nhẹ nhàng hữu lễ, Vinh Vinh nếu như gả cho hắn, ta không ý kiến. Cổ rong cười nói. Tuy nhiên hắn không sao cả tiếp xúc qua lâm phong. Nhưng theo chứ Vinh Vinh bình thường nhắc tới lời nói. Cùng vừa mới biểu hiện đến xem. Hắn mười phần nhìn kỹ. Trần Tâm cũng là gật đầu nói, cái này phong tiểu tử, tiền độ bất khả hạn lượng A. Vinh vinh nếu như gả cho hắn, ta cảm thấy xem như ngã vào nói mò gì đâu còn ngã vào. Nhà ta vinh vinh đây chính là thất bảo lưu ly tôn thiên kim. Cái này gọi xứng cổ rong lập tức dựng sâu trừng mắt. Chứ phong trí cũng là khẽ nhíu mày kiếm thúc, ngã vào cái này một từ qua đi. Hắn là cảm thấy Lâm Phong là một thiên tài Đồng thời thân phận rất cao Theo diệt bá cho hắn làm hộ vệ điểm này cũng có thể thấy được Nhưng bọn hắn thất bảo lưu ly Tông cũng không yếu a. Chứ vinh vinh nếu như gả cho Lâm Phong Làm sao cũng không tính là ngã vào đi Trần Tâm lắc đầu nói Tông chủ ngươi phải biết Đường Tam Tiểu Vũ Lâm Phong Ba người bọn họ là ba huyên muội. Mà ba người bên trong Lâm phong mạnh nhất bây giờ đường tam thành đường môn môn chủ Về sau vẫn là hảo thiên tông tông chủ Tự thân thực lực cũng sắp đột phá hồn thánh Mà cô em gái kia tiểu vũ Thiên tư càng là cường đại Sớm đã đột phá hồn thánh Làm như vậy hai người này đại ca Dựa theo vinh vinh thuyết pháp Vậy khẳng định là mạnh nhất một cái kia Ta đoán chừng hắn ít nhất cũng là hồn thánh thậm chí. Có khả năng đã là hồn đấu la cấp bậc hồn sư chứ Vinh Vinh đã từng nói. Lâm phong trước kia một người đánh bọn hắn sử lai khắc thất quái. Thậm chí cũng có thể không cần hồn lực. Loại thực lực này. Cảm giác ít nhất cao hơn bọn họ ra trên 20 cấp. Cho nên Trần Tâm mới làm ra hồn đấu la đoán chừng. Hồn đấu la cái này sao có thể hắn mới bao nhiêu tuổi, còn không có hai mươi đi, nhiều nhất hồn thánh. Cổ song gương mặt không tin. Mà chứ phong trí, lại là cao mày theo rồi nói ra, nếu như là hồn đấu la, Vinh Vinh thật đúng là ngã vào. Bất quá nói đến. Chứ phong trí tỉ mỉ nghĩ lại. Dù là lâm phong thực lực không có đạt tới hồn đấu la. Chứ Vinh Vinh gì thật cũng coi là ngã vào. Dù sao Lâm Phong chỗ nghiên cứu ra được những vật kia đối với hồn sư giới ảnh hưởng thật sự là quá lớn Có thể nói Lâm Phong cũng là hồn sư giới một khối bảo bối thậm chí có thể siêu việt đại sư loại kia Chỗ kia nắm giữ Lâm Phong Đoán chừng 20 năm về sau Liền có thể toàn bộ đại lục để nhất thiết lực cái đề tài này Kỳ thật cũng không có cái gì nhiều thảo luận cần thiết Chứ phong trí tâm lý đã có đáp án Lâm Phong bản thân rất ưu tú Chứ Vinh Vinh lại ưu thích hắn Chứ Phong Trí biểu thì đồng ý cửa hôn sự này Tốt Đã ma ven ra tộc cùng chúng ta hợp tác Hảo Thiên Tông lại sắp xuất thí Đây là một cái ngàn năm một thuộc thời cơ Ta cũng muốn bắt đầu bận rộn Nói xong chứ Phong Trí cũng muốn bắt đầu công tác Đi đem lúc trước những cái kia hồn sư thế lực đều cho lôi kéo lên Mà cái này cái thứ nhất cái kia chính là lam điện bá vương long gia tộc lại không đề cập tới một lần nữa phát ra sức sống thất bảo lưu ly tôn cao tầng lúc này lâm phong rời đi tôn môn về sau trực tiếp thì cùng chữ vinh vinh thẳng đến lạc nhật sâm lâm đến mức diệt bá đương nhiên là trực tiếp biến mất kỳ thật nói đến một ngày tìm đến thích hợp hồn thú đồng thời tiến hành săn giết hấp thu điểm này là mười phần khó khăn nhưng Lâm Phong nói ra về sau không chỉ có chữ Vinh Vinh tin chữ Phong Chí bọn hắn cũng đều tin cái trước là biết Lâm Phong lời hại cho nên tin tưởng mà chữ Phong Chí còn tưởng rằng Diệt Bá cũng sẽ hỗ trợ đâu cho nên mới sẽ cho rằng như thế đi lạc nhập xâm Lâm trên đường chữ Vinh Vinh nhiệt tình căn bản không tưởng nổi một mực tại đối Lâm Phong hỏi han ăn cần để cả người hắn đều có chút không được tự nhiên may ra lâm phong cho chữ vinh vinh sử suất võ hồn dung hợp kỹ hai người đi đường tốc độ rất nhanh không đầy nửa canh giờ liền đi tới trong rừng rậm tiếp lấy lại tốn một giờ dáng vẻ lâm phong vì đó tìm được thích hợp hồn hoàn tiếp lấy chữ vinh vinh thì chính mình hấp thu đi một bên lâm phong xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi tâm hơi mệt chút a Nữ nhân a, một khi nhiệt tình lên thật sự là quá phiền, các loại vấn đề đều hỏi. Đồng thời chứ vinh vinh mười phần thông minh. Nhìn đến Lâm Phong có chút mệt mỏi. Nàng lập tức chuyển đổi đề tài. Hỏi đường tam hoặc là tiểu vũ sự tình. Cứ như vậy, Lâm Phong lại không tốt quát lớn, chỉ có thể bị thì thầm một đường. Giờ khắc này, Lâm Phong bỗng nhiên hoài niệm lên chu Trúc Thanh. Vẫn là Trúc Thanh tốt. Cùng một chỗ đi đường mười phần an tính. Trên cơ bản không nói nhảm. So chứ Vinh Vinh lời này làm nhảm tốt hơn nhiều. Trong lòng suy nghĩ những thứ này đồng thời. Lâm Phong chỉ là đem hóa thân thả ngay tại chỗ thủ hộ chứ Vinh Vinh. Mà bản thể của hắn. Thì là đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Nơi này đây chính là một khối ngôi hoàng đế chỗ. Lúc trước bởi vì tiên dược khắp nơi vun trồng. Một mực tải tiêu hao bên này năng lượng. Bây giờ Lâm Phong rời đi có một đoạn thời gian. Bởi vì trận pháp năng lượng giam cầm. Lúc này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Tụ tập rất nhiều năng lượng. Lúc này Lâm Phong muốn làm cũng là đem cái này một số năng lượng cho thu thập lên. Trước đó, kỳ thật Lâm Phong liền muốn thu thập. Bất quá khi đó Lâm Phong thực lực không đủ mạnh. Cũng không có thích hợp công cụ đem chứa. Cho nên một mực kéo lấy. Mà bây giờ. Thực lực mạnh lên về sau. Lâm phong đối năng lượng có lính ngộ sâu hơn. Lúc này có thể đem luyện hóa. Biến thành tiên dược tinh hoa như thế. Loại này năng lượng tinh hoa. Tác dụng vẫn là rất nhiều. Tỉ như cho hồn thú đột phá A. Hoặc là nói thai nghén thực vật loại hồn thú A. Cũng hoặc là để hồn sư tấn cấp. Bất quá trước cả hai còn tốt. Nhưng cho hồn sư tấn cấp, là có tiền đề Cái kia chính là cần rất mạnh hồn lực trường khống. Dù sao những năng lượng này không phải rất tinh tế. Nếu như đồng dạng hồn sư hấp thu, cực lớn xác suất lại bởi vì khống chế không nổi loại này to lớn hồn lực. Sau đó bảo thể mà chết. Rất nhanh, Lâm Phong liền đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Sau đó, hắn trực tiếp vận chuyển hồn lực. Đem chung quanh năng lượng khổng lồ cho ngưng tụ Nửa giờ sau Lâm Phong lòng bàn tay ngưng tụ ra Ba giọt năng lượng màu xanh biếc tinh hoa Hắn có thể cảm ứng ra Bên trong chỗ năng lượng ẩm chứa Không so với lúc trước cho nhị minh Ăn những cái kia hồn châu kém Lâm Phong tâm tình không tệ Đem cho thu vào hồn đạo khí bên trong Mà lúc này Lâm Phong phát hiện chữ Vinh vinh giống như đã đem hồn hoàn Cho hấp thu song thành Lúc này chính đang thức tỉnh bên trong. Gặp này, Lâm Phong bản thể một cái thuấn di đi tới bên cạnh nàng đồng thời đem hóa thân thu hồi. Phong cả ta. 62 cấp cảm ơn ngươi chứ Vinh Vinh sau khi tỉnh lại, một mặt mừng dỡ nhào tới Lâm Phong trên thân. Lâm Phong giúp nàng tìm đầu này hồn thú. Là 4 vạn năm. Đây coi như là chứ Vinh Vinh một cái cực hạn. Lúc này hấp thu về sau. Chỗ tốt cũng là lớn nhất. Ngoại trừ trực tiếp đột phá hai cấp bên ngoài chứ Vinh Vinh còn phát hiện nàng khoảng cách cấp 63 cũng không xa Khách khí với ta cái gì Lâm Phong cười nói Nói thật lúc này không khí là có chút mập mờ Lúc trước vì an toàn hấp thu hồn hoàn Lúc này hai người là tại một chỗ tiểu sơn động bên trong Trung quanh đừng nói là người liền hồn thú đều không mấy cái Cô nam quả nữ dưới tình huống chứ Vinh Vinh còn ôm lấy Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong tâm lý đều có chút tiểu trùng động, hô hấp đều tăng thêm một phần. May ra chứ Vinh Vinh cũng cảm ứng được bầu không khí không đúng, lập tức buông lỏng tay ra. Trong nội tâm nàng là ra thích Lâm Phong. Nhưng cùng lúc chứ Vinh Vinh cũng là một cách tương đối bảo thủ nữ hài. Tại không có kết hôn trước đó, vẫn là không hy vọng có tiếp xúc thân mật.